Như thế, bác hồ người càng cấp, kìm nén không được tăng lớn binh lực khi, liền cho Tống Thanh Vũ động thủ hảo thời cơ. Quế bằng nguyên bản đang ở chỉ huy công thành, Diệp Anh liền ở Sùng Minh Thành bắc trên thành lâu, chỉ huy phòng thủ. Bác hồ người đã chiếm cứ rõ ràng ưu thế, mắt thấy Sùng Minh Thành cửa thành liền phải phá, phía bắc khói bốc lên tứ phương. Tham tử té ngã lộn nhào xuống tới, hô lớn: Đại tướng quân, không hảo, Lương Thảo bị nam sở người thiêu. Vì phương tiện luyện binh, Lạc Tuyết Thành ba tánh đều bị xua đuổi rời đi hiện giờ trong thành binh lực kỳ thiếu do lớn khẩn cấp cứu hỏa người đều không đủ bác hồ người nghe được lương thảo bị thiêu quân tâm lập tức liền rối loạn bác hồ nguyên bản lương thực sản lượng liền xa xa không bằng nam sở vì lần này cùng nam sở khai chiến cả nước trinh lương làm đủ chuẩn bị hiện giờ những cái đó lương thực nhưng đều ở lạc tuyết trong thành nếu là toàn cấp thiêu bác hồ đại quân kế tiếp còn như thế nào đánh giặc mắt thấy quân tâm tan giã lại sốt ruột trở về cứu hỏa quế bằng lập tức hạ lệnh lui binh liên ở bắc hồ đại quân từ bỏ công thành thời điểm diệp anh hạ lệnh mở cửa thành trong thành đã vận sức chờ phát động nhiều ngày sĩ khí tràn đầy nam sở đại quân giết đi ra ngoài quế bằng không dám ham chiến một lòng chỉ lui bắc hồ lạc hậu bộ đội bị nam sở đại quân truy kích đến minh tuyết bờ sông thương vong vô số cuồng phong gào thét hỏa thế tán loạn ở quế bằng suốt quân chạy về lạc tuyết thành khi cả tòa thành đã lâm vào biển lửa bên trong vào không được người diệp anh cùng tống thanh vũ mang binh trận chiến đầu tiên Đại hoạch toàn thắng, mà bác hồ nhân sĩ khí nghiêm trọng bị nhục, Diệp Linh làm cho bọn họ nghẹn khuất gần một năm, Diệp Anh thành công làm cho bọn họ nghẹn khuất phi lần. Sở kinh tĩnh vương phủ, sở minh trạch thất ước sau, không còn có xuất hiện quá. Diệp Linh gần nhất càng thêm chăm chỉ, thường xuyên không biết ngày đêm mà đem chính mình nốt lại tu luyện. Trong nhà liền hai việc, chỉ đạo Diệp tinh luyện công cùng buổi Diệp trần chơi đùa, tất cả đều giao cho Nam Cung hành phụ trách. Còn có một việc, Diệp Linh yêu cầu đánh nhau thời điểm nam cung hành tùy thời phụng bồi ngày này mới nhất chiến báo đưa đến sở trong cung sở hoàng long tâm đại duyệt vỗ tay đại tán liền nói vài tiếng hảo nam sở trong triều niềm vui ủng hộ không còn có người nghi ngờ diệp anh cùng tống thanh vũ năng lực nguyên lai diệp anh cùng tống thanh vũ bị người hoài nghi chính là tuổi trẻ cùng không kinh nghiệm nhưng sự thật chứng minh bọn họ tâm tính chi trầm ổn chiến thuật chi kín đáo chút nào không thua lao tướng bác hồ binh hùng tướng mạnh tác phong hư hãn nam sở nếu là một mặt cứng đối cứng Là tuyệt đối thảo không hảo hảo chỗ Năm đó là từ Diệp Thịnh làm tướng bắt đầu Nam Sở chuyển biến chiến thuật chiến lược Xoay chuyển đã từng nhiều năm bại cục Mà hiện giờ Diệp Anh cùng Diệp Linh Thật thật có mãi phụ chi phong Người tới, đi thỉnh chiến vương phi Cùng trấn bắc công tiến cung Thương nghị kế tiếp hay không đối Bắc Hồ toàn diện Khai chiến công việc Sở Hoàng Phân Phó đi xuống Lúc này còn ở Lâm Triều Trung Đủ loại quan lại ngay vậy, sôi nổi nghị luận lên Nam Sở bị Bắc Hồ mơ ước rất nhiều năm Nhất nguy cấp một lần, Nam sở nếu là chiến bại, đem vô lực xoay chuyển trời đất. Lần đó Diệp Thịnh ngăn cơn sóng giữ, xoay chuyển bại cục, đem Bác Hồ người hung hăng mà đánh trở về. Nhưng ở Diệp Thịnh sau khi chết, Bác Hồ người mấy năm gần đây vẫn luôn ngao dục dịch, nhiều lần khiêu khích, bốc cháy lên chiến hỏa. Chiến Vương Vân Nghiêu là vì thiên tài, đáng tiếp thiên đố anh tài, liền như vậy đi. Từ năm trước Vân Nghiêu chết bệnh lúc sau, Nam sở nên đón Tân nguy cơ. Binh mã không bằng Bác Hồ dưới tình huống. Nam sở chỉ có thể đua chiến thuật, đua mưu kế, nhưng loại này tương tài, là khả ngộ bất khả cầu. Lúc trước sở hoàng lựa chọn bắt đầu dùng Diệp Linh, căn bản cũng là không thể nào lựa chọn dưới mạo hiểm kết quả. Cuối cùng chứng minh Nam sở Diệp đem không phụ uy danh. Đó là Diệp Thịnh không còn nữa, hắn hai cái nữ nhi cũng kinh tài tuyệt diễm, mà khi đại nhậm Diệp Linh ở cửa cung cùng Tống Giang gặp phải, đều đã biết được đánh thắng trận tin tức. Tiểu Diệp a, ngươi thân thể như thế nào? Tống Giang xem Diệp Linh sắc mặt vẫn là không bằng từ trước diệp linh lắc đầu không có việc gì yêu cầu lại dưỡng dưỡng diệp anh đã muốn chạy tới phía trước đi nàng cần thiết trang nhược lui ra tới như thế bọn họ người một nhà mới có thể có át chủ bài cùng đường lui hai người đi vào đại điện đủ loại quan lại ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn lại đây hành lễ qua đi hai người liền đứng ở đằng trước sở hoàng đem diệp anh viết hồi chiến báo làm diệp linh cùng tống giang đều nhìn hai vị ái khanh nói nói các ngươi ý tưởng đi sở hoàng cười hỏi Tống Giang trầm ngâm sau một lát nói, Hoàng thượng, vi thần cho rằng, kế tiếp nếu là muốn chính thức phản công Bắc Hồ, cần thiết suy xét Đông Tấn cùng Tây Hạ hai nước nhúng tay khả năng, làm tốt phòng bị. Sở Hoàng nghe vậy gật đầu, Tống Ái Khanh cùng chấm nghĩ đến một chỗ đi. Đây cũng là chấm hiện tại lớn nhất ban quan. Đông Tấn cùng Tây Hạ là minh kết minh, hiện giờ tình thế, kia hai nước không có khả năng lại án binh bất động. Sở hoang dứt lời, đủ loại quan lại toàn mặt lộ vẻ nhận đồng chi sắc, xôi nổi nói muốn thận trọng thấy diệp linh không nói lời nào sở hoàng lại hỏi diệp linh tỉ tỉ ngươi ở thình chiến ngươi thấy thế nào diệp linh chắp tay nói một chữ chiến sở hoàng sững sốt một chút đủ loại quan lại trong lòng đều bị diệp linh cái này khinh phiêu phiêu tự khơi dậy một đoàn hỏa nam sở bị bắc hồ khinh lục lịch sử đã lâu phía trước mấy năm tuy rằng nam sở có tiếng đem, nhưng chủ động khai chiến đều là bắc hồ nam sở đều là phòng thủ không có một lần chân chính tiến công diệp linh ngươi duy trì chiến vậy ngươi đối đông tấn cùng tây hạ kế tiếp hướng đi như thế nào đoán trước sở hoàng đôi mắt sâu thẳm hỏi hồi hoàng thượng nói bác hồ vốn là lương thực khan hiếm lại mấy năm liên tục chinh chiến hiện giờ lương thảo bị thiêu muốn bổ sung chỉ có thể cướp đoạt bá tánh đồ ăn hơn nữa này không phải một chốc có thể bổ sung đi lên bác hồ sớm đã bắt đầu mùa đông kế tiếp băng thiên tuyết địa hoặc là bác hồ đại quân chịu đói hoặc là bác hồ bá cánh chịu đói này cục đối bác hồ người tới nói vô giải như thế nào làm đều là thua Mà lúc này, chính là đối Bắc Hồ xuất binh tốt nhất thời cơ. Nếu là chờ bọn họ ai quá cái này mùa đông, chúng ta ưu thế, liền sẽ mất đi rất nhiều. Sở hoang gật đầu, không sai. Người tiếp theo nói, Hoàng thượng băn khoăn chính là đông tấn cùng Tây Hạ sẽ chặn ngang một chân. Điểm này không cần hoài nghi, kia hai nước là tất nhiên sẽ ra tay. Diệp Linh thần sắc nghiêm túc, bởi vì, hiện giờ tới rồi đánh vỡ tư quốc cùng tồn tại cục diện thời điểm. Ý của ngươi là, kia hai nước, cũng đều sẽ đối Bắc Hồ ra tay. Sẽ không động nam sở Sở hoàng đôi mắt hiếp lại Diệp Linh cười khẽ Hoàng thượng, kia hai nước là đã kết minh Nhưng kết minh bất quá là vì lớn hơn nữa ích lợi Bác hồ là đầu lang, Bị chúng ta nam sở thật mạnh chém một đao, Lại bổ đao, chính là chết Ba cái thợ săn Hiện tại thông minh nhất cách làm Chính là thừa dịp này đầu lang suy yếu thời điểm Bắt lấy tốt nhất thời cơ cướp được càng nhiều thịt Sở hoàng thần sắc một túc, nói có lý Quốc gia đánh cờ, ai đều muốn làm thợ săn nhưng một khi một phương nhược đi xuống xuất hiện vết thương chí mạng nhân vật liền sẽ nháy mắt chuyển biến thành con mồi bị ma sát rớt sở hoàng không có hỏi lại đủ loại quan lại ý kiến bởi vì đủ loại quan lại nghe xong diệp linh phân tích lúc sau trừ bỏ nhận đồng cũng không có khác ý kiến ngày đó sở hoàng ý chỉ kịch liệt đưa hướng bắc cương cấp diệp anh cùng tống thanh vũ mệnh lệnh liền một chữ chiến diệp linh ra cung hồi phủ nam cung hành đang ở bồi diệp tinh luyện kiếm nhìn thấy diệp linh nam Cung Hành lập tức ném trong tay nhánh cây chạy tới. Diệp tinh vô ngữ nhìn trời, hắn còn không có đánh đủ đâu. Tiểu Diệp tử, như thế nào? Nam Cung Hành kéo lại Diệp Linh tay. Ngươi biết, còn hỏi ta. Diệp Linh hỏi lại. Nam Cung Hành khỏe môi hơi câu, rốt cuộc muốn tam đánh một, ta thực chờ mong. Không cần cùng hắn phụ hoàng nói cái gì, cũng không cần cùng bách lý túc nói cái gì, làm người cầm quyền, bọn họ đều rất rõ ràng lúc này nên làm như thế nào. Chờ mong cái gì? Diệp Linh cảm giác Nam Cung Hành lời nói có ẩn ý. Nam Cung Hành ý cười gia tăng, chờ bác hồ bị giết, ba chân thế chân vạc, Đông Tấn cùng Tây Hạ kết minh, Nam Sở bị cô lập. đến lúc đó nếu là Đông Tấn đưa ra cùng Nam Sở hòa thân, ngươi đoán, Sở hoàng dám không đáp ứng sao? Diệp Linh sâu kín hỏi, ta khi nào đáp ứng gả cho ngươi? Ta mặc kệ. Xem cái này. Nam Cung Hành từ trong lòng móc ra kia buồn quyển sách nhỏ, phiên cấp Diệp Linh xem, chúng ta đã làm xong 50 sự kiện chờ một trăm chuyện làm xong, ngươi cần thiết gả cho ta. ta cùng trăm dặm nhân tra thương lượng hảo, hắn trước giúp ta đem ngươi đoạt lại đi, sau đó ta lại giúp hắn đoạt ngươi tỷ. một trăm hai mươi tư chiến sự, xe bệnh, bị tập kích, canh hai. nam cung hành phía sau toát ra một cái đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ mặt trên tràn đầy nghi hoặc, mỹ nhân thúc thúc, ngươi muốn cướp tiểu gì làm cái gì? tiểu gì tỷ tỷ là ta nương, ai muốn cướp ta nương nha? nương cùng tiểu gì đều là của ta. nam cung hành cười đem diệp trần bế lên tới chờ ta cùng ngươi tiểu gì thành thân, cho ngươi sinh đệ đệ muội muội chơi. Diệp Trần trừng lớn đôi mắt đệ đệ muội muội, ta muốn. vậy đúng rồi. Nam cung hành tỏ vẻ Diệp Trần tuyệt đối là đứng ở hắn bên này, không hưởng công hắn mấy ngày này đã đương tra lại đương đương, mang hải tử đã tương đương có kinh nghiệm. chính là ai muốn cướp ta nương đâu? Diệp Trần tò mò, ta nương vì cái gì còn không trở lại? nàng đều đi rồi đã lâu đã lâu, ta hảo tưởng nàng. Nam cung hành cười nói, tối nay thúc thúc mang ngươi đi xem ngôi sao vì cái gì muốn xem ngôi sao đâu diệp trần càng thêm nghĩ hoặc người tưởng nương thời điểm liền chọn một viên nhất lượng ngôi sao đem ngươi tưởng cùng ngươi nương lời nói nói cho ngôi sao chờ ngươi nương ngẩng đầu nhìn đến kia viên ngôi sao thời điểm nàng là có thể nghe được nam cung hành nói diệp linh hơi hơi như mày đột nhiên nhớ tới phong bất dịch cùng nàng giảng về nam cung hành mẫu thân sự nam cung hành sau khi sinh hắn mẫu thân liền đã chết trước khi chết cho hắn hạ một loại độc hắn luôn là như vậy rộng rãi lạc quan Trong lòng đối với chính mình mẫu thân, có đoán có hận sao. Diệp Trần nghe xong Nam Cung Hành nói, lập tức chờ mong lên, thật sự nha. Quá tốt rồi. Ta có thật nhiều thật nhiều lời nói tưởng cùng nương nói. Đi theo ngươi tiểu cứu luyện kiếm đi, buổi tối lại nói. Nam Cung Hành đem Diệp Trần đuông. Diệp Trần lấy quá bên cạnh tinh xảo tiểu một kiếm, hoan hô xông ra ngoài. Nam ở hành lang hạ nai con điểm điểm nhảy nhót mà theo ở phía sau. Một kiếm là Nam Cung Hành cấp Diệp Trần làm hiện giờ tĩnh vương trong phủ có nam cung hành nguyên bộ nghề một công cụ đây là hắn yêu thích chi nhất làm dối gỗ một kiếm còn có xinh đẹp tiểu ngựa gỗ đều là diệp trần thích nhất đồ vật quy huynh ngươi có khỏe không diệp linh hỏi nam cung hành nam cung hành sửng sốt một chút tiện đàn nở nụ cười rỗi tay lôi kéo diệp linh thuận thế ngồi vào hắn trong lòng ngực hắn đầu dựa vào diệp linh đầu vai hơi hơi thở dài một hơi nói kỳ thật ta mỗi lần cười thời điểm trong lòng đều ở rơi lệ Chỉ có tiểu Diệp tử thân thân có thể chữa khỏi ta đau lòng, đến đây đi. Diệp Linh nhưng đầu, ở Nam Cung Hành sườn mặt thượng hôn một cái, đứng dậy liền đi, trước mắt công phu không ảnh nhi. Nam Cung Hành không có đuổi theo, hắn giơ tay khẽ vuốt một chút bị Diệp Linh thân quá địa phương, khỏe môi hơi hơi kiểu lên. Hắn ở nói dỡn. Diệp Linh biết. Nhưng Diệp Linh cũng không có đẩy ra hắn, mà là cho hắn ăn ủi Điểm này hắn ủi thật sự di đủ chân quý. Đến nỗi Nam Cung Hành nói. Cùng Bách Lý Túc Hưu Ái hỗ trợ đoạt tức phụ ngôn luận, Diệp Linh chỉ là trí chi nhất người. tương lai sự sẽ như thế nào, hiện tại ai cũng không biết. Bọn họ mỗi người trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phiền phức. Quý trọng hiện tại, thuận theo tự nhiên liền hảo. Ngay hôm sau, Nam Cung Hành thu được thiên su truyền tin. Có người tìm tới chăm dặm nhân cha Nam Cung Hành như suy tư gì, khả năng, chính là cái kêu láo yêu bà. Nàng muốn một lần nữa bắt đầu. Diệp Linh xem qua tin, những mày nói. Ngươi chừng nào thì cấp bách lý túc tặng cái thế thân qua đi. Cũng chưa cùng ta giảng. Hiện tại đã biết, có phải hay không thực kinh hỉ? Chúng ta hai cái, là có hợp tác, ngày hôm qua cùng ngươi đã nói. Nam Cung Hành đối với Diệp Linh chấp trước mắt, ý có điều chỉ. Diệp Linh cho Nam Cung Hành một cái xem thường, giả thiết, ta nói giả thiết, chăm dặm nhân tra trước hỗ trợ, thúc đẩy chúng ta việc hôn nhân, ngươi thật sẽ giúp hắn. Nam Cung Hành cười khẽ, cái này, đương nhiên là nghe tiểu Diệp Tử, tức phụ nhi lớn nhất. Diệp Linh lắc đầu, đừng bẩn, nói chính sự. Nam Cung Hành cùng Bách Lý Túc kia không thể hiểu được huynh đệ tình, Diệp Linh đã đã lĩnh giáo rồi. Bị phái đi tìm trăm dặm nhân trang người, là cái cao thủ, ta người đều bị phong đổ. Nam Cung Hành nghiêm mặt nói. Diệp Linh suy nghĩ một lát sau, nhìn lá thưa kia nói, nếu thật là cái kia lão yêu bà, chúng ta xem nhẹ nàng, chuyển sinh cổ như vậy nghịch thiên chi vật, thế nhưng thật sự tồn tại sao? Ta suy nghĩ, Bách Lý Túc làm cổ loại ký chủ, lão yêu bà từ trên người hắn là muốn lấy cái gì không có khả năng là xẻo thịt đi dưỡng cổ ta đoán là lấy máu hoa cái khẩu tử mặt điểm linh dược ngày hôm sau một chút dấu vết đều không có là có khả năng nam cung hành gật đầu ta tưởng cũng là như thế đáng tiếc bởi vì ngươi thế thân kế hoạch dẫn tới lấy đi huyết là giả diệp linh nhíu mày không biết dưỡng cổ yêu cầu bao lâu huyết thật giả có phải hay không thực mau là có thể phát hiện nếu là phát hiện người nọ định sẽ không thiện bãi cam hiu tiểu diệp tử Ngươi lo lắng chăm dặm nhân cha. Nam Cung Hành cười hỏi, yên tâm, hắn không như vậy được. Lại có lần sau, hắn nếu là không thể đem người lưu lại, ta liền không nhận hắn cái này tỷ phu. Diệp Linh vô ngữ, luân đến ngươi có nhận biết hay không? Cái gì tỷ phu không tỷ phu? Tiểu Diệp tử, hôm nay thời tiết sáng sủa, tiếp theo yêu lương đi. Nam Cung Hành nói, bàn tay to rán ở Diệp Linh mảnh khảnh vòng eo thượng. Diệp Linh đem Nam Cung Hành tay kéo ra, ta vội, không rảnh, chính ngươi chơi đi dứt lời liền đi rồi nam cung hành nhìn diệp linh cửa phòng đóng lại lại đi tu luyện than nhỏ một tiếng tiểu diệp tử muốn luyện công thật là vội thật sự chờ diệp linh đem kêu bà lão một giáp tử nội lực đều chuyển hóa ứng dụng tự nhiên nam cung hành dự tính hắn đều không phải diệp linh đối thủ này không được nam cung hành cấp thiên su cùng bách lý túc hồi âm lúc sau chính mình cũng luyện công đi cơm chiều sau nam cung hành cùng diệp linh mang theo diệp trần bay đến nóc nhà thượng xem ngôi sao diệp trần ngồi ở hai người trung gian Ngửa đầu ở trên trời tìm a tìm, tìm được rồi nhất lóe sáng kia một viên tinh, nghiêm túc mà nói, ngôi sao nhỏ, thỉnh ngươi nói cho ta nương, ta hảo tưởng nàng, làm nàng sớm một chút trở về Nga. Ngôi sao lấp lánh, Diệp Trần khuôn mặt nhỏ hưng phấn mà chỉ vào, tiểu gì, mỹ nhân thúc thúc, các ngươi thấy được sao? Ta ngôi sao nhỏ ở trước mắt ai? Nó nghe thấy được. Diệp Linh ôm Diệp Trần, cười gật đầu, thấy được, ngươi nương cũng sẽ nghe thấy. xa xôi sùng minh thành, đêm đã khuya. Mới 10 tháng, Bắc cương khí hậu đã thực lạnh. Diệp Anh ngủ không được, ra cửa, bay lên nóc nhà ngồi. Đầy trời đầy sao, nàng ngẩng đầu nhìn trong chốc lát, thu hồi tầm mắt, quay đầu, liền thấy cách vách sân nóc nhà mặt trên, cũng ngồi một người, là Tống Thanh Vũ. Thanh Vũ, ta có đôi khi cảm thấy, người rất giống ta sư huynh. Diệp Anh mở miệng nói, Diệp Thịnh duy nhất đồ đệ là Vân Yêu. Tống Thanh Vũ nghe vậy, đôi mắt hơi lóe, còn không đợi hắn nói cái gì, Diệp Anh tiếp theo nói. Các người hai người ban đầu quan hệ như vậy hảo, hắn có phải hay không đem cha ta giáo đồ vật đều cùng ngươi nói. Thống thanh vũ nhẹ nhàng gật đầu, ân. Kia sự kiện, quá mức không thể tưởng tượng, hắn chỉ tính toán nói cho nam cung hành một người. Không biết tiểu nội cùng Trần Nhi đang làm cái gì Diệp Anh tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm. Ngôi sao nháy mắt, nàng hơi hơi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Diệp Trần Sán lạng gương mặt tươi cười, cảm thấy mấy ngày liền tới mỏi mệt đều tiêu tán. Diệp Linh sau khi tỉnh dậy, cấp Diệp Anh đã tới một phong thơ, tin chung còn có Diệp Trần giảng, Diệp Linh viết thay nói, Diệp Anh nhìn rất nhiều biến. Nếu không phải biết Diệp Linh cùng Nam cung hành đều ở trong nhà, tin tưởng bọn họ nhất định có thể chiếu cố hảo Diệp Trần nói, Diệp Anh không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Chân chính tách ra lúc sau, mới biết được cái kia luôn là ỷ lại nàng tiểu nhân nhi, đối nàng có bao nhiêu quan trọng. Tống Thanh Vũ nghe được Diệp Anh lầm bầm lầu bầu, trong đầu hiện ra Diệp Linh cười nhạt xinh đẹp khuôn mặt. Trong lòng trào ra một tia chờ mong tới. Hắn cùng Diệp Anh đều cho rằng, kế tiếp nhất định phải lại cùng Bác Hồ đánh giặc, một chốc không thể quay về, an tiết trước có thể hay không trở về vẫn là hai nói. Tống Thanh Vũ quyết định, chờ lần này trở về, hắn phải hướng Diệp Linh cho thấy cói lòng, hy vọng hắn tiểu sư muội, có thể tiếp thu hắn. Lạc tuyết thành bị đốt hủy, Bác Hồ đại quân không thể không bỏ thành mà lui. Vấn đề lớn nhất, là Lương Thảo. Bác Hồ Hoàng thất biết được Quế Bằng cùng Nam sở đầu chiến đại bại, mất Lương Thảo, tức giận không thôi. Nhưng bác Hồ đã không có càng tốt chủ tướng người được chọn có thể thay thế quế bằng. Bác Hồ Hoàng Thất đã hạ lệnh, bắt đầu cướp đoạt bá thánh qua đông đồ ăn, sung làm quân lương. Hiện giờ không phải bác Hồ hay không muốn tiếp tục đánh nam sở vấn đề, mà là lo lắng nam sở tùy thời sẽ phản công. Bác Hồ binh lại cường, mã lại tráng, ăn không đủ lo no liền không sức lực, chính là phế vật. Bác Hồ không chỉ là quân tâm không xong dân tâm cũng loạn cả lên. Thượng vị giả chỉ lo mấy năm liên tục chinh chiến, không màng dân sinh mấu chốt là, năm gần đây, Bác Hồ ở đối Nam Sở trong chiến tranh, cơ hồ không có chiếm được quá cái gì chỗ tốt. Đều nói Nam Sở là tứ quốc yếu nhất, binh lực cũng không bằng Bác Hồ, nhưng từ Diệp Thịnh bắt đầu, Nam Sở thần tướng xuất hiện lớp lớp. Diệp Thịnh chết, toát ra cái Vân Nghiêu, Vân Nghiêu không có, Diệp Thịnh hai cái nữ nhi, lần lượt cho Bác Hồ người thảm thống giáo hấn. Nam Sở người đều nói Bác Hồ người là mọi dợ, Bác Hồ nhân ái quản Nam Sở người kêu đàn bà nhi. Hiện giờ bác hồ người bị nam sở hai nữ nhân đánh đến như thế chật vật mặt mũi quét rác đã từng bá tánh duy trì xâm lược nam sở là vì chiếm lĩnh nam sở rồi dào thổ địa được đến càng tốt sinh hoạt nhưng cho tới bây giờ đánh giặc đánh không thắng bác hồ bá tánh đều mau chết đói tiếng oán than dậy đất mấy ngày sau sùng minh thành diệp anh cùng tống thanh vũ nhận được sở hoàng hạ lệnh khai chiến ý chỉ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng ngày thứ hai diệp anh xuất lĩnh đại quân vượt qua minh tuyết giang phản công bác hồ Tống Thanh Vũ tỏa trấn Sùng Minh Thành, sợ bị Bắc Hồ người chui chỗ trống, cướp đoạt hoặc tiêu hủy lương thảo. Nam Bắc đại chiến chính thức khai hỏa. Diệp Anh cùng Tống Thanh Vũ hợp tác cân ý, thay phiên xuất chiến. Nam sở đại quân sĩ khí ngẩng cao. Bất quá 3 ngày sau, Bắc Hồ cùng Đông Tấn cùng Tây Hạ châu giao giới đều bốc cháy lên chiến hỏa. Bắc Hồ không thể không binh tướng lực phân tán bình quân đến ba cái địa phương tới ngăn cản. Nam sở có Diệp Anh cùng Tống Thanh Vũ, Đông Tấn mang binh chính là tuổi trẻ đại tướng ngông ngao tây hạ là âu dương thành cùng âu dương trinh phụ tử bác hồ bị đồ vật nam tam quốc liên thủ giác công ba chỗ chiến trường đều kế tiếp bại lui tam quốc tận hết sức lực đều ở chiếm trước chia cắt bác hồ danh giới đoan xem ai thế công càng mãnh tốc độ càng mau sờ kinh phong bất dịch lại đến tinh vương phủ vui vẻ nhất chính là diệp trần thân thiết mà kêu tiểu phong nhi thúc thúc nhào tới phong bất dịch cảm thấy một đường mệt nhọc đều đáng giá tiểu diệp dọc theo đường đi đều nghe nói diệp tỷ tỷ đánh thắng trận tin tức bác hồ vận số hết phong bất dịch đối diệp linh nói diệp linh gật đầu tùy ý mà lên tiếng ân kỳ thật ta cảm thấy bác hồ người chính là thua tại các ngươi tỉ mội trong tay lúc trước ngươi nhưng không chỉ là đoạt bác hồ mười tòa thành còn phế đi bác hồ nhất anh dũng lao tướng cùng bác hồ người sĩ khí bọn họ ngay từ đầu coi khinh ngươi sau lại xem thường diệp tỷ tỷ, loại này tâm lý đều bị các ngươi tỉ mội tính kế đi công này nhược điểm thương này yếu hại tục Nữ vân đánh rắn đánh dập đầu Phong bất dịch nghiêm túc mà phân tích. Diệp Linh cười khẽ, thiểu phong phong ngươi cũng muốn làm tướng quân sao. Ta chỉ là tưởng nói, các ngươi này đó chơi tâm cơ, đều quá độc gác. Phong bất dịch than nhỏ. Nói nhảm cái gì? Đi, cùng ta đi gặp cá nhân. Diệp Linh nói đứng lên. Phong bất dịch sửng sốt một chút, người nào? Một cái đôi mắt không tốt người bệnh. Diệp Linh nói. Nga. Phong bất dịch tới điểm hứng thú. Hắn làm nghề y kìa đến nay, đụng tới mắt độ người bệnh không nhiều lắm. Phong bất dịch đi theo Diệp Linh ra cửa, cùng nhau ngồi xe ngựa, hướng Nam Dương hầu Phủ đi. Về truyền sinh hoàn hồn sự, ta trở về hỏi sư phụ ta, hắn cũng nói không có khả năng. Phong bất dịch đối Diệp Linh nói. Diệp Linh lắc đầu, chỉ là chúng ta không hiểu. Chờ nghe Diệp Linh nói, cái kêu bà lao rất có thể hoàn hồn truyền sinh, còn sống. Phong bất dịch thần sắc biến đổi, này. Nếu tùy ý như vậy làm, chẳng phải là lộn xộn? Đương nhiên không có khả năng tùy ý. Diệp Linh nói chúng ta hoài nghi nàng có có sắn chuyển sinh cổ nhưng nàng chính mình muốn làm ra tới chưa thành công quá thứ đồ kia tuyệt đối không hảo làm càng không phải muốn làm nhiều ít là có thể làm nhiều ít hơn nữa ta hoài nghi liền tính thành công cũng tất nhiên sẽ có hạn chế không thể tùy tiện tưởng đối ai dùng liền đối ai dùng đều là suy đoán phong bất dịch những mày ta tổng cảm thấy các ngươi cũng không có được đến về chuyển sinh cổ mấu chốt nhất tin tức tới rồi nam dương hầu phủ biết được diệp linh thật đem thần y hải y môn thiếu chủ phong bất dịch mời tới Khổng Lão Thái Quân cùng Khổng Tuân Lễ vợ chồng đều vội vàng tiến đến bái kiến Phong Bất Dịch trước mặt ngoại nhân xưa nay rất cao lãnh chỉ nói một câu là Diệp Linh kéo ta tới Khổng ra người đều nhớ kỹ Diệp Linh này phân thân tình Khổng Vũ thương thế có Diệp Linh cấp dược đã ở chuyển biến tốt đẹp Phong Bất Dịch cùng Diệp Linh vào cửa Khổng ra người không có theo vào đi sợ quấy rầy đến Phong Bất Dịch cấp Khổng Vũ trị liệu Vũ Nhi cái này chắc chắn không có việc gì Khổng lao Thái Quân thật dài mà thở phào nhẹ nhõm chiến vương phi thật đúng là nhà chúng ta quý nhân a trong phòng khổng vũ ngồi ở trên xe lăn thấy phong bất dịch thật tới vội vàng chắp tay chào hỏi làm phiền phong thiếu chủ phong bất dịch không nói chuyện đi qua đi đống nhiên để sắt vào khổng vũ hoảng sợ liền nghe phong bất dịch nói đừng núp ních làm ta nhìn xem đôi mắt của ngươi khổng vũ còn không có phản ứng lại đây phong bất dịch sốc lên hắn mí mắt xem xong mắt trái xem mắt phải những mày đối bên cạnh diệp linh nói tiểu diệp ngươi nói hắn đôi mắt không tốt ta không thấy ra tới a Diệp Linh cười, Khổng Vũ nháy mắt cảm giác ngược bị cắm một đao. Tiểu Phong Phong, hắn kia trương xấu mặt, một đôi quẻ chân, ngươi nhìn không thấy. Diệp Linh đối Phong bất dịch nói. Khổng Vũ nói cho chính mình, bình tĩnh. Diệp Linh rồi hắn cũng không phải một hồi hai lần. Lần đầu tiên giao tiếp, ở trong hoàng cung, Diệp Linh làm trò sở hoàng mặt, hỏi Khổng Vũ, ta có từng đảo quá nhà ngươi phần mộ tổ tiên. Hiện tại này đó, không tính cái gì. Vậy ngươi vì sao nói hắn đôi mắt không tốt? Phong bất dịch vẫn là khó hiểu. Diệp Linh cười như không cười mà nói, không đại nhân, làm tiểu phong phong cho ngươi trị liệu thù lao. Thỉnh ngươi sau đó cùng hắn giảng một chút, ngươi cùng Tam Công chúa cùng với Diệp Dư chi gian động lòng người câu chuyện tình yêu. Vừa mới nói cho chính mình muốn bình tĩnh Khổng Vũ, lại tưởng hộp máu. Kể chuyện xưa đương thù lao. Có thể. Phong bất dịch khẽ gật đầu, hy vọng là thú vị chuyện xưa, có thể giải thích ngươi vì sao đôi mắt không tốt. Khổng Vũ ánh mắt tuyệt vọng, Phong bất dịch xem qua Diệp Linh cấp Khổng Vũ dùng dược, có bất đồng ý kiến đối diệp linh y kỳ thuật đưa ra phê bình nói nàng kinh nghiệm quá ít dược vật dùng đến không đủ tinh chuẩn diệp linh kiêm tôn thụ giáo hai người đứng ở khổng vũ bên cạnh thảo luận khởi dùng như thế nào dược hoàn toàn đem khổng vũ trở thành không khí chờ phong bất dịch cấp khổng vũ xem xong nói trở về phối dược lại làm người đưa lại đây đa tạ phong thiếu chủ khổng vũ chính xác chắp tay nói lời cảm tạ. phong bất dịch ngồi xuống hảo người đáp ứng ta chuyện xưa có thể nói khổng vũ xấu hổ mà xem diệp linh Diệp Linh cười khẽ, tuy rằng ta biết, nhưng vẫn là muốn nghe khổng đại nhân chính miệng nói tiếp một lần. Khổng Vũ dùng cực kỳ phức tạp tâm tình, đem hắn cùng tam công chúa Sở Linh Vân cùng với Diệp Dư tri gian cầu huyết nảy sinh hai đoạn cảm tình, đương chuyện xưa nói ra tới, Phong bất dịch nghe xong, cảm thán một câu, tiểu Diệp nói đúng, người đôi mắt là thật không tốt, không có thuốc nào cứu được cái loại này. Nếu là đôi mắt không nghĩ muốn, có thể đưa ta, ta bảo đảm xẻo xuống dưới thời điểm sẽ không làm người cảm giác được một tia đau đớn. Khổng Vũ muốn khóc. Này đều người nào a Ở hắn miệng vết thương thượng giải muối một phen lại một phen. Không ra người thịnh tình giữ lại phong bất dịch cùng Diệp Linh ở trong phủ ăn cơm, bất quá bị huyền chuyển từ chối. Hai người ngồi xe ngựa trở về, đi ngang qua một cái ngõ nhỏ khi, một chi mùi tên nhọn phá không mà đến, bắn chúng mã chân. Kinh mã kéo xe chạy như điên, xe ngựa lay động sốc nảy, phong bất dịch một đầu đánh vào xe trên vách, đầu thượng nổi lên cái bao. Diệp Linh túm chặt phong bất dịch, bên ngoài vân chúng đã huy kiếm chặt đứt mã tác xe ngựa kịch liệt lay động sau ngừng lại một đám người bịt mặt từ trên trời giáng xuống đem xe ngựa bao quanh vây quanh ở trung gian chiến vương phi muốn sống nói liền theo chúng ta đi một chuyến cầm đầu người lạnh giọng nói 125 nam sở hoàng tử bắc hồ công chúa canh một diệp linh đang suy nghĩ này có phải hay không muốn bức nàng ra tay liền nghe phong bất dịch lạnh lùng mà đếm ngược ba cái số ba hai một diệp linh nhíu mày xúc lên màn xe liền thấy vân trung sắc mặt kinh hãi mà đứng ở phía dưới trong tay trên thân kiếm sạch sẽ xe ngựa chung quanh đổ đầy đất thi thể cũng sạch sẽ không thấy một tia vết máu Tiểu phong phong ngươi có thể sử dụng ý niệm giết người thật là lợi hại diệp linh xuống xe ngựa nhìn phong bất dịch cảm thán phong bất dịch đi theo xuống dưới cho diệp linh một cái đại bạch mắt ta biết ngươi ở châm trọc ta là là cái kia vân trung thần sắc vô pháp bình tĩnh ta biết là tiểu phong phong xà phu kim hộ vệ Diệp Linh cúi người, xả một cái thi thể che mặt, chỉ xem mặt liền biết, bác hồ người. Mà những người này nguyên nhân chết, là trên cổ mặt một đạo nhợt nhạt vết máu, dài ngắn độ rộng chiều sâu hoàn toàn nhất trí. Diệp Linh nhìn không ra là dùng cái gì vũ khí tạo thành, cũng không có huyết trào ra tới, nàng hoài nghi vũ khí mặt trên có chuyên môn kiến huyết phong hầu độc dược. An tĩnh, nhanh chóng, đơn giản, sạch sẽ giết người phương thức, tổng kết lên hai chữ, khủng bố. Tiểu Phong Phong, ngươi chính là cái tử bi vì hoài thần đối với ngươi xa phu như vậy giết người ngươi thấy thế nào diệp linh trêu chọc phong bất dịch phong bất dịch thực bình tĩnh mà nói ai nói ta từ bi vì hoài kêu nhất định là đôi mắt không tốt thoạt nhìn chính là bác hồ vận số đã hết chó cùng dứt dậu muốn bắt ta đi uy hiếp tỉ tỉ của ta lui binh diệp linh như suy tư gì thấp kém kỹ xảo rõ ràng chính là tìm chết phong bất dịch vẻ mặt ghép bỏ có cái gì đẹp đi thôi diệp linh phân phó vân trùng, đem ngửa cùng xe đều xử lý tốt sau đó đi báo quan ăn ngay nói thật nhanh lên nhi phong bất dịch thúc giục diệp linh hắn đã đi ra mấy mét xa tiểu phong phong ngươi đi ngược diệp linh lời này vừa ra liền thấy phong bất dịch bước chân cứng lại phong bất dịch nhíu mày xoay người vòng qua thi thể hướng mặt khác vừa đi diệp linh đuổi kịp cùng phong bất dịch sóng vai mà đi tiểu phong phong vẫn luôn không hỏi ngươi là gia tộc nào công tử vì cái gì sẽ có lợi hại như vậy hộ vệ cùng ngươi không quan hệ kia có thể hay không thỉnh kim lao đem vừa mới giết người chiêu thức giao giao ta a hành cũng hỏi qua đồng dạng lời nói không thể vì cái gì hai người các ngươi đã đủ hung tàn võ công càng lợi hại càng khi dễ ta ai nha tiểu phong phong ngươi nói nói gì vậy ta nhưng vẫn luôn đem ngươi đương thân đệ đệ xem như thế nào sẽ khi dễ ngươi đâu từ trước không có hiện tại không có về sau càng không có ta so ngươi lại cái gì đệ đệ người kêu ta một tiếng ca ta liền đáp ứng ngươi Tiểu Phong Phong ca. Đem chữ nhỏ xóa. Phong Phong ca. Lại đi rất một cái phong tự. Phong ca. Ai? Về sau liền như vậy thê bằng không ta làm kim gia gia tấu ngươi. Tưởng cùng hắn học võ công, không có cửa đâu. Diệp Linh nhìn Phong Bất Dịch dáng vẻ đắc ý, chậm rãi nở nụ cười, "Tiểu Phong Phong a, ngươi biết chiếm ta tiện nghi kết cục sao? Ngươi có thể đem ta thế nào?" "Võ công, ta có kim gia gia." "Độc thuật, ngươi là ta giáo." Phong Bất Dịch thực bình tĩnh. Diệp Linh khẽ hừ một tiếng, ta ở bảo bảo trước mặt nói ngươi nói bậy, ngươi xem hắn còn lý không để ý tới ngươi. Phong bất dịch thần sắc cứng đở, ngươi nữ nhân này. Thế nhưng lấy hải tử uy hiếp ta. Vô sỉ. Diệp Linh thực bình tĩnh, An nhà ta, trụ nhà ta, ôm nhà ta hoa hoa, ngươi còn cùng ta chú trọng bề ngoài. Đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Dù sao ngươi ý thì thuật độc thuật, ta đã học được thất thất bát bát. Phong bất dịch trừng mắt Diệp Linh, hầm hừ mà nói, ta phát hiện ngươi cùng a hành tên hốn đảng kia chính là trời sinh một đôi loại này vô xỉ nói hắn cũng cùng ta nói rồi bất quá trở lại tĩnh vương phủ lúc sau diệp linh vẫn là không có thể học được kim lão chiêu số phong bất dịch làm cho diệp linh mặt cùng kim lao để ra kim lão vui tươi hớn hở mà nói hai tự không được nhân gia đồ vật không muốn giáo diệp linh tự nhiên không hảo miễn cưỡng còn phải ăn ngon uống tốt hầu hạ nói đến cùng phong bất dịch giúp diệp linh rất nhiều mà cái này kim lão ở tĩnh vương phủ chỉ cần hắn bảo hộ phong bất dịch là có thể thuận tiện bảo hộ cả nhà vân trung báo con sau sở hoàng thực mau biết được diệp linh ra ngoài bị tập kích may cùng phong bất dịch ở bên nhau phong bất dịch hộ vệ ra tay giết thích khách mới tránh được một kiếp sở hoàng khẩu dụ toàn thành tra rõ bác hồ mật thám một khi phát hiện khả nghi người chờ lập tức bắt giữ phong bất dịch đáp ứng rồi cấp khổng vũ trị liệu hơn nữa không tán thành diệp linh dùng dược trở về lúc sau liền chui vào diệp linh dự phòng cấp khẩn vũ làm tân dược Tuy rằng bị Phong Bất Dịch ghét bỏ, Diệp Linh vẫn là khiêm tốn thỉnh giáo, toàn bộ hành trình quan sát. Gần nhất Diệp Linh đều rất bận, hôm nay khách quý tới cửa, cơm chiều là nàng thân thủ làm. Nam cung hành cùng Phong Bất Dịch vì đoạt cuối cùng một cái đùi gà, thiếu chút nữa đánh lên tới. "Tiểu gì, vì cái gì muốn đánh giặc đâu?" An qua cơm chiều, Diệp Trần thực nghiêm túc hỏi Diệp Linh như vậy một vấn đề. Phong Bất Dịch vốn dĩ cho rằng Diệp Linh sẽ nói, chờ Diệp Trần lớn lên sẽ biết. Ai ngờ Diệp Linh nghiêm túc tự hỏi qua đi. Đối Diệp Trần nói, đây là một cái trò chơi, quy tắc như thế. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ ngốc ngốc, nga, không hiểu. Nhị tỷ, bác Hoàng tử năm nay mới cưới bác Hồ công chúa, cái kia công chúa cuối cùng sẽ thế nào? Diệp Tinh đột nhiên nhớ tới, hỏi một câu. Diệp Linh trong đầu hiện ra lúc trước ở Sở Hoàng Tiệc mừng thọ thượng, mỹ lệ quyến rũ, giang múa mạn diệu bác Hồ công chúa Hoàng Nhan Du, trong lòng than nhỏ, nàng sẽ như thế nào? Xem nàng chính mình lựa chọn, cũng xem Sở Minh dần lựa chọn. Hoàn Nhan Nhanu đã gả cho sở minh dần mấy tháng thời gian, không nghe nói qua về nàng tin tức, hẳn là không già quá môn. Tuy rằng bác hồ cùng nam sở quan hệ xưa nay không tốt, nhưng lúc ấy ai cũng không nghĩ tới, sẽ trở nên gay gắt đến như vậy mau. Diệp Linh không hiểu biết Hoàng Nhanu là cái dạng gì người, chỉ là đơn thuần cảm thấy nàng lớn lên Mỹ, khiêu vũ cực Mỹ. Lấy sở minh dần tính cách cùng gia tâm, Diệp Linh cảm thấy, Hoàng Nhanu kết cục, hẳn là hảo không được. Bác hoàng tử phụ Sở Minh Dần đã biết được Bắc Hồ phái thích khách tiến đến chào Diệp Linh, cùng với Sở Hoàng Hạ lệnh toàn thành lùng bắt Bắc Hồ người sự. Sở Minh Dần mấy ngày không có gặp qua Hoàng Nhan Du. Lúc trước hắn liền không nghĩ cưới cái này địch quốc công chúa, cưới trở về lúc sau, từng cùng phòng quá vài lần. Hoàng Nhan Du tuyệt sắc quyến rũ, Sở Minh Dần là cái bình thường nam nhân, đứng đắn cưới trở về nữ nhân, không có khả năng không chạm vào. Nhưng sau lại Sở Minh Dần sợ chính mình xa vào ôn nhu hương, liền lượng Hoàng Nhan Du, không hề đi gặp nàng cũng không cho phép nàng ra cửa. Hoàn Nhan Du bên người hạ nhân, trừ bỏ một cái nàng từ Bắc Hồ mang đến, khăng khăng lưu lại tiểu nha hoàn ở ngoài, mặt khác đều bị Sở Minh Dần cấp thay đổi. Hiện giờ, Bắc Hồ vận số đã hết, Sở Minh Dần nhớ tới Hoàn Nhan Du, trong lòng không khỏi sinh ra một tia bực bội, cảm thấy lúc trước thật là tiếp cái phòng tay khoai lang. Bát hoàng tử điện hạ, nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo. Nghe được ngoài cửa thanh âm, Sở Minh Dần nhíu mày, tiến bảo. Một cái mi thanh mục tú nha hoàn vào cửa. Cung kính mà hành lễ. Nàng làm sao vậy? Sở Minh Dần hỏi. Cái này nha hoàn là Dung Quý phi cấp Sở Minh Dần ăn bài, tên là Thanh Quyên, xưa nay trầm ổn, Sở Minh Dần làm nàng đi hầu hạ Hoàn Nhan đu. kỳ thật giám thị. Thanh Quyên cung kính mà nói, nàng có thai. Sở Minh Dần mày hung hăng mà ninh lên, Người nói cái gì? Bát hoàng tử phi có thai, đã hơn tháng. Thanh Quyên nói. Sở Minh Dần bỗng nhiên nắm tay. Đại ý. Hắn lúc trước cùng Hoàn Nhan đu cùng phong lúc sau, Nên làm nàng uống xong thuốc tránh thai. Hắn cũng không nghĩ tới, bác hồ nhanh như vậy, liền phải vong. Bác hoàng tử điện hạ, chuyện này, hay không muốn bẩm báo quý phi nương nương? Thanh Quyên hỏi. Sở Minh dần sắc mặt trầm xuống, không cần. Đi chuẩn bị phá thai dược. Thanh Quyên túi đầu, đúng vậy. Hoàn Nhanu hiện giờ ăn mặc hoàn toàn là nam sở quý nữ bộ dáng, chỉ kia diễm lệ đại khí ngũ quan, cùng nam sở nữ tử tú khí bất đồng, như cũng là cái dị vực mỹ nhân. Công chúa. Vẫn là cùng bác hoàng tử nói đi. Hoàn nhan đu nha hoàn khuyên nàng. Hắn không nghĩ thấy ta, cũng không cho phép ta ra cửa, nói như thế nào. Chờ hắn tới rồi nói sau. Hoàn nhan đu ý cười thanh thiện, mặt mày bình yên, nhẹ vô vẻ bụng nhỏ. Nhưng nha hoàn thần sắc lo lắng, bác hồ muốn vong, công chúa đến sớm làm tính toán A. Ta chỉ là nữ nhân, một quả quân cờ. Hoàn nhan đu thần sắc bình tĩnh, lúc trước phụ hoàng làm ta hòa thân, là muốn cho ta mị hoặc sở hoàng, vì bác hồ Ngưu lợi. Ở ta bị chỉ cấp bát hoàng tử thời điểm, ta chính là một quả khí tử. Làm cái gì tính toán? Ta đã gả cho hắn, hắn là ta hài tử phụ thân, chẳng lẽ muốn ta phản bội hắn, đi giúp ta những cái đó lòng lang dạ sói phụ huynh sao? Ta làm không được, cũng không muốn làm. Nha hoàng thật sâu thở dài, công chúa chỉ cầu an phận an ổn, nhưng bát hoàng tử, sẽ thương tiếc sao? Hoàng nhan đu nhớ tới sở minh dần, khỏe môi hiện ra một mặt chua sót cười tới, hiện giờ, ta không cầu hắn thương tiếc. Chỉ cầu ta cùng ta hài tử, có thể có cái an cư chỗ. Hoàn nhan đu rút lời, nha hoàn ngầm đầu, thấy cửa đứng người thần sắc cả kinh, lập tức hành lễ. Hoàn nhan đu như mày, đứng dậy đối sở minh dần hành lễ. Đều đi ra ngoài. Sở minh dần lạnh mặt nói. Hoàn nhan đu nha hoàng rũ đầu, cung kính mà lui ra ngoài, từ bên ngoài đóng cửa khi, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Sở minh dần đi đến bên cạnh bàn, nhắc tới âm trà, đổ một ly trà. Sau đó... Từ trong tay háo lấy ra một cái giấy bao. Hoàn nhan đu đồng tử co rụt lại, sắc mặt nháy mắt liền trắng. Sở minh dần đem giấy bao mở ra, bên trong màu nâu bột phấn kể hết ngã vào nước trà chung. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng lay động sau, xoay người, đưa cho hoàn nhan đu, thần sắc lạnh nhạt, uống lên. Hoàn nhan đu lui về phía sau hai bước, đôi tay che chở chính mình bụng, không ngừng lắc đầu, không. Sở minh dần thần sắc có chút không kiên nhẫn, nhận rõ chính người thân phận, không dùng được bao lâu. Ngươi quốc gia liền vong. Ngươi không có tư cách sinh hạ ta đích trưởng tử. Bởi vì ta đứa bé đầu tiên, không thể có xuất thân vết nhơ. Chỉ cần ngươi an phận, ta sẽ lưu trữ ngươi, nhưng không cần ngươi cho ta sinh hải tử. Vậy ngươi vì sao phải chạm vào ta? Hoàn nhan bất giác rơi lệ đầy mặt. Sở minh dần trong đầu hiện ra quá vãng những cái đó kiểu diệm ôn tồn hình ảnh, bưng chén trà tay, dừng một chút, sắc mặt trầm xuống, chỉ cần ngươi hảo hảo hầu hạ, ta sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng hải tử không thể có. Hoàng Nhan Đu ngã ngồi trên mặt đất, biểu tình dại ra, ngươi cũng chỉ là tham luyến ta này tối ra, ta nguyên tưởng rằng, người đó là đối ta vô tâm, ít nhất sẽ không liền chính mình thân cốt nhục đều phải giết chết. Là ta sai rồi. Sở Minh Dần nhìn đến Hoàng Nhan Đu nước mắt, trong lòng không lý do mà bực bội đến cực điểm, thanh quyên. Thanh quyên vào cửa, dựa theo Sở Minh Dần phân phó, đi lấy tân phá thai rực tới. Sở Minh Dần lạnh mặt, một lần nữa đổ một ly trà, đem dược bỏ vào đi, đi qua đi, nắm Hoàng Nhan Đu cằm trực tiếp rót đi vào. Hoàn Nhan Lũ không có phản kháng, chỉ trong mắt quang không còn có. Xem nàng dưới thân chảy ra đỏ thám huyết tới, Sở Minh dần đôi mắt tối sầm lại, vung chén trà đi ra ngoài, hảo hảo hầu hạ. Ngày thứ hai, Dung Quý Phi ra cùng tới bắt Hoàng Tử phủ Biết được Hoàn Nhan Lũ mang thai, đêm qua đã bị xóa sạch, Dung Quý Phi vừa lòng gật đầu, dần Nhi làm rất đúng. Ngươi đích Trường Tử, như thế nào có thể là bác hồ mọi dợ trong bụng ra tới loại? Sở Minh dần sắc mặt không tốt lắm. Mẫu phi hôm nay tới, có việc. Dung quý phi cười khẽ, thái tử muốn đính hôn, cưới hoàng hậu ruột thịt chất nữ. Ngươi đâu? Ngươi cứu cứu ra biểu mội, vừa ý cái nào? Mẫu phi đi thỉnh hoàng thượng cho người tứ hôn. Sở minh dần như mày, ta chính phi là hoàn nhan đu, đó là cưới chắc phi, nơi nào yêu cầu tứ hôn? Dung quý phi tươi cười phai nhạt, dần nhi, ngươi này nói cái gì? Hoàn nhan đu, ngươi còn tính toán vẫn luôn lưu chữa không thành. Bác hồ đều phải vong. Ngươi chính phi là cái mất nước công chúa, này đối với ngươi một chút chỗ tốt đều không có. Nàng sinh hài tử không thể muốn, nàng người này, cũng là thời điểm xử lý rớt. Thấy sở minh dần trầm mặc, dung quý phi thần sắc một túc, ngươi nhưng đừng hồ đồ. Lưu chữ nàng, chỉ biết chắn con đường của ngươi. Ngươi không phải là tham luyến sắc đẹp, không bỏ được đi. Sở minh dần rũ mắt, đương nhiên không phải. Bác hồ muốn vong, khiến cho nàng treo cổ, đối ngoại nói, nàng tâm hệ cố thổ, muốn cùng bác hồ cùng tồn vong sẽ không dẫn người lên án sớm một chút đem nàng xử lý rớt cho ngươi biểu muội đằng vị trí con nối roi phương diện ngươi không thể bại bởi thái tử dung quý phi chân thật đáng tin mà nói hảo nghe mẫu phi sở minh dần thấp giọng nói sở minh dần lại lần nữa nhìn thấy hoàng nha nữ thời điểm nàng sắc mặt tái nhợt đôi mắt chấm tính cả người cũng chưa ban đầu tinh khí thần người ngoài đều dùng dung mạo tới phán đoán hoàng nha nữ tính cách cho rằng nàng sinh đến như vậy diễm sắc quyến rũ định là cái hồ mị nữ tử Nhưng sở minh dần biết, hoàn nhan Du tính tình nhu thuận an tĩnh, lời nói không nhiều lắm. Gả lại đây lúc sau, thực mau học xong nam sở quy củ. Hắn lúc trước mỗi lần lại đây, hoàn nhan Du sẽ tự mình cho hắn pha trà. Có đôi khi thấy hoàn nhan Du đang xem thư, hắn thuận miệng hỏi một câu xem cái gì, hoàn nhan Du sẽ nghiêm túc mà cùng hắn giảng trong sách nội dung, cũng sẽ nói chính mình quan điểm, trật tự rõ ràng. Sở minh dần khe như mày, nhìn hoàn nhan Du hỏi, người có khỏe không? Hoàn nhan Du chậm rãi ngẩng đầu nhìn Sở Minh dần liếc mắt một cái, lại yên lặng mà cúi đầu, không nói lời nào. thực xin lỗi. Sở Minh dần rũ mắt nói, đó là ta Hải Tử, nếu có càng tốt lựa chọn, ta sẽ không làm như vậy. hai hàng thanh lệ chạy xuống, Hoàn Nhan Du lại nhìn Sở Minh dần liếc mắt một cái. người Sở Minh dần thở dài, tiến lên, ôm lấy Hoàn Nhan Du, hảo hảo nghỉ ngơi. Sở Minh dần rời đi, Hoàn Nhan Du lạnh băng tay, dán ở chính mình trên bụng, lẩm bẩm tự nói, vừa mới thế nhưng cảm giác, hắn đối ta có một tia thương tiếc. Là ảo giáp đi. Hoàn nhan Du uống thuốc liền hôn mê qua đi, đêm khuya tĩnh lặng thời gian, Thanh Quyên mang theo hai cái cưỡng tráng bà tử phá cửa mà vào, Hoàn nhan Du nha hoàn cũng hôn mê. Hoàn nhan Du bị một cái bà tử từ trên giường kéo xuống tới, một cái khác bà tử đem một cây lụa trắng ném tới rồi trên xà nhà, Thanh Quyên giúp đỡ, đem Hoàn nhan Du treo lên đi. Sở Minh dần một mình một người ngồi ở trong thư phòng, một ly tiếp một ly mà uống rượu, đã hơi say. Hoàn nhan Du, đừng trách ta sở Minh dần lẩm bẩm tự nói. Không hảo. Tiếng kinh hô ở cửa vang lên, sở minh dần ném chảy đến rượu, đống nhiên đứng lên, thân mình quơ quơ, cảm giác đau đầu lên. Bát hoàng tử điện hạ, bát hoàng tử phi bị người bắt đi. Sở minh dần chừng lớn đôi mắt, lao ra đi, vào hoàn nhan đu sân, liền thấy cửa phòng mở rộng ra, thanh quên cùng hai cái bà tử đều bị người cắt hầu, hoàn nhan lũ cùng nàng nha hoàn, không thấy bóng dáng Gió lạnh thổi, trên xà nhà mặt lụi trắng ở bay múa. Sở minh dần nhìn thanh quên tử trạng hoảng sợ trong lòng cả kinh diệu lập tức liền tỉnh truy Bác hoàng tử phủ thị vệ là ngăn không được cao thủ mà bác hoàng tử trong phủ cao thủ đều là bảo hộ sở minh dần từ hoàn nhan lũ gả lại đây sở minh dần nghiêm mật giám thị nhưng nàng thực can phận không có cùng bác hồ người liên lạc quá lại không nghĩ rằng lúc này đột nhiên có người tới cứu nàng sở minh dần trong lòng trào ra một tia bất an tới sở kinh ngoại một chỗ trong rừng tây gió lạnh hữu quạng hoàn nhan lũ lông mi khe run, sâu kín tỉnh dậy Nghe được một cái quen thuộc thanh âm, công chúa, ngươi tỉnh. mục thương hoàn nhan lũ cảm giác đau đầu đến lợi hại, đây là nơi nào? Ta biết ta không xứng với công chúa, công chúa đuổi ta đi, nhưng ta vẫn luôn ở sở kinh bên trong. Hôm qua, Hồng Lăng cho ta truyền tin, nói công chúa có nguy hiểm. Nếu không phải ta tối nay kịp thời đổi tới, công chúa cùng Hồng Lăng đã mất mạng. Tuổi trẻ nam tử thanh âm bên trong tràn đầy tức giận. Ta! Ta! Hắn hoàn nhan lũ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn làm cái gì? muốn đem ngươi treo cổ ngụy trang thành chính ngươi treo cổ bộ dáng mộc thương lạnh giọng nói hoàn nhan lũ trong đầu hiện ra cuối cùng nhìn thấy sở minh dần khi tình cảnh đó là ở trên giường ở ngoài địa phương sở minh dần lần đầu tiên ôm nàng như vậy ôn nhu lại bất đắc dĩ mà cùng nàng nói chuyện nàng lúc ấy thế nhưng cảm giác được sở minh dần đối nàng một tia thương tiếc giả tất cả đều là giả nàng làm sai cái gì liên bởi vì bác hồ công chúa thân phận nàng hai tử bị sống sờ sờ giết chết liền nàng chính mình đều không có tồn tại tư cách sao hoàn nhan đù trong mắt tràn đầy hận ý bỗng nhiên bắt được bên cạnh nam tử tay một thường. ta biết ngươi rất tốt với ta nhưng ta theo ngươi ta phụ huynh chắc chắn tận hết sức lực mà đuổi giết, thiên hạ to lớn không có chúng ta chỗ dung thân ta không nghĩ lợi dụng ngươi không nghĩ liên lụy ngươi cho nên mới muốn đuổi ngươi đi dáng người cương tráng sắc mặt kiên nghị tuổi trẻ nam tử nghe vậy liên tục lắc đầu ta mệnh là của ngươi ta không thèm để ý ngươi đối ta làm cái gì Nếu không cho ta đường sống, kia ai đều đừng hảo quá. hoàn Nhan Lu trong mắt đôi đầy nước mắt, thân mình run nhẹ nhẹ, sở minh dần, ta là bác hồ công chúa, xứng đáng mệnh tiện như con kiến sao. Ta đảo muốn nhìn, người cái này nam sở hoàng tử, có thể có bao nhiêu tôn quý. Ngay kế, Diệp Linh vừa mới nhận được mặc trúc bẩm báo, nói bên ngoài truyền khai, bác hồ công chúa Hoàng Nhan Lu đêm qua trốn chạy. Diệp Linh nhíu mày, đều đã gả cho người, nếu sở minh dần phía trước lưu chữ nàng, thuyết minh nàng thực an phận. Nếu là có thể trốn, vì sao phải chờ đến lúc này? Không bao lâu, Mặc Trúc lại lần nữa tiến đến bẩm báo, Sở Minh dần ra ngoài, bị Bắc Hồ cao thủ cấp đi. Diệp Linh sắc mặt hơi trầm xuống, nếu là truy không trở lại, hắn trở thành bác Hồ con tin, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chiến sự. Tam quốc săn thú, Nam Sở khai cục như thế, không có. Tiểu Diệp tử, ngươi tính toán đi cứu Sở tám cái kia vương bác. Nam cung hành hỏi. Diệp Linh lắc đầu, cứu hắn làm gì? Loại này thời điểm, bị địch của bắt. Chính là cái kéo chân sau phế vật. Nếu là hoàng thượng hạ lệnh làm đem hắn giết, sợ bị bắc hồ huy hiếp nói, ta có thể cống hiến sức lực. 126 sở 8 bị bắt kế tiếp, canh hai. Diệp Linh bị tuyên triệu vào cùng, nhìn thấy sở hoàng khi, Dung Quý Phi cũng ở. Duy Nhất Nhi tử bị bắt đi, Dung Quý Phi than thở khóc lóc, hoàng thượng, dần nhi lúc trước cưới hoàng nhan du, chính là cưới cái thai họa A. Nếu không phải bởi vì kia cọc hòa thân, hiện giờ, dần nhi như thế nào sẽ gặp bực này thai bày vạ gió? Sở Hoàng sắc mặt nặng nề, ngươi ý tứ này là châm sai. Dung quý phi không được mà lắc đầu, thân thiếp không phải cái kia ý tứ. Thân thiếp trong lòng nôn nóng khó an, nhất thời nói không lựa lời, cầu hoàng thượng không nên trách tội. Hoàng thượng, bất luận như thế nào, nhất định phải đem dần nhi cứu trở về tới a. Hắn là thân thiếp mệnh căn tử, nếu là hắn có bất chấp gì, thân thiếp cũng không sống. Sở Hoàng đã phái người tiến đến truy bắt đi Sở Minh Dần Bắc Hồ cao thủ, đồng thời cũng phái người đi bắt hoàng tử phủ điều tra. Rốt cuộc ra chuyện gì? Người sau Dung Quý Phi cũng không biết. Chính là này hai ngày trong vòng phát sinh sự, Sở Hoàng muốn cha tự nhiên tra được đến. Hoàn Nhan Lu có thai, bị Sở Minh Dần mạnh mẽ phá thai. Sau Dung Quý Phi cùng Sở Minh Dần mẫu tử quyết định đem Hoàn Nhan Lu xử lý rớt, lại thất thủ. Hoàn Nhan Lu đào tẩu, ngày thứ hai, bác hồ người bắt Sở Minh Dần. Được đến bẩm báo, Sở Hoàng đầy mặt sắc mặt giận dữ, đừng khóc. Người còn có mặt mũi khóc. Người cùng Minh Dần làm chuyện tốt. Dung Quý Phi như là bị người bóp lấy cổ, tiếng khóc đột nhiên im bặt, thần sắc cũng so vừa nãy yếu đi đi xuống, bác hồ vận số đã hết, lúc ban đầu hòa thân khi, hoàng thượng không cũng đối dần nhi nói, không thích nói, làm hắn lựa chọn thích hợp thời cơ đem hoàn nhan lũ xử lý rất sao. Sở hoàng nắm lên cái chặn giấy tạp tới rồi Dung Quý Phi trước mặt, lạnh giọng nói, chấm là nói qua, làm hắn tuyển cái thích hợp thời cơ. Hiện tại phải không? Hắn như thế nào liền xuẩn đến làm nữ nhân kia có mang có thai? Hiện giờ đúng là thời buổi rối loạn. Vì sao không đợi đại cục định rồi lại động thủ. Một hai phải như thế cấp khó giàn nổi. Thế nhưng còn cho nàng chạy thoát. Lại làm chính mình rơi vào hiểm cảnh. Vô năng. Phế vật. Dung Quý Phi khóc không thành tiếng. Hoàng thượng, dần nhi là có sai, nhưng hắn không thể chết được a Bác hồ nhân tâm tàn nhẫn tay cay. Nếu là chúng ta không cứu dần nhi, hắn liền rốt cuộc không về được. Diệp Linh liền ở bên cạnh ngồi, mắt nhìn múi mũi nhìn tim. Sở hoàng phái đi bắt hoàng tử phủ điều tra thuộc hạ trở về. Bẩm báo sở hoàng sự, Diệp Linh cũng nghe đến rõ ràng. Ngày hôm trước Diệp tinh hỏi Diệp Linh, Hoàn Nhan Đu sẽ rơi vào cái gì kết cục? Diệp Linh nói, này quyết định bởi với sở minh dần lựa chọn, cùng Hoàn Nhan du chính mình lựa chọn. Nguyên bản Hoàn Nhan du thử căn phận, hoài hai tử, chỉ cần sở minh dần bất động nàng, nàng sẽ không có cái gì dị động. Loại này thời điểm trở về giúp bác hồ người, không chỉ có không biết lượng sức, hơn nữa là tự tìm tử lộ. Đáng tiếc, sở minh dần quá mức. Hắn không nghĩ muốn hoàng Nhan Điểm này tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. kia hắn không nên cấp hoàn nhan đu hy vọng, đó là cùng phòng, cũng không thể làm hoàn nhan đũ hoài thượng hắn hài tử. Hoàn nhan đũ là hoàng thất công chúa xuất thân, sở minh dần hành động, chắc chắn cho nàng ảo giác, làm nàng cho rằng, người nam nhân này đối nàng có như vậy một chút thương tiếp, nếu làm nàng hoài thượng hài tử, đó chính là nàng có thể vì hắn sinh hài tử. Kết quả, sở minh dần chính mình thân thủ xóa sạch hoàn nhan đũ hài tử, lại quyết định làm hoàn nhan đũ đi tìm chết. Đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt, phù hợp hắn chỉ vì quyền thế, giúp không đến hắn nữ nhân liền không hề giá trị phong cách. Đáng tiếc, sở minh dần không cho Hoàn Nhan Du đường sống, xuống tay lại không đủ sạch sẽ nhanh nhẹn, dẫn tới Hoàng Nhan Du chạy. Lúc này Hoàn Nhan Du cùng sở minh dần đã là cá chết lưới rách, ai đều đừng hảo quá tâm lý đi. Hoàn Nhan Du cũng không phải tâm hướng Bắc Hồ, nếu không nàng đã sớm động thủ, sẽ không chờ cho tới bây giờ Bắc Hồ đã bị cướp đi nửa giang sơn mới có động tác. Hoàn nhan Du đối sở minh dần thuần túy là trả thù. Phạm là có một tia tình cảm ở, nàng muốn bắt con tin, có thể trảo sở minh hằng cái này thái tử, phân lượng càng trọng. Trình sự kiện, làm Diệp Linh tới hình dung, sở minh dần chính là xứng đáng. Thật không nghĩ muốn hoàn nhan Du cưới trở về liền một chút đừng chẳng vào. Không nghĩ làm hoàn nhan Du cho hắn sinh hài tử, vậy chuẩn bị thuốc tránh thai. Muốn cho hoàn nhan Du chết, một ly rượu độc trực tiếp rót hết, xong hết mọi chuyện. Nhưng hắn tham luyến sắc đẹp trêu chọc hoàn nhan đu đem nàng bụng làm lớn mới nhớ tới không thể muốn hại tử cuối cùng muốn giết nàng còn một hai phải chế tạo hoàn mỹ tự sát treo cổ không nghĩ làm chính mình thanh danh bị hao tổn từ đầu tới đôi sở minh dần ở đối đãi hoàn nhan đu thời điểm ngạo mạn tự đại cao cao tại thượng đã đương ký nữ còn tưởng lập đền thờ hắn xem trọng chính mình xử sự, sự ứng biến năng lực xem thường hoàn nhan lũ như vậy mỹ lệ quyến rũ cực hạn dụ hoặc nữ nhân chỉ cần nàng nguyện ý có rất nhiều nam nhân vì nàng vượt lửa qua sông diệp linh ngươi thấy thế nào sở hoàng hỏi diệp linh hoàn nhan lu cái gì đều không phải nàng chết sống sở hoàng căn bản không thèm để ý nhưng sở minh dần hành động làm hắn thất vọng tột đỉnh diệp linh ru mắt mở miệng nói sự tình quan bắt hoàng tử điện hạ sinh tử không dám vọng nôn sở hoàng thật sâu mà than một ngụm chấm đã hạ chỉ mệnh diệp anh cùng tống thanh vũ cần phải cứu minh dần dung quý phi lại khóc lên đa tạ hoàng thượng đa tạ hoàng thượng diệp linh không ngoài ý muốn Sở hoàng tinh với tính kế, nhưng hắn mấy đứa con trai, tư chất đều thực bình thường. Có thể thấy được, sở hoàng đối sở minh dần là ký thác kỳ vọng cao. Không có lập hắn vì thái tử, có lẽ đúng là vì bảo hộ hắn. Bởi vì sở minh dần đã là sở hoàng một chúng nhi tử bên trong, xuất sắc nhất cái kia. Mấy năm nay, sở hoàng có ý thức mà ở rèn luyện cùng khảo nghiệm sở minh dần. Kết quả chính là, nguyên bản cảm thấy thập phần thông minh đứa con trai này, không có trải qua quá mưa gió. Những cái đó tâm cơ đều là lý luận xuống, thật gặp được sự tình, bại lộ ra rất nhiều khuyết điểm. Nhưng không có biện pháp, mặt khác hoàng tử càng xuẩn. Sở hoàng tìm Diệp Linh tới, chỉ là thông chi nàng. Cũng là ở nói cho nàng, sở minh dần chính là hắn lựa chọn chữ quân. Diệp Linh ra cung trở lại trong phủ, nam cung hành rất có hứng thú hỏi khởi sở minh dần sự. Diệp Linh đơn giản mà nói, nam cung hành lắc đầu, sở tám so với ta nguyên bản cho rằng còn muốn vương bác. Diệp Linh cười khẽ, quỷ huynh Ngươi cùng hắn căn bản không phải một loại người. Sở Minh Dần đầu góc nhất không linh quan một chút là, hắn trước sau không hiểu được Sở Hoàng muốn người thừa kế là bộ dáng gì. Cùng hắn chính phi có phải hay không địch quốc công chúa, hắn hài tử có hay không bắc hồ huyết thống, căn bản một chút quan hệ đều không có. Cuối cùng quyết định Sở Minh Dần có thể hay không đương Thái tử, có thể hay không đương Hoàng đế, chỉ có Sở Hoàng một người, mà không phải nam Sở Bà Cánh. Sở Minh Dần luôn là ở nữ nhân sự tình mặt trên dây dưa không rõ làm cái gì đều phải suy xét thanh danh cách cục quá tiểu ánh mắt thiền cận diệp linh thật sâu hoài nghi sở minh dần tính cách cùng tác phong chịu hắn mẹ để dung quy phi ảnh hưởng rất nhiều như vậy cũng khá tốt nam cung hành nắm lấy diệp linh tay xoa nắn vuốt ve thưởng thức lên ngươi tỷ cùng tống mỹ nhân cực cực khổ khổ đánh giặc sở vương tám phạm một lần xuẩn liền có thể mạt sát bọn họ vì nam sở đoạt tới ích lợi nhưng này đối ta có lợi nam sở càng nhược càng tốt Như vậy chúng ta đông tấn liền có thể thực lực nghiền áp Nam Sở, ta cưới ngươi liền càng dễ dàng. Diệp Linh vô ngữ, ngươi trong óc trừ bỏ cái này, còn có khác sao? Nam Cung Hành nghiêm túc tự hỏi qua đi, đối Diệp Linh nói hai chữ, không có. Ta suy nghĩ, nếu không phải ngươi giả mạo Vân liêu kia một năm, có phải hay không Nam Sở đã bị bắc Hồ cấp nuốt? Diệp Linh như suy tư gì? Nam Cung Hành nghĩ nghĩ nói, chưa chắc, nhưng có khả năng. Lúc ấy cha ngươi đã chết đã nhiều năm, Bác Hồ sẵn sàng ra trận, thế tới rào dạng nói thật nam sở người chỉnh thể đặc điểm có chút do dự không quyết đoán quyết đoán không đủ cùng bác hồ đối thượng, không có ưu thế ngươi nhưng thật ra chuyện gì đều dám làm không sợ ngươi phụ hoàng đã biết định ngươi phản quốc tội diệp linh hỏi lại nam cung hành nghe vậy liền cười không đến mức lúc ấy nếu thật làm bác hồ đem nam sở ướt nam sở gặp phải chính là hiện giờ bắc hồ hoàn cảnh đông tấn cùng tây hạ âm thầm kết minh thời gian đã lâu chỉ là mấy năm nay gặt tới bên ngoài thượng cho nên nam Bắc hai nước khai chiến, mặc kệ ai chiếm thượng phòng, ai cái thứ nhất bị chưa cắt đi hướng diệt vong, đối đông tấn cùng Tây Hạ tới nói, không nhiều lắm khác biệt. Cái thứ nhất chết chính là Bắc Hồ, thậm chí càng tốt. Không khách khí mà nói, Bắc Hồ chính là so Nam Sở Cường, lưu lại một càng nhược Nam Sở, đối đông tấn cùng Tây Hạ có lợi. Diệp Linh cười khẽ, người nghĩ đến rất dài xa. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, thuận theo tự nhiên đi. Chúng ta diệp ra, trước nay đều không làm thất vọng Nam Sở. Tiểu Diệp tử ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất. Nam Cung Hành nói. Bắc Cương đã là băng thiên tuyết địa. Nam sở trong quân các tướng sĩ, mỗi ngày sẽ uống một chén đuổi hàng canh, phòng ngừa tổn thương do giá rét. Đây là Diệp Anh ngăn bài. Bắc Hồ lấy một địch tam, binh lực không đủ, các nơi chiến trường đều kế tiếp bại lui, đã là nỏ mạnh hết đà. Diệp Anh cùng Tống Thanh Vũ vẫn luôn chú ý đông tấn cùng Tây Hạ hai bên tình hình chiến đấu, tuy rằng Nam sở chiếm một chút tiên cơ. Nhưng hiện giờ cũng không có so với kia hai nước được đến càng nhiều Bắc Hồ thành trì, bất quá cũng không kém. Hiện giờ chính là Tam Quốc ở đua tốc độ, như tầm ăn lên Bắc Hồ, tuyệt đối không thể có một chút ít chậm trễ. Ngày này chặn vạng, lại đánh hạ một tòa Bắc Hồ Đại Thành, Diệp Anh cùng Tống Thanh Vũ xuất quân vào thành, làm đại quân nắm chặt thời gian nghỉ ngơi trình đốn, hướng đông phía trước, lại lần nữa xuất trinh. Đêm đã khuya, Diệp Anh từ phòng nghị sự trở về phòng, chuẩn bị ngủ một lát. Mấy ngày liền chinh chiến. Thân thể có chút ăn không tiêu. Chưa nằm xuống, thánh chỉ tới rồi. Diệp Anh cùng Tống Thanh Vũ biết được sở minh dần bị Bắc Hồ bắt, tâm đều trầm đi xuống. Đây là Bắc Hồ hiện giờ bắt được một cây cứu mạng dâm dạ, nếu là cầm sở minh dần thánh mạng làm áp chế nhắc tới yêu cầu, làm nam sở lưu minh, trả lại bị xâm chiếm thành trì, giao ra lương thảo. Đều có khả năng. Đúng là mấu chốt nhất thời điểm, ra loại sự tình này, không khoa trương mà nói, có thể nháy mắt tới diệt nam sở đại quân sĩ khí. Diệp Anh. Ngươi nghĩ như thế nào? Tống Thanh Vũ hỏi. Phụng chỉ làm việc. Diệp Anh sắc mặt đạm mạc, trước nhìn xem bác Hổ người ra cái chiêu gì. Tống Thanh Vũ than nhỏ, ta sẽ tận lực tìm cơ hội, hy vọng có thể đem bắt Hoàng tử cứu ra, không cần chậm trễ chiến sự. Diệp Anh trầm mặc sau một lát nói, hảo, Mặc Kệ muốn làm cái gì, thông báo ta một tiếng. Không cần xúc động, bảo trọng vì thượng. Ân. Tống Thanh Vũ gật đầu. Diệp Anh trở về phòng, đã không có buồn ngủ. Ách nô xuất hiện khoa tay múa chân hỏi diệp anh hay không yêu cầu hắn hỗ trợ diệp anh lắc đầu không cần vất vả ách thúc mấy ngày nay đi theo bảo hộ ta ách thúc là tây hạ người ta sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm cứu nam sở hoàng tử ách nâu nghe vậy cười cười lại đi rồi cùng diệp anh cùng diệp linh tỷ mỗi thời điểm ách nô đều có thể cảm giác được hắn là bị tôn trọng là các nàng bằng hữu cùng tiền bối các nàng cảm kích hắn sẽ thỉnh hắn hỗ trợ nhưng đều rất có đúng mực Nếu là Diệp Anh đưa ra làm Ách Nô bất kể hết thệ đem sở minh dần cứu ra, Ách Nô sẽ làm theo, Diệp Anh cũng biết. Nhưng nàng sẽ không làm như vậy. Làm chủ tướng, Diệp Anh cần thiết cẩn thận, không thể mạo hiểm, nhưng cũng sẽ không ngăn tống thanh vũ, bởi vì hắn là nam sở thần tử. Bác Hồ Đại Quân bên trong, quế bằng chính sức đầu mẹ chán là lúc, gặp được từ trên trời giáng xuống hoàng nhan đu, cùng với bị nàng trộm tới nam sở bác hoàng tử, quả thực vui mừng quá đỗi. Tin tức truyền khắp Bác Hồ trong quân nguyên bản nản lòng thoái chí các tướng sĩ đều sôi nổi phấn chấn lên lại thấy được một tia hy vọng sở bác hoàng tử ngươi đoán ngươi phụ hoàng sẽ cứu ngươi sao hoàn nhan lu cười đến vũ mị quyến rũ diễm quang bước người sở minh dần mặt không có chút máu môi mỏng nhấp chặt không đối diện không nói lời nào đa tạ ngươi a xóa sạch đứa bé kia bằng không ta còn ngây ngốc mà nghĩ an phận thủ thường hầu hạ ngươi cho ngươi sinh nhị dục nữ đâu ngươi nói ta không có tư cách cho người sinh hải tử Ngươi cũng căn bản không xứng khi ta hài tử cha. Hoàn Nhanu nói, đáy mắt lại hiện lên một tia trong suốt thủy quang. Nàng cười đến Trương dương, trong lòng lại như là bị dao cùng trọng, sinh đau. Kỳ thật, ta căn bản không nghĩ giúp bác hồ, ta chán ghét bác hồ. Thời tiết luôn là như vậy rét lạnh, nhân tâm luôn là như vậy ác độc. Ngươi khả năng không tin, ta phụ huynh, đã từng đều tưởng nhúng chàm với ta. Nếu không phải ta này tối ra có giá trị lợi dụng, sợ là sớm thành bọn họ cầm luyến hoàng nhan Du trầm giai nói phàm là ngươi đối ta có một phân hảo ta nhất định thập phần báo đáp ta đã từng thật sự chờ đợi quá ngươi là không giống nhau nhưng cuối cùng ngươi thành công mà làm ta đối với ngươi chán ghét càng sâu với đối ta phụ huynh không có người nguyện ý cho ta đường sống liền tính ta chết cũng sẽ không làm ngươi hảo quá bằng không thực xin lỗi ta kia còn không có thành hình hải tử hoàng nhan Du, thực xin lỗi sở minh dần nước mắt nhìn hoàng nhan Du, hai tròng mắt bên trong tràn đầy hồi ý ta sai rồi Ngươi có thể lại cho ta một lần cơ hội sao Ta lúc ấy thực mâu thuẫn Trong lòng bị đè nén Hiện giờ mới biết được Là bởi vì ngươi đã vào trong lòng ta Ta lại không có ý thức được Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi Ta không nên thương tổn chúng ta Hải nhi Lại càng không nên thương tổn ngươi Hoàn nhan đú nghe vậy Có một lát ngẩn ngơ Tiện đà cười lạnh lên Trang Ngươi tiếp theo Trang Ngươi chính là ta đời này gặp qua Nhất dối trá nam nhân Ngươi cho rằng chuyện tới hiện giờ ta còn sẽ lại bị ngươi lừa sao? U nhi sở minh dần muốn nắm lấy Hoàng Nhan Đu tay, Hoàng Nhan Đu đông nhiên đứng dậy, hung hăng mà chịu hắn một cái tác. Sở minh dần, ta nguyền rủa ngươi, đời này đoạn tử tuyệt tôn, không chết tử tế được. Sở minh dần còn muốn nói cái gì, Hoàng Nhan Đu đã phất tay háo rời đi. Ngay kế, Nam Sở Đại quân lại công thành, liền thấy Quế bằng áp sở minh dần, xuất hiện ở Bắc Hồ trên thành lâu. Quế bằng đảo qua mấy ngày liền tới nghẹn khuất, lên tiếng cùng tiếu, Nam Sở Đàn Bà Nhi. Thấy rõ ràng đây là ai sao? Các ngươi nam sở tôn quý bắt hoàng tử điện hạ. Nghe hảo, muốn hắn mạng sống, cái thứ nhất điều kiện, cho các ngươi nam sở chủ tướng, họ diệp cái kia đàn bà nhi, cấp ra ra nhóm, khai cái văng đầu. 127 tỷ của ta thật xoái, tỷ phu hào thảm, canh một. Thời tiết khói mù, gió lạnh đến xương, đại tuyết buông xuống. hai quân đối trọi, Chỉ nghe bác hồ chủ tướng kêu gào, đại quân cười vang. Sở minh dần tỉnh, nhắm hai mắt, thần sát thống khổ nan kham. Nam sở trong quân tướng sĩ, sắc mặt đều khó coi lên. Bọn họ mấy ngày nay cực cực khổ khổ, tắm máu chiến đấu hăng hái, vì chính là cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy thất bại trong gang tấc sao? Diệp Anh là bọn họ kính trọng chủ tướng, như thế nào có thể chịu Bắc Hồ mọi rợ làm đủ? Nàng nếu quỳ xuống, nam sở người lưng đều cong. Diệp Anh cùng Tống Thanh Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, dục ngựa mà ra, hành đến trước trận. Quế bằng lên tiếng cùng thiếu, "Nam sở đàn bà nhi phải cho chúng ta dập đầu!" các huynh đệ mở to hai mắt hào hào nhìn tránh ở chỗ tối ách nô tức giận đến mặt đều đen cái này rùa đen nhi tử vương bắt đảng cũng dám nhục nhã diệp anh tìm chết đã tìm chết nếu không phải diệp anh hôm nay trước khi đi lại lần nữa dặn dò ách nô không cần hành động thiếu suy nghĩ hắn sớm lao ra đi Tâm mắt mọi người đều tập trung ở diệp anh trên người nàng khuôn mặt thanh lanh tuyệt sắc thân hình mảnh khảnh ngân giáp sống lưng thẳng thắn ngồi ngay ngắn lưng ngựa hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía quế bằng Quế tướng quân, ngươi biết Nam sở có bao nhiêu hoàng tử sao? Diệp Anh thanh âm thanh thanh đạm đạm, hỏi Quế bằng một vấn đề. Quế bằng tươi cười cứng đờ ở trên mặt, đôi mắt híp lại, lạnh giọng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Tính thượng ngươi trong tay bắt hoàng tử, chúng ta Nam sở tổng cộng có 10 vị hoàng tử, thái tử chỉ có một vị, hiện giờ hảo hảo ở kinh thành. Diệp Anh cười khẽ một tiếng, ngươi bắt cái đều không phải là chữ quân hoàng tử, liền muốn vì sở dục vì. Suy nghĩ nhiều đi. bác hồ người cười vang thanh đều yếu đi đi xuống. Quế Bằng hư lạnh một tiếng, "Nhưng thật ra ta xem thường các ngươi nam sở. Xem ra, cái này bắt hoàng tử, ngươi không tính toán cứu, ta đây hiện tại liền giết hắn." Quế Bằng dứt lời, bàn tay to bóp chặt Sở Minh Dần cổ. Sở Minh Dần trừng lớn đôi mắt, sắc mặt xanh trắng, thực mau liền cảm giác hô hấp khó khăn. Nam sở nhân thần sắc đều thay đổi. Quế Bằng đang đợi, đánh cuộc Diệp Anh không có khả năng nhìn Sở Minh Dần đi tìm chết. Nhưng Diệp Anh bình tĩnh như vậy, liền như vậy lặng lặng mà nhìn không nói một lời. Bởi vì nàng cũng ở đánh cuộc, đánh cuộc quế bằng không có khả năng giết sở minh dần. Cuối cùng, Diệp Anh thắng. Quế bằng ở sở minh dần tắt thở phía trước, đồng nhiên thu tay lại, đem hắn chụp tới rồi trên mặt đất đi. Trên cao nhìn xuống, sắc mặt âm trầm mà nhìn Diệp Anh, người đủ tàn nhẫn. Không bằng quế tướng quân. Diệp Anh thần sắc bình tĩnh như vậy. Hắn mệnh, các người rốt cuộc muốn hay không? Quế bằng lạnh giọng hỏi. Bác Hồ đã đến cùng đường bị lối hắn nếu là thật đem sở minh dần cấp giết một chút chỗ tốt đều không có chỉ biết nhanh hơn bắc hồ diệt vòng tiến độ xem ra quế tướng quân rốt cuộc bình tĩnh lại diệp anh thần sắc nhàn nhạt mà nói hiện tại chúng ta có thể nói điều kiện làm nam sở hoàng tử hắn mệnh chúng ta tự nhiên làm ớn sự tình quan nam sở hoàng thất tôn nghiêm bất quá xin khuyên quế tướng quân một câu nam sở thỏa hiệp là có hạ độ nếu là bởi vì một người thương cập nền tảng lập quốc loại này mua bán tuyệt đối không làm cho nên Thỉnh Quế tướng quân không cần lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian, nghỉ kỹ nói nữa. Nam sở tướng sĩ, nhìn Diệp Anh bóng dáng, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay một ván, chủ đạo quyền, đã bị Diệp Anh cướp về. Gặp chuyện không loạn, không hoảng hốt, không mê, không nổi, liền sẽ không bị đối phương nắm cái mũi đi. Đây là Diệp Anh cùng Diệp Linh tỉ muội tương tự hành sự tác phong. Quế bằng thần sắc biến đổi lại biến, làm Nam sở trả lại xâm chiếm Bắc Hồ thành trì. Không có ý nghĩa. Bác Hồ Đại quân thương vong vô số, liền tính đem những cái đó thành trì cướp về, đều là tạm thời, còn sẽ lại bị Nam Sở đánh trở về. Hiện giờ, Bác Hồ địch nhân không ngừng Nam Sở, còn có đông tấn cùng Tây Hạ. Quế bằng cao giọng nói, các ngươi Nam Sở lui binh, xuất binh đánh đông tấn cùng Tây Hạ. Diệp Anh khẽ lắc đầu, không có khả năng. Nam Sở sẽ không vì một cái sở minh dần, ở ngay lúc này, đem đông tấn cùng Tây Hạ đều bức thành địch nhân, như vậy, ly hủy diện cũng không xa. Quế bằng cũng biết điểm này. Hắn đột nhiên cảm thấy, bắt sở minh dần, thật sự không chiếm được nhiều ít chỗ tốt, không khỏi trong lòng hòa khởi, hung hăng mà đạp sở minh dần một chân, quay đầu nhìn phía dưới Diệp Anh, thần sắc vừa động, cao giọng nói, Diệp tướng quân, ta có một cái càng tốt chủ ý. Ngươi, dùng chính mình tới đổi sở minh dần. Nam sở đại quân bên trong một mảnh ồ lên. Ở này đó đi theo Diệp Anh đánh giặc tướng sĩ trong lòng, nàng so sở minh dần cái này phế vật hoàng tử, quan trọng đến nhiều. Quế bằng nhìn phía dưới động tĩnh, cười lạnh liên tục Thông thả ung dung mà đem sở minh dần từ trên mặt đất tú lên, để ở trong tay, Diệp tướng quân, ta biết ngươi mồm mép rất lợi hại, nhưng ngươi nếu là còn dám cò kẹ mặc cả, ta liền đem sở minh dần từ trên thành lâu nem xuống. Quế bằng đột nhiên nghĩ đến, Diệp anh giá trị, so sở minh dần cao. Một khi bắt Diệp anh, kế tiếp nam sở đại quân rắn mất đầu, không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền cũng không đáng sợ hãi. Sở hoàng vì quân tâm dân tâm, đều sẽ bất kể hết thảy đem Diệp anh cứu trở về đi. Mắt thấy sở minh dần bị quế bằng dẫn theo, phóng tới tường thành ở ngoài, hắn buông lòng tay, sở minh dần liền sẽ rơi xuống đi xuống, tan xương nát thịt. Diệp anh gật đầu, hảo, như ngươi mong muốn, thay đổi người. Tống thanh vụ như mày, nam sở đại quân bên trong sao động lên, có thanh âm nói không thể làm như vậy, ngay từ đầu rất nhỏ, sau lại càng lúc càng lớn. Diệp tướng quân, không thể thay đổi người a Có cái tiểu tướng gào to một tiếng, khuyên can thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Diệp Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua, từ giờ phút này bắt đầu, Tống tướng quân thay thế ta vị trí. Tống thanh vũ thần sắc có chút không ủng hộ, nhưng cũng không có phản đối, nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng không rõ ràng lắm Diệp Anh có cái gì kế hoạch, nhưng hắn nhất nên làm chính là duy trì nàng. Quế bằng cười lạnh, ở sở minh dần bên thai âm chắc chắc mà nói, ngươi cái này phế vật, sắc thật không có gì giá trị, ở bọn họ trong lòng, còn không bằng một cái đàn bà nhi tới quan trọng đâu. Chân chùi chân ngòi ly gián sở minh dần khỏe miệng giật huyết ngậm miệng không nói hắn biết hắn mấy năm nay kinh doanh hảo thanh danh kinh này một chuyện hoàn toàn hủy đến sạch sẽ nam sở dân tâm hắn đã mất đi thấy diệp anh xuống ngựa quế bằng phất tay hắn phía sau hai cái cao thủ từ trên thành lâu phi thân mà xuống trong tay cầm xiềng xích chiều diệp anh chạy tới diệp anh sắc mặt bình tĩnh vương vũ khí tùy ý xiềng xích trói buộc tay nàng chân hai bên cung tiến thủ đều đã vận sức chờ phát động cửa thành mở rộng ra Diệp Anh từng bước một đi vào, mà Quế Bằng đem sở minh dần từ cao cao trên thành lâu, ném xuống dưới. Tống thanh vũ phi thân dựng lên, tiếp được sở minh dần, lập tức giao cho phía sau binh lính, cửa thành nặng nghề mà đóng lại. Một lát sau, Diệp Anh xuất hiện ở Quế Bằng bên cạnh. Quế Bằng gần gũi nhìn Diệp Anh, nở nụ cười, Diệp tướng quân thật đúng là cái đại mỹ nhân. Không bằng theo ta, chúng ta liên thủ đánh thiên hạ như thế nào. Diệp Anh thần sắc nhàn nhạt mà nhìn Quế Bằng liếc mắt một cái, không thế nào quế tướng quân quá xấu không xứng với ta quế bằng thần sắc cứng đờ thư lạnh một tiếng một mép công phu nhưng thật ra nhất lưu bất quá ngươi vì cứu sở minh dần làm một sai lầm quyết định dứt lời quế bằng rút kiếm đặt tại diệp anh trên cổ nhìn phía dưới nam sở tướng sĩ lạnh giọng nói giao ra sở hữu lương thảo lui binh trăm giảm nếu không tắc tự chưa rơi xuống một đạo lủa trắng từ diệp anh trong tay háo bắn ra cuốn lấy quế bằng cổ hết thể đều phát sinh ở trong chiếc đoáng ở bên người Bắc hồ cao thủ đối diệp anh động thủ phía trước diệp anh từ trên thành lô mặt thả người nhảy quế bằng kêu thảm thiết một tiếng bị lụa trắng túng cổ đi theo diệp anh cùng nhau rơi xuống đi xuống Tương thanh ở ngoài là bác hồ người điểm mù. lại là nam sở đại quân đối diện địa phương tống thanh vũ đã đắp cung thượng mũi tên mũi tên nhọn phá không ở giữa quế bằng ngực mà hắn cung tiễn rơi lên tam tiễn tế phát đồng thời bắn chết ba cái từ chỗ cao nhắm chuẩn diệp anh bác hồ cung tiến thủ tống thanh vũ ra lệnh một tiếng nam sở nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch cung tiến thủ tất cả đều nuôi tên nhọn rời cung bắn về phía bắc hồ thành lâu phía trên mà bắc hồ người đa số ở trong thành thành lâu phía trên cung tiến thủ số lượng xa xa không bằng nam sở diệp anh đã vững vàng mà dừng ở tường thành căn hạ dùng lụa trắng cùng xiềng xích khống chế được quế bằng thân thể che ở chính mình trước người xoay người đối mặt tường thành áp quế bằng chậm rãi lui về phía sau bắc hồ người trơ mắt mà nhìn Lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quế bằng còn sống. Nhưng lụa trắng vòng cổ, ngực trúng một mũi tên, hộp máu không ngừng, không thể động đậy, sắc mặt cùng bị sét đánh giống nhau. liền nghe Diệp Anh thanh lanh thanh âm ở bên thai hắn vang lên, Quế tướng quân, đa tạ ngươi để mắt ta, ta không có làm ngươi thất vọng đi. Ném kiếm, tay chân bị xích sắt trói buộc, liền mất đi hết thể sức phản kháng. Người bình thường là sẽ như vậy tưởng, nhưng Quế bằng quá coi thường Diệp Anh. Nàng nếu là không có sao chiều sao có thể thúc thủ chịu trói, nhậm người bài bố. ở vào thành phía trước, Diệp Anh đã tính hảo kế tiếp mỗi một bước. mà Tống Thanh Vũ cùng nàng phối hợp ăn ý, không cần nhiều lời. chỗ tối ách nô, thần xác rất là vui mừng. hắn đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị, không nghĩ tới Diệp Anh lớn mật như thế. Diệp Anh thối lui đến Tống Thanh Vũ bên cạnh, bất quá là bình thường xiên xích, thực mau liền trừ đi. rút mũi tên, quế bằng trước ngực huyết lưu như chú, nhìn thấy ghê người. mà nam sở đại quân lại lần nữa sĩ khí tăng vọt, thanh vũ chiếu nguyên kế hoạch công thành diệp anh thanh đạm thanh âm bốc cháy lên các tướng sĩ trong lòng chiến hỏa tống thanh vũ xuất quân đối trước mặt thành chỉ phát động công kích mãnh liệt mà mất đi quế bằng cái này chủ tướng bắc hồ người sớm đã là năm bẹ bảy mảng căn bản vô dụng bao lâu cửa thành liền phá quân y để. cấp quế tướng quân chữa thương diệp anh đem quế bằng giao cho quân y lìa hai cái quân y lìa lại đây kéo quế bằng trên mặt đất đi Huyết lưu một đường. Hoàn nhan lưu tránh ở chỗ tối, không cam lòng mà nhìn sở minh dần cứ như vậy bị cứu trở về. Nam sở một chút tổn thất đều không có, còn mất đi một viên đại tướng. Công chúa, lúc này, không nên lại ra tay. Cái kia diệp anh che chở sở minh dần, chúng ta không phải nàng đối thủ. Mục thương đối Hoàn nhan lưu nói. Hoàn nhan Du sắc mặt băng hàn, nắm đôi tay, chẳng lẽ cứ như vậy tính sao? Mục thương hạ giọng, công chúa, tương lai còn dài. Bác Hồ đã không cứu. Đại sở minh dần trở lại sở kinh, chúng ta lại tìm cơ hội động thủ, so hiện tại dễ dàng đến nhiều. Hảo, hoàn nhan Lu cười lạnh, xem ra sở minh dần ở sở hoàng trong lòng vị trí, chính là không thấp. Hắn vì quyền thế, không tiếp giết chết ta Hải tử, còn muốn diệt trừ ta. Ta sẽ làm hắn mất đi hắn muốn nhất hết thảy. Lúc này đây, đến khai chiến khi, đã chú định kết quả, không hề trí hoãn. Mà Diệp Anh có dung có mưu, lông tóc vô thương mà từ Bắc hồ nhân thủ trung cứu ra sở minh dần. Lại bắt Bắc hồ chủ tướng, làm nam sở sĩ si khí đại trấn, đối nàng càng là kính phục Nam sở trinh phạt Bắc hồ bước chân cũng không có dừng lại, thậm chí càng dễ dàng, tốc độ sẽ càng mau Thanh Vũ, kế tiếp ngươi chủ sự. Diệp Anh đối Tống Thanh Vũ nói. người thân thể không khỏe sao? Tống Thanh Vũ hỏi. Diệp Anh lắc đầu, có điểm mệnh, tưởng nghỉ ngơi một chút. Hảo. Tống Thanh Vũ gật đầu. Phía trước là bọn họ hai người thay phiên hiện giờ Diệp Anh trực tiếp lui xuống liền mỗi ngày nghị sự đều không tính toán lại tham gia tống thanh vũ biết diệp anh là muốn đem kế tiếp dễ như trở bàn tay công hơn tất cả đều đưa cho hắn tống thanh vũ không có cự tuyệt bởi vì hắn quyết định thượng chiến trường một cái rất quan trọng mục đích chính là tưởng bảo hộ hắn hai vị sư muội diệp anh cùng diệp linh đây là lúc trước tống thanh vũ từng ở sở hoàng trước mặt tự tiến cử tưởng cùng diệp anh tranh đoạt chủ tướng chi vị duy nhất nguyên nhân hắn biết diệp anh cũng không thích đánh giặc nàng lần này đứng ra là thế diệp linh Bát hoàng tử thỉnh Diệp tướng quân qua đi. Diệp Anh nhíu mày, đi gặp Sở Minh Dần. "Đa tạ ngươi đã cứu ta." Sở Minh Dần bị nội thương, không có trở ngại, nhưng mấy ngày liền lăn lộn, làm hắn thân thể rất là suy yếu, mặt trắng như tờ giấy. "Không cần, phụ chỉ làm việc." Diệp Anh thần sắc nhàn nhạt mà nói. "Phu hoàng Sở Minh Dần sắc mặt khó coi hỏi, ý chỉ là nói như thế nào? Đem hết toàn lực, cần phải cứu Bát hoàng tử." Diệp Anh nói. Sở Minh Dần thần sắc cứng đờ, cười khổ lên. Nói vậy hắn phụ hoàng đối hắn thực thất vọng đi, hắn lần này lại bởi vì nữ nhân sự tình, phạm xuẩn. Diệp anh, có chuyện, ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Sở Minh dần đối diệp anh nói, nữ khí thực khách khí. bát hoàng tử thỉnh nói thẳng. Diệp anh nói, sở Minh dần thật sâu mà thở dài một hơi, nếu là bắt được hoàn nhan đu, thỉnh phóng nàng một con đường sống đi. Nàng cung bắc hồ người không phải một đường, lần này sự, đều là ta sai, là ta thực xin lỗi nàng. Sở Minh dần không nghĩ thừa nhận. Nhưng ở Hoàn Nhanu cùng hắn trở mặt thành thu lúc sau, hắn mới ý thức được, nữ nhân này, với hắn mà nói, cũng không phải cái gì đều không phải. Diệp Anh lạnh lùng mà nói, ta không rõ ràng lắm bắt hoàng tử cùng Hoàn Nhanu chi gian có cái gì ái hận gốc mắt, ta cùng với bắt hoàng tử cũng không quan hệ cá nhân, nếu bắt hoàng tử là dùng thân phận tới ra lệnh cho ta làm như vậy nói, thứ khó tòng mệnh. Diệp Anh dứt lời xoay người rời đi, cảm thấy sở minh dần đầu góc có bệnh, bởi vì hắn, suýt nữa gây thành đại họa. Hắn hiện tại thế nhưng nhớ thương chính là nữ nhân. Trong lòng một chút số đều không có. Hắn liền thái tử đều không phải, Diệp Anh mặc kệ hắn ngày sau là cái gì thân phận, hiện giờ không có khả năng nghe hắn. Sở Minh dần ở nên giảng cảm tình thời điểm sách không rõ, một lòng nhớ thương quyền thế cùng thanh danh. Đã cùng Hoàn Nhan Đu trở mặt thành thù lúc sau, mới thấy rõ ràng chính mình tâm, lại bày ra một bộ si tình loại bộ dáng, còn tưởng vãn hồi không thành. Nếu là Diệp Linh ở chỗ này, chắc chắn đưa hai người bọn họ tự, dừng bút. Mấy ngày sau, sở kinh nhận được mới nhất chiến báo, Tống Thanh Vũ viết. Trong đó viết Diệp Anh như thế nào trí cứu sở Minh Dần, cùng với nam sở mới nhất thắng lợi chiến quả. Sở Hoàng xem qua lúc sau, rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, long tâm cực duyệt. Đủ loại quan lại cùng với Diệp Linh đều bị tuyên triệu vào cùng, cùng chung tin vui. Diệp Linh chỉ có một cảm giác, nàng tỉ thật xoái. Khắc, không có. Ra cung sau, sở Hoàng đối Diệp ra ban thưởng liền đi theo đưa lại đây, tuy rằng Diệp Anh cũng không ở nhà. Nam cung hành mở ra một ngụm trong cung đưa lại đây đại cái dương, trực tiếp đem Diệp Trần cùng mai con điểm điểm đều thả đi vào. Diệp Trần ngồi ở một đống vàng bạc tài bảo mặt trên, chọn lựa, không thích ném tới một bên nhi đi, thích liền hướng mai con điểm điểm trên người quải. Cái này đẹp, tiểu gì? Diệp Trần giơ một chuỗi chân trâu vòng cổ kêu Diệp Linh. Diệp Linh cúi người qua đi, Diệp Trần cho nàng mang lên, vỗ tay nhỏ nói, tiểu gì thật là đẹp mắt. Một lát sau, Diệp Trần lại giơ lên một cái đại dây xích vàng Cười hì hì kêu Nam Cung Hành, mị nhân thúc thúc. Ai? Nam Cung Hành qua đi, cười túi đầu, làm Diệp trần cho hắn mang lên cái kia dây xích vàng. Diệp Linh khỏe môi hơi cầu, cũng không tệ lắm, thoạt nhìn rất có tiền. Nam Cung Hành thưởng thức dây xích vàng, có chút tiếc nuối mà nói, thật là đáng tiếc, ngươi tỷ nhanh như vậy liền đem sở vương tám cấp cứu trở về. Như thế nào, cưới ta có khó khăn? Diệp Linh cười như không cười hỏi. Nam Cung Hành lắc đầu, vui đùa cái gì vậy? liền tính nam sở đem bắc hồ toàn bộ nuốt ta tưởng cưới ngươi ai cũng ngăn không được chỉ là ngươi tỷ lợi hại như vậy ta thấy trăm dặm nhân cha cảm thấy lo lắng chờ ngươi gả đi ra ngoài hắn tưởng cưới ngươi tỷ nhưng thật ra khó khăn không nhỏ không thấy ra ngươi lo lắng rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa diệp linh cho nam cung hành một cái xem thường nam cung hành nở nụ cười tiểu diệp tử ngươi nói cái gì đại lời nói thật làm trăm dặm nhân cha nghe thấy chẳng phải là muốn khóc lúc này bách lý túc cũng không ở tây lương thành hắn ở mấy ngày trước đuổi tới tây hạ trong quân ngự giá thân trinh bất quá làm chủ vẫn là âu dương thành bách lý túc cũng không có khoa tay múa chân chỉ là tính toán đi theo học học như thế nào mang binh đánh giặc tây hạ trinh chiến nện bước thực mau âu dương thành đồng thời chú ý đông tấn cùng nam sở hai bên tình hình chiến đấu ngày nay nhận được mới nhất tình báo âu dương thành lấy tới cấp bách lý túc xem hoàng thượng thật là không nghĩ tới nam sở diệp thịnh nữ nhi một cái so một cái ưu tú cái tia diệp anh thật là lợi hại thay đổi mặt tướng lúc ấy cái loại này tình huống cũng sẽ rối loạn đầu trận tuyến trở nên bị động nàng nếu là một cái không cẩn thận thật làm sở minh dần xẻ ra chuyện đối nàng tuyệt phi chuyện tốt nhưng nàng dám đánh cuộc dám đua có dũng có mưu thập phần lợi hại âu dương thành lời nói chi gian là đối diệp anh không thêm che giấu thưởng thức bách lý túc nhìn trong tay chiến báo đáy mắt hiện lên một tia ý cười ân ngươi nói đúng dứt lời thu hồi truyền báo đối âu dương thành nói Châm phải rời khỏi một đoạn thời gian, Âu Dương tướng quân tiếp tục đánh Bắc Hồ. Hoàng thượng đi nơi nào? Nhưng yêu cầu hộ tống. Âu Dương thành hỏi. Không cần. Bách Lý Túc lắc đầu. Là đêm, Bách Lý Túc rời đi, liền hướng Nam Sở Đại quân nơi địa phương mà đi. Hắn muốn gặp Diệp Anh, rất muốn rất muốn. Cùng tồn tại Bắc Cương, kỳ thật hai bên ly đến đã không xa. Bách Lý Túc ngày đêm kiêm trình, ba ngày sau, đến Nam Sở Đại quân nơi thành trì. Mấy ngày trước đây hạ đại tuyết đại quân tiến lên tốc độ chậm chút diệp anh gần nhất nhàn xuống dưới chỉ là đi theo đại quân đi phía trước đi mọi việc mặc kệ toàn giao cho tống thanh vũ lúc nửa đêm diệp anh buông quyển sách trên tay không có buồn ngủ bay lên nóc nhà nhìn bầu trời đêm ngôi sao tưởng niệm trong nhà đệ muội cùng hải tử phát hiện có người tới gần ách nô lại không có hiện thân ngăn trở diệp anh không cần xem liền đoán được sẽ là ai diệp anh bách lý túc thanh âm diệp anh không để ý đến bách lý túc phi thân lại đây tưởng ở nàng bên cạnh ngồi xuống, ly ta xa một chút. Diệp Anh thần sắc nhàn nhạt mà nói. Diệp Anh bách lý túc thần sắc bất đắc dĩ, ta thấy không đến Trần Nhi đã bảy mươi tám thiên, tâm tình thật không tốt, ngươi từ chỗ nào tới hồi chỗ nào? Diệp Anh lạnh giọng nói. Bách lý túc nhíu mày, trầm mặc một lát sau, gỡ xuống trên mặt mặt nạ, đi tới, túi người, tiến đến Diệp Anh trước mặt, xem ta đi, ta cùng Nhi tử lớn lên giống nhau. Diệp Anh nhìn trước mặt đột nhiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú, mặt vô biểu tình mà nhấc chân. Đem Bách Lý Túc đạp đi xuống 128 một chỗ chua Một chỗ ngọt ngào, canh hay Bách Lý Túc rơi xuống đất Sờ soạn một chút bị đá ngực, hơi hơi thở dài Đang định lại bay lên đi Đột nhiên nghe được cách vách có động tĩnh Thần sắc hơi ngưng, lắc mình vào Diệp Anh phòng Là Tống Thanh Vũ Hắn mới vừa ngủ hạ Nghe bên này tựa hồ có nói chuyện thanh Liền đứng dậy ra tới xem xét Liền thấy Diệp Anh lại ngồi ở nóc nhà thượng xem ngôi sao Diệp Anh Tống Thanh Vũ kêu một tiếng Không có việc gì đi. Không có việc gì, ngủ không được, thanh vũ ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Diệp anh thần sắc nhàn nhạt mà nói. Phía dưới trong phòng bách lý túc, trong lòng nháy mắt liên toan. Như thế nào hắn kêu, diệp anh không để ý tới, cái kia tống thanh vũ kêu một tiếng, diệp anh liền đáp. Thanh vũ, kêu đến như vậy thân thiết. Còn quan tâm hắn, làm hắn sớm một chút nghỉ ngơi. Ta cũng ngủ không được. Tống thanh vũ thanh âm lại văng lên. Bách lý túc có chút buồn bực mà ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Cái này họ tống sao lại thế này. Diệp anh ngủ không được là tưởng nhi tử, hắn cũng ngủ không được là mấy cái ý tứ. Đây là nhớ thương ai đâu. Tống thanh vũ từ cách vách phi thân lại đây, liền ở khoảng cách Diệp anh không xa địa phương ngồi xuống. bà đi hề phiêu phiêu, tuyệt xác xuất trần. Nghe nóc nhà động tĩnh, bách lý túc quả thực giận sôi máu. Diệp anh không cho hắn ngồi bên cạnh, khiến cho họ tống ngồi. Dựa vào cái gì? Tống thanh vũ cười khẽ, ngươi lại tưởng trần nhi đi. Ta cũng rất tưởng hắn ân diệp anh khẽ gật đầu bách lý túc nghe vậy trong lòng hỏa lập tức liền dậy trần nhi đó là con của hắn cái này họ tống dựa vào cái gì tưởng con của hắn hắn muốn làm gì dự tính không ra nửa tháng trượng liền đánh xong an tết trước chúng ta có thể về nhà đi tống thanh vũ nói hắn bản thân âm sắc cùng hắn bề ngoài giống nhau thanh tuyển ôn nhu. hy vọng đi diệp anh nói bách lý túc nắm tay nắm lên an tết trước chúng ta có thể về nhà đi mấy cái ý tứ ai cùng hắn là chúng ta ai về nhà nấy sự như thế nào liền chúng ta đã từng có một cái bằng hữu cùng ta nói nếu ngươi tưởng niệm một người thời điểm liền tìm trong trời đêm nhất lượng kia viên tinh đem ngươi tưởng lời nói nói cho nó đương ngươi tưởng niệm ngươi ngầm đầu nhìn đến kia viên tinh là có thể nghe thấy tống thanh vũ hơi hơi ngửa đầu nhìn màn đêm bên trong đầy sao nhẹ giọng nói đây là nam cung hành nói cho vân yêu tám tuổi năm ấy Bọn họ cùng nhau lưu lạc, ở trên núi, ở trên thuyền, ở thảo nguyên, ở nóc nhà. Ở rất nhiều địa phương, cùng nhau lương tựa lưng 81ZV đút xỉ xem ngôi sao. Bách Lý Túc bắt lấy một cái chén trà, bọt nát. Hoa ngôn xảo ngữ nam nhân. Diệp Anh sao có thể sẽ tin tưởng loại này chuyện ma quỷ. Ngay sau đó, phía trên truyền đến Diệp Anh mang theo ý cười thanh âm. Ân, ta vừa mới nhắm mắt lại, giống như nghe được Trần Nhi đang nói tưởng ta. Bách Lý Túc tâm, trong nháy mắt thật lạnh thật lạnh. Hai người bọn họ cùng nhau ở mặt trên xem ngôi sao, nói phong hoa tuyết nguyệt sự, Diệp Anh thế nhưng còn đối Tống Thanh Vũ cười. Nàng trước nay không đối hắn cười quá. Một lần đều không có. Tống Thanh Vũ đứng dậy, Bắc cưng lánh, về sau ban đêm ra tới không cần xuyên ít như vậy. Sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, kế tiếp sự tình giao cho ta, hy vọng tốc chiến tốc thắng. Hảo, vất vả. Diệp Anh gật đầu. Nghe Tống Thanh Vũ như vậy ôn nhu quan tâm nói, Diệp Anh thế nhưng đều tiếp nhận rồi còn nói với hắn vất vả. Bách Lý Túc lúc này phản phất ngâm mình ở lô giấm, toàn thân đều nhịn không được mà ra bên ngoài mạo toan phao phao, mau toàn đã chết. Lại một lát sau, Diệp Anh mới từ nóc nhà trên dưới tới, vào cửa, thấy Bách Lý Túc còn ở, liền nhíu mi, ngươi như thế nào còn không đi. Cùng đối đại tống thanh vũ thái độ, khác nhau như trời với đất. Bách Lý Túc xưa nay vừa thấy Diệp Anh liền khẩn trường, lúc này theo bản năng mà đứng dậy, rồi sau đó cũng như mi, nhìn Diệp Anh, tới một câu. Nghe nói cái kia tống thanh vũ lớn lên thực mỹ. Ngữ khí kia kêu, kêu một cái chua. Diệp anh chỉ cảm thấy không thể hiểu được, thanh vũ diện mạo như thế nào, cùng ngươi có quan hệ sao. Ta muốn nghỉ ngơi, thỉnh ngươi rời đi. Hắn có phải hay không bách lý túc như mày, thích ngươi. Diệp anh khẽ hử một tiếng, ngươi đoán. Ta đoán là, bách lý túc trong lòng, lại bị trọc một đao. Hắn hỏi đến như thế trắng ra, diệp anh cư nhiên không có phủ nhận. Vậy ngươi đối hắn bách lý túc sắc mặt có chút khó coi là nghĩ như thế nào diệp anh lạnh lạnh mà nhìn bách lý túc liếc mắt một cái ngươi lại đoán bách lý túc đôi mắt buồn bã yên lặng rũ đầu hướng cửa đi diệp anh đi đến mép giường ngồi xuống đang chuẩn bị giải nút thắt ngẩng đầu liền thấy bách lý túc bối gián muôn đứng căn bản không đi ra ngoài đi ra ngoài đừng làm ta lại nói lần thứ ba diệp anh sắc mặt hơi trầm xuống ta bách lý túc không sợ trời không sợ đất liền sợ diệp anh sinh khí lúc này ma xuôi quỷ khiến mà tới một câu bên ngoài quá lạnh Ngươi có thể hay không thu lưu ta một đêm? Lan. Diệp Anh tức giận mà nói. Bách Lý Túc thở dài, xoay người đi kéo môn. Kết quả thế nhưng kéo không ra. Đường Trang. Diệp Anh hử lạnh một tiếng. Bách Lý Túc nhíu mày, quay đầu xem Diệp Anh. Ta không có, thật sự khai không khai. Ngươi môn có phải hay không hư rồi? Diệp Anh đứng dậy đi tới, Bách Lý Túc tránh ra. Diệp Anh đi mở cửa, không chút sức mẻ, như là bị người từ bên ngoài khóa. Diệp Anh nhíu mày. Đi mở cửa sổ, cũng là giống nhau. Tránh ở cửa sổ hạ ách thúc, nếp môi không tiếng động mà nở nụ cười. Thật tốt cơ hội, như thế nào có thể đi đâu. Có hắn ở, tối nay Bách Lý Túc đừng nghĩ đi ra ngoài. Ách thúc. Diệp Anh kêu một tiếng. Ách nô nín thở che miệng, làm bộ không ở. Diệp Anh quay đầu, liền nhìn đến Bách Lý Túc trong mắt chợt lóe rồi biến mất ý cười. Bị phát hiện. Bách Lý Túc vội vàng chính xác, xua tay, ta thể, không phải ta bày mưu đặt kế. Có bệnh. Diệp Anh bước đi đến mép giường, dày vỡ áo ngoài cũng chưa thoát, lên giường, buông giường màn, ngăn cách Bách Lý Túc tầm mắt. Bách Lý Túc khỏe môi hơi hơi tiểu lên, liền ở bên cạnh bàn đối diện giường vị trí ngồi xuống, hai tay giao điệp, đầu nằm bò, nhìn không trước mắt mà nhìn nhẹ nhàng đông đưa giường màn. Ngay kế sáng sớm, Diệp Anh trận mắt, trong phòng ý mắng. Nàng đứng dậy, xúc lên giường màn, liền thấy Bách Lý Túc ngồi thẳng, nghiêm trang mà nói một câu, sớm. Đa tạ thu lưu, phòng của ngươi thử cấm áp. Diệp Anh thu hồi tầm mắt, xuống giường, xem cũng chưa xem Bách Lý Túc, lập tức đi đến cạnh cửa, rồi tay lôi kéo, cửa mở. Diệp Anh đem cửa mở ra nửa mặt, lạnh lùng mà nhìn Bách Lý Túc liếc mắt một cái. Bách Lý Túc hiểu ý, yên lặng đứng dậy, yên lặng đi tới, yên lặng mà đi ra ngoài, phi thân dựng lên, không thấy bóng người. Có bệnh Diệp Anh thầm mắng một câu, mở ra tủ quần áo thay quần áo, khẽ lắc đầu, nàng khi nào như vậy không bình tĩnh. Bất quá, thật là thấy Bách Lý Túc liền tới khí. Anh thúc. Cái kia tống thanh vũ cùng Diệp Anh là chuyện như thế nào? Bách Lý Túc không đi, tìm Ách Nô hỏi thăm bắt quái đi. Ách Nô xua xua tay, khoa tay mua chân nói, không sao lại thế này, chính là cùng nhau đánh giặc, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau uống rượu, cùng nhau xem ngôi sao mà thôi. Bách Lý Túc mặt đen, này còn không có sự, sự tình lớn. Hắn đều không có cùng Diệp Anh cùng nhau đánh giặc, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau uống rượu, cùng nhau xem ngôi sao. Ách Nô ruôi tay, vỗ vô, vô Bách Lý Túc bả vai cười ha hả mà khoa tay múa chân tống công tử người thật tốt vẫn luôn thực chiếu cố phu nhân bách lý túc mặt càng đen kế tiếp một ngày bách lý túc tránh ở chỗ tối quan sát tống thanh vũ tống thanh vũ dung mạo chi mỹ bách lý túc là chịu phục không hổ tống mỹ nhân chi danh tống thanh vũ xuất quân đi đánh giặc mặc kệ là cá nhân vũ lực vẫn là tác chiến ký xảo đều không thể bắt bẻ nam sở trong quân người đều thực kính phục tống thanh vũ cùng đối diệp anh giống nhau mà hôm nay tống thanh vũ đánh giặc sau khi kết thúc Trong lúc vô ý phát hiện một con thật xinh đẹp trốn tuyết, liền tóm được trở về, Trang ở trong lồng, trực tiếp đưa đến Diệp Anh nơi này. Là đêm, Diệp Anh không có đi ra ngoài xem ngôi sao, Bách Lý Túc lại tưởng tiến Diệp Anh phòng, cửa sổ đều từ bên trong khóa. Diệp Anh, ngươi ngủ đi, ta liền ở bên ngoài thủ. Bách Lý Túc nhẹ giọng nói, Bắc Cương đông đêm, bên ngoài là có thể đông chết người. Bách Lý Túc cho rằng nói như vậy, Diệp Anh sẽ đáng thương đáng thương hắn, cho hắn mở cửa, kết quả, cũng không có liên ở bách lý túc đánh cái thứ nhất hất xì thời điểm ách nô ám chọc chọc mà kệ ra một cái cửa sổ túng bách lý túc đẩy đi vào sau đó lại từ bên ngoài khóa chết diệp anh nhíu mày sốc lên giường màn liền thấy bách lý túc vẻ mặt vô tội mà đứng ở cửa sổ hạ là ách thúc làm không phải ta dương man khép lại diệp anh không để ý đến hắn bách lý túc đi đến bên cạnh bàn liền thấy trên bàn phóng trồn tuyết lồng sắt bên trong tuyết nắm vẫn không núc ních ngủ rồi tưởng tượng đến là tống thanh vũ đưa cho diệp anh bách lý túc ánh mắt không tốt tay có điểm ngứa liền nghe giường màn bên trong truyền ra diệp anh thanh âm đó là thanh vũ đưa cho trần nhi ngươi dám lộng chết nó ta liền lộng chết ngươi ngươi như thế nào biết ta tưởng bách lý túc buột miệng thốt ra thần xác xấu hổ mà câm miệng yên lặng ngồi xuống nhìn trước mặt tuyết nắm như suy tư gì ngay kế sáng sớm bách lý túc lại lần nữa bị đuổi ra đi mau trạng vạng thời điểm bách lý túc xuất hiện ở ách nô trước mặt trong lòng ngực ôm một con càng xinh đẹp càng đáng yêu tiểu tuyết trồn ách thúc. Đây là ta tìm tới, ngươi hiện tại liền hồi sở kinh, đưa đi cấp trần nhi chơi. Tiểu kỹ xảo, hắn cũng sẽ. Hơn nữa hắn muốn cướp đi đầu cơ. Ách thúc sửng sốt một chút, tiếp nhận cái kia tiểu tuyết trồn, duỗi tay chỉ chỉ diệp anh phòng. Bách lý túc lắc đầu, có ta ở đây, ách thúc hồi sở kinh nghỉ ngơi đi. Ách nô ánh mắt sáng lên, ha hả cười, lại vô vô bách lý túc bả vai, cho hắn một cái cố lên ánh mắt, cũng không cùng diệp anh cáo biệt, ôm tiểu tuyết trồn đi rồi. Diệp Anh muốn kêu Ách nô tiến vào cùng nhau ăn cơm, kết quả tới chính là Bách Lý Túc. Bách Lý Túc thần sắc bình tĩnh mà đi tới ngồi xuống, Ách thúc tuổi lớn, bác cương quá lanh chịu không nổi, ta làm hắn về trước sở kinh đi báo bình an. Kế tiếp ta bảo hộ ngươi, không cần. Diệp Anh đem Bách Lý Túc trước mặt chén đoan lại đây. Bách Lý Túc lại đoan qua đi, mặc kệ ngươi có cần hay không, dù sao ta không đi. Đây là cấp Ách thúc, không phải cho ngươi. Diệp Anh lại cầm chén đoan lại đây. Bách Lý Túc lại đoan đi, ngươi có thể khi ta là ách thúc. Vậy ngươi có bản lĩnh đừng nói lời nói. Diệp Anh dỗi Bách Lý Túc một câu. Bách Lý Túc nghĩ nghĩ, giơ tay, đối với Diệp Anh khoa tay múa chân, ta không nói lời nào, có thể lưu lại đúng không? Diệp Anh cho Bách Lý Túc một cái lạnh lạnh ánh mắt, làm hắn tự hành thể hội. Chiến sự còn ở tiếp tục, Bách Lý Túc ỉ vào da mặt dày, ở ách thúc đi rồi, được đến ở Diệp Anh phòng ngồi ngủ đãi ngộ. Chỉ là có một chút, không thể mở miệng nói chuyện hai người mỗi lần ở một chỗ, không khí đều rất là quỷ dị. Sợ kinh, tĩnh Vương phủ đã tiến vào tháng trạm, đêm qua hạ khởi tuyết đầu mùa, sáng sớm còn không có đỉnh. Diệp Linh đẩy ra cửa sổ, gió lạnh thổi vào tới, bên ngoài trắng xóa một mảnh, ngân trang tố khỏa. Nam Cung Hành đang ở cấp Diệp Trần mặc quần áo, Diệp Trần nhìn đến ngoài cửa sổ tuyết, hưng phấn mà nhảy dựng lên, tiểu gì, mỹ nhân thúc thúc, hạ tuyết lạc. ta đại tuyết người sẽ trở về tìm ta sao? Năm trước, Bách Lý Túc cùng Nam Cung hành hai cái phân biệt bị Diệp Anh cùng Diệp Linh đuổi ra đi. Thiên Nhai Lưu là người hơn phân nửa đêm ở chiến vương phủ hậu hoa viên cấp Diệp Trần đôi cái đại tuyết người bên trong là tuyết phòng ở. Diệp Trần thập phần yêu thích, mỗi ngày đều phải đi tuyết trong phòng mặt chơi. Chờ mùa xuân đã đến, thời tiết chuyển ấm, tuyết hóa. Diệp Anh liền nói, đại tuyết người về nhà đi, chờ mùa đông còn sẽ lại đến. Diệp Trần vẫn luôn nhớ rõ. Nam Cung hành cười gật đầu, đương nhiên, vừa mới hạ tuyết, đại tuyết người ở tới trên đường làm ta tính tính toán ân nó hẳn là ngày mai liền đến thật vậy chăng diệp trần khuôn mặt nhỏ kinh hỉ nam cung hành cấp diệp trần mặc tốt dày vớ bế lên tới đi đến diệp linh bên cạnh cùng nhau xem bên ngoài cảnh tuyết trong viện trúc phòng ở phủ thêm một tầng tuyết trắng áo ngoài mai con điểm điểm va liền ở trúc trong phòng đầu đẩy ra một cái cửa sổ dò xét ra tới đáng yêu cực kỳ điểm điểm ta ở chỗ này diệp trần đối với mai con điểm điểm phất tay nai con xúc lần đầu đi Từ trúc trong phòng chạy ra, ở tuyết trung nhảy nhót mà mừng rỡ. Diệp Trần nháo muốn đi ra ngoài chơi, Diệp Linh sợ hắn đông lạnh. Nam Cung Hành đem tiểu áo choảng, tay nhỏ bộ, mũ nhỏ lấy lại đây, cấp Diệp Trần toàn bộ võ trang hảo, đặt ở trên mặt đất, xem hắn chạy đến trên nền tuyết, đuổi theo nai con. Tiểu Diệp Tử, bảo bảo là Nam Tử Hán, điểm này phong tuyết tính cái gì? Nam Cung Hành hoàn toàn là đương tra tâm lý. Diệp Linh gật đầu, cũng là, làm hắn chơi đi. Tuyết rơi ta đi cho các ngươi làm toàn nước canh sủi cào ăn nam cung hành nháy mắt vui vẻ ta đi cho ngươi trợ thủ nam cung hành đi theo diệp linh học làm văn thán cảm thấy diệp linh bao đến quá phiền thoái tự nghĩ ra một loại hình tăng giác, tự nhận là cũng không tồi chờ ăn thời điểm còn được đến diệp trần khích lệ nam cung hành hoa rớt quyển sách nhỏ mặt trên cùng nhau làm văn thán này hạng nhất cảm giác ly thành thân càng gần một bước là đêm diệp trần đi phong bất dịch nơi đó ngủ tuyết còn chưa đỉnh diệp linh cùng nam cung hành mang theo sẻng đến hậu hoa viên đi cấp diệp trần đôi người tuyết tuyền hào địa phương nam cung hành một bên sạn tuyết một bên nói phải làm cái lớn hơn nữa người tuyết qua một năm hẳn là lớn lên mới đúng diệp linh tỏ vẻ tán đồng bất quá đại tuyết người hơn nữa là chống giông tuyết phòng ở cũng không tốt làm nam cung hành có kinh nghiệm diệp linh chủ yếu phụ trách trợ thủ hai người bận việc nửa canh giờ lúc sau nam cung hành lôi kéo diệp linh đến đại thụ hạ nói muốn nghỉ ngơi bắt lấy diệp linh tay nhét vào hắn trong lòng ngực đem diệp linh ấn ở trên cây tới cái hôn nồng nhiệt hảo ấm áp tiếp theo làm việc nam cung hành bông ra diệp linh lôi kéo nàng tiếp tục đôi người tuyết vì thế hai người đêm khuya thời gian ở phong tuyết bên trong đôi người tuyết mỗi cách nửa canh giờ tới một hồi độc đáo nhiệt thân vận động nam cung hành nhiệt tình mười phần diệp linh cũng cảm thấy không tồi rất thú vị thứ này càng ngày càng lãng mạn chờ tới rồi hừng đông thời điểm diệp Trần bị nam cung hành cùng diệp linh nắm chạy tới hậu hoa viên nhìn thấy xinh đẹp đại tuyết người hoan hô vọt đi vào người tuyết trưởng thành ai càng đẹp mắt diệp trần ở bên trong cao hứng mà lan lộn nam cung hành cùng diệp linh đứng ở bên ngoài nghe diệp trần hưng phấn thanh âm đều cảm thấy đáng giá giống như còn khuyết điểm cái gì nam cung hành như suy tư gì dứt lời liền không ảnh nhi chờ nam cung hành lại trở về ôm một sọt vàng lóng ánh ánh vàng rực rỡ công cam nam sở trong hoàng cung công cam còn không có đưa đến sở hoàng trước mặt liền mất trộm cái gì cũng cha không đến thành một cọc ly kỳ án treo tuyết trong phòng phô thật dày nhung thảm cũng không lãnh diệp trần ngồi ở nam cung hành cùng diệp linh trung gian mai con điểm điểm nằm ở hắn dưới chân nam cung hành cầm một cái cống cam ở trong tay che trong chốc lát không như vậy lạnh đưa cho diệp linh diệp linh đem cống cam lột ra lưu nửa cái hoàn chỉnh cống cam ra làm chén nhỏ lột tốt cống cam xé thành một mảnh một mảnh đan sen có hứng thú mà mã hảo làm thành một đóa xinh đẹp hoa sen diệp trần vỗ tay nhỏ cười hì hì tiếp nhận đi thật là đẹp mắt túi đầu chắn một mảnh, vui vẻ mà nói, thơm quá hảo ngọt hảo hảo an. Nam cung hành bàn tay to, vòng qua Diệp Trần, tinh chuẩn mà bắt lấy Diệp Linh tay, mười ngón tay đan vào nhau, trong mắt tràn đầy ý cười. Tiểu Diệp tử, ta cũng muốn. Vậy ngươi nhưng thật ra vương ta ra. Diệp Linh ngôn ngữ, kia vẫn là đợi chút lại muốn đi. Nam cung hành thân thể ngửa ra sau, nằm đi xuống, nhắm mắt lại, sâu kín mà nói, năm trước hôm nay, ta xác chết vùng dậy, bị ngươi một chân đá bay ra đi. Một năm rốt cuộc hết khổ. Ban đầu Nam Cung Hành cùng Diệp Linh giao tiếp thời điểm, Diệp Linh chỉ đương Nam Cung Hành là vong phu Vân Liêu bằng hưu. Nam Cung Hành liên tiếp hỗ trợ, Diệp Linh thập phần cảm kích. Tuy rằng thường xuyên bị treo cận, đa số thời điểm hận đến ngứa răng, lại vẫn là bảo trì mỉm cười. Cấp vị này quỷ huynh làm mỹ vị an quý ăn. Năm trước hôm nay, Nam Cung Hành lần đầu tiên đối Diệp Linh thổ lộ. Diệp Linh dọn ra Vân Liêu, nói bằng hưu thề không thể khinh. Nam Cung Hành thẳng thắn, nói Vân Liêu sớm đã chết cùng diệp linh bái đường chính là hắn giả chết lưu cũng là hắn kết quả bị diệp linh một chân đá phi nửa người trên chất ở trên nền tuyết tương đương chật vật chuyện cũ rõ ràng trước mắt nam cung hành cúc một phen căn bản không tồn tại chua xót nước mắt hồi tưởng khởi đêm hôm đó cùng bách lý túc cùng nhau ở đêm lạnh đôi người tuyết tình cảnh khỏe môi hơi hơi nhét lên nghe nói ta huynh đệ trăm dặm nhân cha ngự giá thân chính đi ta đoán hắn định là tổn tâm tìm ngươi tỷ đi hy vọng ngươi tỷ đá hắn thời điểm nhẹ một chút một trăm hồ mất nước cha là cái gì canh một tân đại tuyết người trở thành diệp trần yêu nhất mỗi ngày đều phải ở bên trong chơi nam cung hành đối diệp trần xưa nay hữu cầu tất tướng diệp trần nói muốn ở tuyết trong phòng ăn cơm nam cung hành lại thức đêm làm diệp trần chuyên trúc bàn nhỏ ghế nhỏ bỏ vào tuyết trong phòng ghế nhỏ là diệp linh sáng ý tròn tròn ghế trên mặt bỏ thêm tuyết tình chuyên môn phùng tròn tròn mềm mại cái đệm bốn chân nghiêng ra bên ngoài ghế dựa chân cũng là tròn tròn nhất đặc biệt chính là lưng ghế làm thành tinh xảo xinh đẹp sừng hiệu hình dạng diệp trần yêu thích cực kỳ nói mỹ nhân thúc thúc lợi hại nhất nam cung hành thực khoe khoang mà tỏ vẻ hắn danh xứng với thật ai Quý huynh ngươi một cái ăn chơi chắc táng hoàng tử vì cái gì như vậy thích làm thợ một việc còn làm được tốt như vậy diệp linh tỏ vẻ tò mò Ngày một sống là nam cung hành yêu thích nhưng cái này yêu thích cùng thân phận của hắn một tương đối tương đương không khỏe phải biết rằng hắn vẫn là thiên âm cầm chi chủ có đàn thánh chi danh nam cung hành khỏe môi hơi câu cầm kỳ thư họa Những cái đó đã sớm chơi trắng rồi, liền muốn tìm điểm đặc biệt sự tình. Làm nghề một sống, rất thú vị. Không vì sinh kê kiếm tiền, nghề một sống đối Nam Cung Hành mà nói, cũng không phải đơn giản bàn ghế, là một kiện yêu cầu sức tưởng tượng, sức sáng tạo cùng chuyên chú lực sự tình, hắn thích thú. Ngay từ đầu chỉ là dùng để tống cổ thời gian, sau lại ngẫu nhiên được đến một quyển về cơ quan thuật sách cổ, Nam Cung Hành liền bắt đầu nghiên cứu, thân thủ phục chế sách cổ trùng cơ quan. Rồi sau đó lại tìm tòi rất nhiều có quan hệ cơ quan thuật thư tịch, hoàn toàn nắm giữ lúc sau, liền bắt đầu chính mình sáng tạo, tổ hợp. Lúc này Diệp Trần ngồi ở nai con ghế trên mặt, chơi nam cung hành cho hắn làm tân rối gỗ. Lúc này không chỉ là đầu cùng tứ chi năng động, mà là tất cả đều có thể hủy đi tới, thân mình cũng có thể hủy đi thành mấy khối, lại đua trăng lên. Nam cung hành ở bên cạnh, cùng Diệp Linh giảng hắn thích cơ quan thuật. 13 tuổi thời điểm, ta trộm làm một quyển tấu trương, bỏ thêm rất đơn giản cơ quan nhỏ. Lưu Tiến ngự thư phòng, nhét vào ta Phụ Hoàng chưa phê duyệt tấu trương bên trong. Chờ ta Phụ Hoàng mở ra kia bổn tấu trương xem thời điểm, bị phun vẻ mặt mực nước. Nam Cung Hành cười nói. Diệp Linh nghe vậy, tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, hết sức vui mừng, ngươi Phụ Hoàng không có đánh chết ngươi. Hắn thật là cái hảo cha. Không đánh. Bởi vì ở kia phía trước, ta cùng Phụ Hoàng đánh cờ, ta thắng, Phụ Hoàng đáp ứng, lần sau ta gặp rắc rối không truy cứu. Nam Cung Hành vẻ mặt đắc ý ngươi thật là không phụ ăn chơi chắc táng chi danh diệp linh tổng kết mỹ nhân thúc thúc diệp trần đem rối gỗ hủy đi đến rơi rất tan tác lắp ráp không quay về liền hướng nam cung hành xin giúp đỡ ai tới nam cung hành qua đi ngồi ở diệp trần bên cạnh bắt lấy hắn tay nhỏ kiên nhẫn mà dạy hắn muốn như thế nào chơi đẹp túi ra không người có thể cập thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một diệp linh tỏ vẻ người nam nhân này thật không sai nàng tưởng cùng hắn cùng nhau làm nghề một việc tháng Ách nô phong trần mệt mỏi mà về tới sở kinh. Ách thúc, tỷ của ta có khỏe không? Diệp Linh hỏi. Ách nô liên tục gật đầu, khoa tay múa chân nói, hảo, hết thẻ đều hảo. Chủ tử ở, sẽ bảo hộ nàng, chiếu cố nàng. Diệp Linh cười khẽ, bách lý túc đi, tỷ của ta không đem hắn đuổi ra đi. Ách nô nết ngồi cười, đuổi. Đuổi vài lần đâu. Dự kiến bên trong. Ách nô trước tiên trở về, là cho bách lý túc chế tạo cơ hội. Bất quá Diệp Linh cũng không xem trọng hắn, bởi vì Diệp Anh cùng Bách Lý Túc quan hệ thực đặc thù. Hai người không quen biết thời điểm liền có cái hài tử, chờ nhận thức thời điểm, sẽ so người xa lạ càng nhiều vài phần xấu hổ. Diệp Anh tính cách thực hiếu thắng, duy độc mềm mại cho đệ đệ mội mội cùng hài tử, đối người ngoài, bao gồm Bách Lý Túc ở bên trong, theo bản năng đều là bài xích cùng xa cách. Diệp chân nhìn thấy tiểu tuyết trồn thực yêu thích, nhưng trồn tuyết là đêm thói quen về ăn động vật, ba ngày cơ hồ đều ở hô hâu ngủ nhiều nam cung hành mang theo diệp trần ở tuyết trong phòng cấp trồn tuyết làm một cái tiểu võng vì thế tuyết nắm liền nằm ở vong bên trong diệp trần tưởng cùng nó chơi thời điểm liền dùng sức hoảng đem nó hoảng xuống dưới phong bất dịch phải đi trước khi đi một ngày cùng diệp linh cùng đi nam dương hầu phủ xem khổng vũ nhân bị thương quá nghiêm trọng mặc dù là phong bất dịch cấp khổng vũ trị liệu khôi phục cũng yêu cầu thời gian hiện giờ khổng vũ còn ngồi ở trên xe lăn bất quá mặt bộ thương đã khôi phục đến không sai biệt lắm vết xẻo thức thiện Tiếp tục dùng dược, qua năm dung mạo là có thể khôi phục như lúc ban đầu. chân nói, Phong Bất Dịch nói, đại khái còn cần 3 tháng mới có thể thử đứng lên. Như thế, không ra người đã đối Phong Bất Dịch cùng Diệp Linh mang ơn đội nghĩa. Tới rồi Phong Bất Dịch phải đi thời điểm, Diệp Trần rất là không tha. Phong Nhi thúc thúc, vì cái gì nhất định phải đi đâu? Không thể ở nhà ta ăn Tết sao? Diệp Trần hỏi. Phong Bất Dịch ôm Diệp Trần, than nhỏ một tiếng, bởi vì thúc thúc phải đi về bồi sư phụ ăn Tết. Vậy được rồi, Phong Nhi thúc thúc khi nào trở về đâu? Diệp Trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hỏi. Trở về, không phải lại đến. Diệp Trần nói làm Phong Bất Dịch rất là ấm áp, cười nói, qua năm liền trở về. Chúng ta ở đây ngéo tay câu. Diệp Trần vươn tay nhỏ, cùng Phong Bất Dịch ngéo tay, làm ước định. Phong Bất Dịch đem Diệp Trần giao cho Diệp Linh, Nam Cung Hành đưa hắn ra cửa, trong tay dẫn theo trong rổ. Trang chính là Nam Cung Hành cùng Diệp Linh cùng nhau, cấp Phong Bất Dịch làm bánh nhân thịt, làm hắn trên đường, đường Lương khô. A hành, sang năm có phải hay không có thể uống ngươi cùng tiểu diệp rượu mừng? Phong bất dịch hỏi. Nam cung hành gật đầu, đương nhiên. Đến lúc đó nếu ngươi không đi, hai ta liền tuyệt giao. Phong bất dịch khỏe miệng hơi chịu, tuy rằng ta rất muốn cùng các ngươi này hai cái hôn đảng tuyệt giao, bất quá các ngươi rượu mừng ta định là sẽ đi uống. Hạ lễ ta muốn 50 loại độc, 50 loại dược, ngươi trở về có thể bắt đầu chuẩn bị. Nam cung hành đối phong bất dịch nói. Phong bất dịch bước chân một đốn vô ngữ mà nhìn Nam Cung Hành liếc mắt một cái, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Ngươi cho rằng rượu mừng là bạch uống. Đưa cái hạ lễ còn cò kẻ mà cả, keo kiện Nam Cung Hành khẽ hử một tiếng. Phong bất dịch đỡ chán, lại lần nữa càng khái, giao hữu vô ý. Ra cửa, lên xe ngựa, Nam Cung Hành đem trang bánh nhân thịt rổ tiến dần lên đi, xoay người liền đi. Hôn đàn, đều không nhìn theo ta rời đi. Phong bất dịch tỏ vẻ bất mãn, nắm lên một khối còn nhiệt bánh nhân thịt, cắn một ngụm nghĩ lại liền bắt đầu tưởng, thần ý yểm môn có cái gì hảo dược liệu. Cấp Nam cung hành cùng Diệp Linh hạ lễ, hắn đến trước liệt ra danh sách ra tới. 100 loại, không thể dùng tầm thường dược vật cùng độc vật tới cho đủ số, bằng không chẳng phải là thật mất mặt. Ngay từ đầu Nam Bắc chi chiến, diễn biến thành tứ quốc đại chiến, tam đánh một. Mất đi đại bộ phận lương thảo Bắc Hồ, từ chiến tranh bắt đầu, liền chú định kết cục. Tháng Chạp sơ năm, đại tuyết bay tán loạn. Nam Sở, Đông Tấn, Tây Hạ tam quốc đại quân. Phân biệt từ ba cái bất đồng phương hướng, đến gần rồi Bắc Hồ Đô Thành. Bắc Hồ địa phương khác, đã kể hết bị Tam Quốc chia cắt chiếm lĩnh. Từ diện tích cùng thành trì số lượng thượng, Tam Phương được đến ích lợi không sai biệt mấy. Đuổi ở cùng ngày tấn công Bắc Hồ Đô Thành, là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên, bởi vì ai cũng không cam lòng là hậu. Không vì nhiều chiếm lĩnh một tòa thành trì, mà là Bắc Hồ lớn nhất tài phú liền tại đây tòa trong thành. Tam Phương đều phái mật thám giám thị, phòng ngừa Bắc Hồ Hoàng Thất Huệ bảo chạy trốn Bác Hồ Đô Thành cửa thành mở rộng ra, Tam Quốc trong quân đều thu được một chương Bắc Hồ Hoàng đế Song Nhan Long đưa tới thiệp mời, mời Tam Quốc chủ tướng, tối nay tiến đến Bác Hồ Hoàng cung dự tiệc Tống Thanh Vũ cầm thiệp lại đây tìm Diệp Anh. Diệp Anh nhìn nhìn, như suy tư gì, người nghĩ như thế nào. Song Nhan Thị Hoàng tộc biết rõ tử lộ một cái, này có lẽ là cái bấy dập Ta cho rằng, không thể đi. Tống Thanh Vũ nói, Diệp Anh gật đầu, tới rồi loại này thời điểm, không cần vì tài bảo, đồ tăng vô vị thương vong hướng hồ đông tấn cùng tây hạ là minh hữu theo chân bọn họ đoạn chúng ta không có ưu thế chuẩn bị thu binh hai người thương nghị hào lúc sau tống thanh vũ xuất quân lui binh trực tiếp rời khỏi đối bắc hồ đô thành tranh đoạn trải qua hơn nguyệt tắm máu chiến đấu hăng hái nam sở các tướng sĩ đều thực mỏi mệt thương vong không thể tránh được diệp anh cảm thấy sớm một chút về nhà ăn tiết càng quan trọng vẫn luôn âm thầm đi theo diệp anh bách lý túc trung gian rời đi quá một hồi đi gặp âu dương thành rồi sau đó tây hạ đại quân cũng lui binh rời đi là đêm đại tuyết đầy trời bác hồ hoàng cung lại bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa tiến đến dự tiệc đông tấn chủ tướng ngông ngao bị điểm thương cũng không có bị song nhan thị hoàng tộc sở thiết bay dập vây khốn mà song nhan thị toàn tộc thắng thân biển lửa bên trong rồi sau đó mấy ngày ngông ngao tìm được rồi bác hồ hoàng thất tàng bảo khố bên trong lại giống tuyết bảo tàng sớm bị rời đi hiện giờ ở nơi nào thành cái mê tam quốc ở bắc cương một lần nữa xác định biên giới từng người đúc công sự phòng ngự bác hồ hoàn toàn biến mất ba chân thế chân vạc cục diện chính thức hình thành diệp anh cùng tống thanh vũ hồi chiều phục mệnh nhân tâm hệ người nhà ngày đêm kiêm trình bách lý túc còn đi theo diệp anh thực mau đã bị tống thanh vũ phát hiện diệp anh nói không cần để ý dâu riêng một cái tùy tùng bách lý túc lúc ấy nghe xong nội thương không thôi quy huynh muốn ăn tết ngươi không trở về nhà sao diệp linh hỏi nam cung hành năm trước ăn tết nam cung hành vốn dĩ ở tiêu giao cốc vì tần trưng hộ pháp diệp linh ở bắc cương đánh giặc nam Cung Hành chuyên môn chạy như điên qua đi, bồi nàng quá trừ tịch. Lại đi phía trước một năm, Nam Cung Hành giả trang vân yêu, an tiết thời điểm chính mình mang binh ở cùng Bắc Hồ đánh giặc. Tính lên, hắn ít nhất hai năm không về nhà. Chờ ngươi tỷ trở về, ta liền đi. Nam Cung Hành nói, thở dài một hơi, đem Diệp Linh ôm vào trong lòng ngực, thật muốn hiện tại liền đem ngươi quay chạy. Diệp Linh cười khẽ, ngươi có thể thử xem. Ta muốn quang minh chính đại mà cưới ngươi. Nam Cung Hành than nhỏ. Ta phụ hoàng vẫn luôn đều biết ta không ở, về nhà ăn tết là tiếp theo, chủ yếu là ta phải đi về chuẩn bị một chút thành thân sự. Khác sự đều không sao, nhưng chuyện này, giao cho thất tinh bắt quái ta không yên tâm. Hơn nữa ta phụ hoàng nếu là không thấy được ta, định sẽ không giúp ta. Diệp Linh gật đầu, hiện tại trở về đi, đỡ phải đến lúc đó trên đường quá đuổi. Cũng có thể sớm một chút trở về bồi ngươi phụ hoàng. Tiểu Diệp tử ngươi ở đuổi ta đi. Nam Cung hành sâu kín hỏi. Đúng vậy, ngươi có đi hay không? Diệp Linh hỏi, ngươi càng đuổi, ta càng không đi. Nam Cung Hành nói, kia thỉnh ngươi lưu lại, ngươi có đi hay không? Diệp Linh hỏi, Nam Cung Hành khỏe môi hơi câu, tiểu Diệp tử ngươi làm ta lưu lại, ta đương nhiên muốn để lại. Ngươi thắng Diệp Linh linh một chút Nam Cung Hành eo, bất quá, ta như thế nào nghe, ngươi người này không phải thực hiếu thuận đâu. Ngươi xác định ngươi rời nhà lâu như vậy lại trở về, ngươi phụ hoàng sẽ không sinh khí sao. Ngươi cũng không biết, lúc trước, ta là bị đuổi ra ra môn. Nam cung hành thở dài, ta phụ hoàng nói ta nên thành thân, ta cho rằng hắn thuận miệng vừa nói, kết quả qua hai ngày, hắn liền cho ta lộng cái tuyển phi yến. Diệp Linh ánh mắt sáng lên, rất có hứng thú hỏi, thế nào? Tuyển phi bữa tiệc cô nương đẹp sao? Ta trang bệnh không đi. Nam cung hành nói, phụ hoàng nói, hắn tuyển ta không cần, làm ta chính mình đi tìm, tìm không thấy tức phụ nhi, không chuẩn về nhà. Hiện tại, ta tìm được rồi, có thể đi trở về. Người tuổi cũng không lớn. Ngươi phụ hoàng vì sao như vậy? Chấp nhất làm người cưới vợ. Diệp Linh tỏ vẻ tò mò. Hắn nói ta quá yêu chơi, chỉ có thành ra mới có thể yên ổn xuống dưới. Nam Cung Hành nói, Minh Bạch. Diệp Linh gật đầu, ngươi phụ hoàng sẽ đồng ý ngươi cưới ta sao? Nam Cung Hành nhíu mày, trầm mặc xuống dưới. Diệp Linh đá Nam Cung Hành một chân, đường trang. Nam Cung Hành nháy mắt phá công, nợ nụ cười. Ta hiện tại đem ngươi quải trở về, ta phụ hoàng hẳn là vui mừng nhất. Hắn khẳng định sẽ thích ngươi. Nam cung hành kiên trì muốn ở Diệp Anh trở về lúc sau lại đi, nói đến đến cập. Tháng chạp 20, Diệp Anh cùng Tống Thanh Vũ đến Sở Kinh. Thời tiết trong, ba cánh xôi nổi đi ra ra môn, đường hẻm hoan nên anh hùng trở về. Nam Sở bị Bắc Hồ xâm lược, lịch sử đã lâu. Hiện giờ, Bắc Hồ diệt vong, Nam Sở ba cánh trong lòng vui mừng. Lúc này, không có người sẽ nhắc lại Diệp Anh chưa kết hôn đã có con loại sự tình này, chỉ nhớ rõ nàng là Nam Sở Đại Công Thần mà tống thanh vũ lần này nam bắc đại chiến bên trong công hơn lớn lao uy danh truyền xa hán dục ngựa vào thành bạch đi lìa nhẹ nhàng tuyệt sắc vô song trích tiên khí chết làm các cô nương nhìn lên khuynh mộ a vũ ôn mẫn cùng tiết thị trước tiên được đến tin tức chuyên môn ở tiểu lầu dự định sát đường nhã gian tưởng sớm ngày nhìn đến tống thanh vũ tống thanh vũ nghe tiếng quay đầu đối với ôn mẫn cùng tiết thị gật đầu mỉm cười mỹ nhân cười các cô nương thần sắc si mê đều mau hôn mê nương Nương, ta ở chỗ này. Diệp Trần bị Diệp Tinh ôm, liền ở cách vách nhã gian, hướng về phía Diệp Anh hưng phấn mà múa may tay nhỏ. Rốt cuộc nhìn thấy nhi tử, thấy hắn khuôn mặt hồng nhuận, mặt mày vui mừng. Diệp Anh mấy ngày liền tới tưởng niệm rơi xuống thật chỗ. Đối với Diệp Trần gật gật đầu, rục ngựa tiếp tục đi phía trước. Nương như thế nào không tới đâu. Diệp Trần khó hiểu. Diệp Tinh cười nói, ngươi nương muốn tiên tiến cung đi gặp Hoàng Thượng, chúng ta về trước ra, đợi chút nàng liền đi trở về. Thật vậy chăng chúng ta đây mau trở về đi thôi. Diệp Trần gấp không chờ nổi mà nói. chờ Diệp Tinh mang theo Diệp Trần về đến nhà, tiến thanh tùng viện, liền thấy một đạo mảnh khảnh cao dài thân ảnh, đưa lưng về phía bọn họ, đứng ở trong viện. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ kinh hỉ, nào qua đi ôm lấy Bách Lý Túc Trần, ngươi là thần tiên thúc thúc, ta biết. Bách Lý Túc xoay người, trên mặt mang mặt nạ, không lưng đem Diệp Trần bế lên tới, nhìn nhi tử lại trưởng thành một chút, ánh mắt động dung Diệp Tinh nhíu nhíu mày, cũng chưa nói cái gì xoay người đi rồi bách lý túc ôm diệp trần vào diệp anh Phòng, đem mặt nạ gỡ xuống diệp trần tay nhỏ sờ sờ bách lý túc mặt cười hì hì nói thần tiên thúc thúc lớn lên giống như ta bất quá phong nhi thúc thúc cho ta trên mặt leo đồ vật ta hiện tại lớn lên giống như tiểu cứu diệp trần vẫn luôn là dịch dung bằng không cũng không dám như vậy trắng trận táo bạo mà xuất hiện ở bên ngoài gặp qua bách lý túc người xem một cái liền biết sao lại thế này bách lý túc nhẹ vỗ về diệp trần khuôn mặt nhỏ hơi hơi mỉm cười nói ta biết Thần tiên thúc thúc ngươi là từ đâu tới nha? Ta nương mới vừa rồi đánh thắng trận trở về, nhưng nguy phong. Bất quá nàng đi trước thấy hoàng thượng, đợi chút liền về nhà tới. Ta hảo tưởng nàng. Diệp Trần ngồi ở Bách Lý Túc trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói, ta cũng tưởng thần tiên thúc thúc. Bách Lý Túc trong mắt tràn đầy ý cười, ân, ta càng muốn ngươi. Ta có một cái thật lớn thật xinh đẹp tuyết phòng ở, thần tiên thúc thúc muốn đi xem sao. Diệp Trần nhiệt tình mời Bách Lý Túc đi tham quan hắn đại tuyết người. Bách Lý Túc ôm Diệp Trần, tới rồi hậu hoa viên, nhìn thấy tuyết Phòng ở, thần sắc có chút thở thở, nhớ tới năm trước mùa đông, hắn cùng Nam Cung Hành cùng nhau ở chiến vương phủ cấp Diệp Trần đôi người tuyết tình cảnh. Bách Lý Túc biết Diệp Linh cùng Nam Cung Hành sẽ đem Diệp Trần chiếu cố rất khá, nhưng chính mắt nhìn thấy, so với hắn trong tưởng tượng càng tốt. Thần tiên thúc thúc ngươi mau tới. Diệp Trần chạy tiến tuyết Phòng ở, ở bên trong kêu gọi Bách Lý Túc. Bách Lý Túc không người đi vào, bên trong so bên ngoài ấm áp rất nhiều. Diệp Trần ôm hắn cái kêu bỏ túi tinh xảo nai con ghế rửa cấp Bách Lý Túc xem, đây là mỹ nhân thúc thúc cho ta làm. Ta thích nhất. Bách Lý Túc gật đầu, thật là đẹp mắt. Hắn lại thiếu nam cung hành rất nhiều, kế tiếp không giúp nam cung hành đều không thể nào nói nổi. Thần tiên thúc thúc ngươi ngồi xuống nha, Ta cùng ngươi nói, cái này tiểu nhân nhi là có thể mở ra. Diệp Trần ngồi ở nai con ghế trên, hiến vật quý giống nhau cầm hắn thích nhất tiểu rối gỗ cấp Bách Lý Túc xem. Bách Lý Túc ngồi ở Diệp Trần bên cạnh. Khỏe môi vẫn luôn ngậm nhàn nhạt, nhạt ý cười, nghe Diệp Trần nói với hắn lời nói, chỉ cảm thấy như thế dễ nghe, như thế nào nghe đều không đủ. Hoàng cung bên trong, sở hoàng nhìn thấy Diệp Anh cùng Tống Thanh Vũ, đối bọn họ mưu trí đại thêm táng dương, thuyết minh ngày ở trong cung thiết khánh công yến, đến lúc đó lại luận công hành thưởng, khiến cho bọn họ ra cung cùng người nhà đoàn tụ. Bác hoàng tử sở minh dần phía trước cũng không có bị đơn độc đưa về kinh thành, sợ trên đường lại ra cái gì ngoài ý mướn. Cho nên hắn vẫn luôn đi theo nam sở đại quân. Ngày này mới trở lại Kinh Thành. Bất quá tự biết mất mặt, sở minh dần ở trong xe ngựa, vẫn luôn không lộ diện, ba cánh cũng không ai nhớ tới hán. Đến Kinh Thành, liền hồi bắt hoàng tử phủ đi. Diệp Anh ra roi thúc ngựa trở lại trong phủ, gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Diệp Trần, kết quả vào tu Trúc Hiên. Diệp Tinh nói Diệp Trần bị Bách Lý Túc mang theo đi hậu Hoa Viên. Diệp Anh tiến Hoa Viên, nhìn thấy cái kia đại tuyết người thời điểm, sửng sốt một chút, liền nghe bên trong truyền ra Diệp Trần vui cười thanh âm diệp anh không người vào tuyết phòng ở diệp chân ngừng đầu khuôn mặt nhỏ hưng phấn ném trong tay dối gỗ xuống tới bổ nhào vào diệp anh trong lòng ngực liên thanh kêu nương ôm trong lòng ngực tiểu nhân nhi diệp anh hơi hơi thở phào nhẹ nhõm vắng vẻ tâm lập tức đã bị lấp đầy bách lý túc đứng ở một bên nhìn mẫu tử ôm nhau hình ảnh chỉ cảm thấy tốt đẹp tới rồi cực điểm hắn hảo tường mở ra hai tay đưa bọn họ ôm vào trong lòng ngực đáng tiếc không dám nương ta rất nhớ ngươi ta cùng ngươi lời nói ngươi đều nghe được sao diệp trấn ôm diệp anh cổ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hỏi mỹ nhân thúc thúc nói ta tưởng nương thời điểm liền đối với nhất lượng ngôi sao nói chuyện nương là có thể nghe được ta cùng ngôi sao nói thật nhiều thật nhiều lời nói đâu diệp anh sửng sốt một chút lời này tống thanh vũ cũng nói qua nói là hắn một cái bằng hữu cùng hắn giảng bất quá giống như diệp linh đề qua một hồi nói nam cung hành cùng tống thanh vũ quan hệ không tồi diệp anh không nghĩ nhiều cười gật đầu nghe được nương đều nghe được nương trở về thần tiên thúc thúc cũng đã trở lại ta hảo vui vẻ diệp trần tươi cười sáng lạ bách lý túc do dự một chút mở miệng nhắc nhở diệp anh ngươi đáp ứng rồi lúc này gặp mặt muốn cho hải tử nhận ta hắn không nghĩ lại chờ hắn muốn nghe diệp trần kêu cha diệp anh nhíu mày bất quá này thật là nàng nói qua nói nàng nhận mấu chốt là diệp trần thật sự thích bách lý túc người này diệp trần nhìn nhìn bách lý túc lại nhìn nhìn diệp anh có chút khó hiểu nương thần tiên thúc thúc Các người đang nói cái gì nha? Ta như thế nào nghe không hiểu? Bách Lý Túc trong mắt tràn đầy trờ mong, Diệp Anh than nhỏ, ôn nhu nói, Trần Nhi, hắn không phải thần tiên thúc thúc, hắn là cha ngươi. Cha? Cha là cái gì? Diệp Trần khuôn mặt nhỏ nghi hoặc. Bách Lý Túc đấy mắt hiện lên một tia trong suốt thủy quang, tiến lên một bước, gắt gao mà ôm lấy Diệp Anh cùng Diệp Trần. Mặc kệ, liền tính Diệp Anh muốn chém hắn, hắn cũng muốn ôm. 131 nhà đoàn tụ, Mai Lâm gặp nhau, canh hai vì khao diệp anh, hoan nên nàng về nhà, diệp linh tự mình xuống bếp làm một bàn phong phú đồ ăn, nam cung hành phụ trách cho nàng trợ thủ, tu trúc yên tiểu đại sảnh, đồ ăn thượng bàn, diệp tinh ngồi xuống, mặt mang vui mừng, diệp anh ôm diệp trần tiến vào, bách lý túc đi theo phía sau, trên mặt mang mặt nạ, diệp linh cùng nam cung hành từng người bưng một mâm nóng hầm hập đồ ăn tiến vào, dọn xong, liền ăn cơm, một nhà đoàn tụ, tới, uống trước một ly, nam cung hành nâng chén, diệp anh cười nhạt. Mấy ngày nay, trong nhà vất vả các ngươi. Tỷ của ta nhất vất vả. Diệp Linh khỏe môi hơi câu. Hai vị tỷ tỷ đều vất vả, lần sau đánh giặc làm ta đi. Diệp tinh thần sắc nghiêm túc. Ta nhất vất vả. Thường nương nghĩ đến hảo vất vả nha. Diệp Trần cười hì hì nói. Hòa thuận vui vẻ khi, mọi người đều nâng chén, thấy Bách Lý Túc còn mang mặt nạ, Nam cung hành cánh tay dài rối ra, muốn gỡ xuống, lại không người ngoài, trăm dặm nhân cha ngươi chẳng cái gì thần bí đâu Bách Lý Túc rôi tay đi cản, lại không ngăn lại, Nam Cung Hành đem mặt nạ gỡ xuống, sửng sốt một chút. liền thấy Bách Lý Túc phía bên phải trên mặt, có một cái chói lọi bàn tay ấn, thực tú khí, thực rõ ràng. Diệp Anh thần sắc như thường, vương cái ly, gắp trước mặt một khối sườn heo chua ngọt uy Diệp Trần An. Nam Cung Hành cười đến ái muội chăm dặm nhân cha, ngươi làm gì chuyện xấu. Diệp Linh khẽ hừ một tiếng, mặc kệ làm cái gì, xứng đáng. Đại tỷ, hắn có phải hay không khi dễ ngươi? Diệp Tinh nhíu mày. Bách Lý Túc thần sắc xấu hổ. Không thể nào, các ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta chính mình đâm. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh Diệp Tinh đều là vẻ mặt. Biên. Người tiếp theo biên. Tin ngươi cái quỷ. Diệp Trần ăn sườn heo chua ngọn, cười hì hì nói. Ta biết ta biết. Là nương đánh lạc. Diệp Linh ý cười ra tăng, bảo bảo. Ngươi thấy được. Ngươi nương vì cái gì đánh hắn. Bởi vì hắn là cha ta nha. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Nam Cung Hành đối với Bách Lý Túc dơ ngón tay cái lên, huynh đệ, không tội à, đều kêu cha, chuyển chính thức có hy vọng. Diệp Linh hỏi lại, hắn là cha ngươi, vì cái gì muốn bị đánh đâu? Diệp Trần Tươi cười sán lạ, nương nói thần tiên thúc thúc là cha, cha liền ôm chúng ta. Ta hỏi nương, cha là cái gì? Nương nói, cha là dùng để đánh. Nam Cung Hành đầu một vai, cười ngã xuống Diệp Linh đầu vai. Diệp Linh Tươi cười đầy mặt mà đối Diệp anh nói, thỉ, ngươi nói đúng. Diệp Tinh buồn cười nhỏ giọng nói thầm, xứng đáng diệp trần khuôn mặt nhỏ ngốc ngốc nương tiểu gì cùng mỹ nhân thúc thúc vì cái gì cười diệp anh khỏe môi nết lên một cái thanh thiện độ cùng lại thực mau biến mất không thấy hai người bọn họ tròn váng không cần phải xem vào bách lý túc vốn dĩ cảm thấy đặc biệt xấu hổ nhưng là xem diệp anh bình tĩnh bộ dáng hắn lại cảm thấy có cái gì hảo xấu hổ hắn dự tính diệp anh sẽ chém hắn kết quả chỉ là ăn một cái tát mà thôi hơn nữa diệp anh còn cho phép hắn ngồi cùng bàn ăn cơm Làm hai tử quản hắn kêu cha, hắn hẳn là cao hứng mới là. Thậm chí, Bách Lý Túc suy nghĩ, nếu là ai một cái tắt là có thể ôm Diệp Anh một chút nói, hắn cam nguyện bị Diệp Anh đánh chết. Bất quá đương nhiên, lời này không dám nói, bằng không thật sẽ bị đánh chết. Tiểu Diệp tử, cho ngươi một cái đùi gà. Nam cung hành gấp một cái đùi gà bỏ vào Diệp Linh trong chén, Diệp Linh đối hắn cười cười. Bách Lý Túc học theo, kẹp lên dư lại một cái đùi gà liền hướng Diệp Anh trong chén đệ. Sau đó. Bách Lý Túc được đến Diệp Trần linh hồn khảo vấn, cha, ta cũng muốn ăn đùi gà, không có làm sao bây giờ. Bách Lý Túc kẹp đùi gà tay, dừng một chút, vẫn là kiên định mà phóng tới Diệp Anh trong chén, đối Diệp Trần nói, lần sau cha lại cho người kẹp. Diệp Trần nếu máu, cha cũng không đau ta. Bách Lý Túc buột miệng thốt ra, đều do đùi gà quá ít. Diệp Linh hừ nhẹ, quỷ huynh, người nào đó ăn ta làm cơm, thế nhưng ghét bỏ ta làm gà chỉ có hai chỉ chân. Nam Cung Hành dối tay cướp đi Bách Lý Túc trong tay chiếc búa, chăm dặm nhân cha ngươi thế nhưng chọc ta ra tiểu Diệp tử sinh khí. Không ngươi cơm, ngươi đi ra ngoài. Bách Lý Túc khóc không ra nước mắt. Hảo hảo ăn cơm, xảo cái gì. Diệp anh nhíu mày. Bách Lý Túc như được đại xá, từ Nam Cung Hành trong tay đoạt lại chiếc búa, túi đầu ăn cơm, cũng không dám nữa bắt trước Nam Cung Hành cấp Diệp anh gấp đồ ăn. Rõ ràng, cả nhà dối hắn một cái. Toàn bộ hành trình, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh ngọt ngọt ngào. ngào. Vừa ăn vừa nói chuyện. Bách Lý túc đỉnh cái chói lọi bàn tay ấn, lời nói cũng không dám cùng Diệp Anh nói. Đối lập thập phần thẳng thiết. Diệp Tinh cảm thấy, này hai nam nhân đều ở nhà hắn nên ngang vào nhà, tỷ đại bất trung lưu a, Hắn đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ăn cơm xong, Diệp Anh buông chiếc búa, thần sắc nhàn nhạt mà nói, hai người các ngươi cần phải đi. Vì cái gì muốn cha cùng Mỹ Nhân thúc thúc đi. Diệp Trần không vui. Bởi vì bọn họ già không ở nơi này. Diệp Anh đối Diệp Trần nói. Chính là ta không nghĩ làm cho bọn họ đi Diệp Trần lắt đầu. Nam Cung Hành duỗi tay xoa nhẹ một chút Diệp Trần đầu nhỏ, cười nói, thúc thúc hôm nay không đi. Thật sự. Diệp Trần lại cao hứng lên, nhìn về phía Bách Lý Túc. Bách Lý Túc vội vàng nói, cha hôm nay cũng không đi. Quá tốt rồi. Diệp Trần chụp một chút tay nhỏ. Diệp anh nhíu mày, không nói cái gì nữa. Ăn cơm xong, Nam Cung Hành cùng Bách Lý Túc cùng nhau mang theo Diệp Trần đi hoa viên chơi. Diệp Trần ở phía trước chạy. Mai con điểm điểm nhảy nhót mà truy. Nam Cung Hành rối tay ôm Bách Lý Túc bả vai, khỏe môi hơi cầu, trăm dặm nhân cha ngươi không tồi sao, đều bế lên. Bách Lý Túc hỏi lại, ngươi đâu? Nam Cung Hành thực tùy ý mà nói, cũng chính là dắt tay ôm một cái thân thân, cùng nhau ngủ mà thôi. Bách Lý Túc bước chân cứng lại, các ngươi đã. Đương nhiên không có, chúng ta cùng nhau ngủ đều mang theo ngươi nhi từ đầu. Nam Cung Hành nói, tuy là như thế, Bách Lý Túc trong lòng vẫn là lại bốc lên toàn phao phao. Năm trước mùa đông, hai người bọn họ vẫn là cùng nhau bị đuổi ra tới anh em cùng cảnh ngộ. Mộ. Một năm qua đi, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh ngọt, ngọt ngọt ngào ngào, đều thân thượng. Nhưng hắn, ôm một chút, còn muốn bị đánh. Hắn đều không có cùng Diệp anh cùng nhau mang theo nhi tử ngủ quá, rõ ràng bọn họ mới là chân chính một nhà ba người. Nam Cung Hành cười hắc hắc, chăm dằm nhân tra đường nụ trí, huynh đệ ta là duy trì ngươi. Bách Lý Túc hỏi lại, vậy ngươi trước giúp ta thành thân, ta lại giúp ngươi như thế nào? Nam Cung Hành lắc đầu, này không được. Đều nói tốt. Hơn nữa ngươi này vấn đề lớn nhất còn không có giải quyết đâu. Hai tử nhận ngươi có ích lợi gì. Ngươi nên đi chiếu chiếu gương, ngươi trên mặt cái kêu bàn tay ấn, chính là Diệp Anh đang nói với ngươi, tưởng cưới nàng, chậm rãi chờ xem. Bách Lý túc thở dài, liền nghe Nam Cung Hành tiếp theo nói, bất quá ngươi nên thấy đủ, rốt cuộc ngươi có nhi tử, Diệp Anh cũng không có tránh ngươi, không làm ngươi lan. Bất quá nói thật, hai người các ngươi hiện tại đều không tính quen thuộc nàng la sẽ không vì hài tử gả cho ngươi, ngươi phải hảo hảo theo đuổi nàng, tìm mọi cách đối nàng hảo. Bách Lý Túc chính xác, ngươi nói đúng. Nhưng có chuyện, chính là chính ngươi đào hố. Ngươi ở tây hạ trên triều đình, trước mặt mọi người nói phải cho ngươi phụ hoàng giữ đạo hiếu ba năm. Ngươi miệng vàng lời ngọc, nói ra nói tổng không thể cấp nuốt trở lại đi, đó chính là đánh ngươi chính mình mặt. Này ba năm, ngươi liền an tâm độc thân đi. Nam cung hành khó nén vui sướng khi người gặp họa Bách Lý Túc nhíu nhíu mày. Chỉ cần Diệp Anh đáp ứng gả cho ta, và mặt lại như thế nào. Hôm nay mới đánh quá. Nam Cung Hành cười ha ha, chăm dặm nhân tra, này liền đúng rồi. Không phải ta nói ngươi, ngươi phía trước cả ngày vẻ mặt khổ tướng, chính mình cũng không dám bán ra một bước, còn muốn cho Diệp Anh chủ động sao. Nhớ kỹ, huynh đệ cho ngươi cái thứ nhất lời khuyên, ra mặt cần thiết muốn hậu. Nên ra tay khi liền ra tay. Bị đánh cũng đáng. Bách Lý Túc giơ tay, sơ soạn một chút chính mình bị đánh mặt, đối Nam Cung Hành nói. Thâm chấp nhận, đúng vậy. Đối cái gì nha? Diệp Trần quay đầu lại, tò mò hỏi. Nam cung hành vông ra Bách Lý Túc, đi qua đi, đem Diệp Trần dơ lên, đặt ở đầu vai, cười nói, ta nói bảo bảo đáng yêu nhất, hắn nói đúng. Tu Trúc Yên, Diệp Anh đang tắm, Diệp Linh chủ động phải cho nàng trà lưng. Tiểu muội, ngươi cùng Nam cung hành sấn ta không ở, không có làm không nên làm sự tình đi. Diệp Anh hỏi, làm. Diệp Linh nói, ngươi Diệp Anh như mày, là ta nhìn lầm hắn diệp linh xì một tiếng cười tỷ, ngươi khẩn trương cái gì lừa gạt ngươi không có diệp anh vén lên một phùng thủy đánh vào diệp linh trên người đứng đắn điểm nhi nguyên lai cảm thấy đại tỷ ngươi đem chính mình đường đường lần này ngươi đi đánh giặc lại cảm thấy ngươi đem chính mình đường cha diệp linh cười khẽ không cần tưởng nhiều như vậy nếu là ngươi tính toán gả cho bách lý túc ta có thể tạm thời không thành thân trước đem ngươi gả đi ra ngoài diệp anh nhíu mày nói bậy gì đó ta cùng hắn không thân đều ôm cùng nhau Còn không thân. Trên mặt hắn cái kêu bàn tay ấn chính là chứng cứ. Diệp Linh trêu chọc Diệp Anh. Nói chuyện của ngươi. Diệp Anh nói, vừa lúc lúc trước ngươi trọng thương hôn mê, là cái cơ hội tốt. Không cần lo cho khác, nếu ngươi cùng nam cung hành nhận định lẫn nhau, nhân lúc còn sớm đem việc hôn nhân định ra tới, đỡ phải đêm giải lắm ngậu. Hắn ngày mai hồi đông tấn, kế tiếp, liền xem hắn đi. Diệp Linh nói, lúc trước Diệp Linh vì điều tra Diệp thịnh sự, đem chung dũng hầu phủ Diệp ra làng hỏng Chuyện này vẫn chưa viết thư nói cho Diệp Anh, bởi vì dăm ba câu nói không rõ. Lúc này Diệp Linh cùng Diệp Anh nói về Diệp gia sự. Diệp Anh biết được nhạc thị cùng nàng hai cái nhi tử đã từng như vậy đối đãi Diệp Thịnh, tức giận đến mặt đều đỏ, đáng giận. Bị chết quá dễ dàng, thiện nghi bọn họ. Những cái đó mất lòng, cha tấn lên, cũng không có gì ý tứ. Cha lại cũng chưa về. Diệp Linh lắc đầu. Đương Diệp Anh biết, Diệp Dư cùng khổng vũ sự, thư lệnh một tiếng nói, ác giả ác báo. Bọn họ tổ tôn ba cái, giống nhau ngu xuẩn hạ tiện lại ác độc. Bất quá đáng tiếc, bọn họ một nhà là giải quyết, cái kia nhạc ra tòa nhà bị ta thu, tất cả đều chạy về quê quán đi. Nhưng cha vẫn là sinh tử không biết, rơi xuống không rõ, một chút manh mối đều không có. Diệp Linh than nhỏ. Chúng ta làm tốt chính mình sự, nếu cha tồn tại, một ngày nào đó sẽ trở về. Diệp Anh nói. Nói tốt nam cung hành cùng Bách Lý Túc ngày mai rời đi. Là ngày đêm, Bách Lý Túc trụ chỗ nào liền thành cái vấn đề. Liên ách nô ở Tĩnh Vương Phủ đều có chuyên môn chỗ ở, Nam Cung Hành cũng có vô hoa cát, hơn nữa hắn cùng Diệp Linh ngủ ở một phòng, Diệp Anh đều mặc kệ. Đáng tiếc, Bách Lý Túc không có chỗ ở. Diệp Anh không ăn an bài, Bách Lý Túc cũng không đề cập tới. Bởi vì như vậy, hắn liền có lý do tiến Diệp Anh phòng. Diệp Anh cấp Diệp Trần tắm rồi, mặc tốt áo trong, đặt ở trên giường. Đi ra ngoài đổ nước công phu, trở về liền thấy Bách Lý Túc ngồi ở mép giường, đang theo Diệp Trần chơi. Diệp Anh nhíu mày, Bách Lý Túc lập tức đứng dậy. Nương, cha có thể cùng chúng ta cùng nhau ngủ sao? Diệp Trần hỏi Diệp Anh. Không thể. Diệp Anh lắc đầu. Ta cùng tiểu gì cùng mỹ nhân thúc thúc đều là ba người cùng nhau ngủ, ta nhỏ nhất, ngủ chung. gian, Nương nói. Diệp Trần khó hiểu, vì cái gì cha liền không thể. Bách Lý Túc ánh mắt chờ mong, Diệp Anh xem cũng chưa xem hắn, hởi dày lên giường, buông giường màn. Bên trong truyền ra Diệp Anh thanh âm, Trần Nhi, ngủ đi. Hắn đi rồi. Cha, ngươi đi rồi. Diệp Trần cách giường màn hỏi. Bách Lý Túc không đi, nhưng Diệp Anh nói hắn đi rồi, hắn cũng chỉ có thể làm bộ không ở, yên lặng mà bay tới bên cạnh bàn, ngồi xuống, đối diện giường, đôi tay giao điệp, đầu nằm bò, nhìn không trước mắt. Cha thật đi rồi nha. Xem ra hắn không nghĩ cùng ta cùng nhau ngủ, thôi bỏ đi, nương chúng ta ngủ. Lại lần nữa nghe được Diệp Trần thanh âm, Bách Lý Túc hơi không thể nghe thấy mà than một tiếng. Nhi tử, cha oan buồng a. Tối nay không có hải tử ở, ngày mai Nam Cung Hành muốn đi, Diệp Linh gối hắn cánh tay, hai người nằm ở trên giường, đều không có buồn ngủ. Tiểu Diệp Tử. Nam Cung Hành ngữ khí sâu kín. Ân. Diệp Linh lên tiếng. Ta cảm thấy, ta khả năng, cầm giữ không được màn ngoại, ánh đến mở nhạt, Nam Cung Hành cũng không dám xem Diệp Linh, sợ nhịn không được nhào qua đi, đem nàng áp đảo. Hiện tại mới biết được, hải tử có bao nhiêu quan trọng. Diệp Linh ngồi dậy, kia đừng ngủ, đi ra ngoài đánh nhau hoặc là ngươi hiện tại đi cũng đúng ta không đi nam cung hành ôm diệp linh hôn một hồi sau đó kéo nàng xuống giường mặc tốt áo ngoài đi ra ngoài đánh nhau đi bóng đêm sâu nặng hai người ở tĩnh vương phủ hậu hoa viên đất chống thượng thân hình không ngừng giao điệp lại tách ra chỉ có thể nghe được tiếng gió gào thét trấn bác công phủ đêm đã khuya thống thanh vũ còn chưa ngủ áo trong đơn bạc mặc phát như thác nước càng sấn đến gương mặt kia phảng phất lộ ra ôn nhuận mềm nhẹ ngọc quang hắn biểu tình chuyên chú, chấp bút vẽ tranh, một cái cười nhạt xinh đẹp thiếu nữ sôi nổi trên giấy. nguyên bản đối với diệp linh cái này tiểu sư muội vẫn liêu chỉ đương cái tiểu muội muội. nhưng hắn sau khi chết trọng sinh, bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ quan hệ trở nên phức tạp rất nhiều, lại không thể cùng nhân ôn. ngày ấy ở tinh vương phủ, không phải mới gặp, cũng coi như mới gặp. diệp linh một thân bố y y, ngoái đầu nhìn lại cười nhạt. lúc đó tống thanh vũ bởi vì trọng sinh, tâm tình chưa hoàn toàn bình phục. Không dám nhiều xem, không dám nhiều lời. Nhưng sau lại, tia mặt kinh hồng thoáng nhìn bóng hình xinh đẹp, ở hắn trong đầu ấn tượng lại tới càng rõ ràng, càng ngày càng khắc sâu. Đã từng tiểu sư muội, chỗ mã đến mỹ lệ hào phóng, thông dong ưu nhã, nàng làm rất nhiều nguyên bản nên hắn tới làm sự, thí dụ như chiếu cố tiết thị cùng Vân Tu, kia đều là hắn trách nhiệm, lại làm Diệp Linh trả giá rất nhiều tâm lực. Như thế, Tống Thanh Vũ trong lòng vẫn luôn đều có một phần không thể nói ấy náy cùng thương tiếc. Lúc trước bên ngoài đánh giặc, tống thanh vũ mỗi lần nhìn lên bầu trời đêm ở trong lòng đối diệp linh nói rất nhiều lời nói hắn thậm chí là một cái trọng đại quyết định hắn là vân niêu linh hồn trọng sinh chuyện này nguyên bản chỉ tính toán nói cho nam cung hành một người hiện tại hắn tưởng cùng diệp linh giảng nhìn bức họa chung nữ tử tống thanh vũ câu môi cười nhạt, lẩm bẩm tự nói tiểu sư muội ngươi có thể hay không bị doa đến ngay kế sáng sớm tống thanh vũ mặc vào ôn mận thân thủ cho hắn làm tân áo gấm khí sắc thực hảo thanh nhã quý khí Khánh công yến ở buổi tối, ban ngày không có gì phải làm sự. Ăn qua cơm sáng, Tống Thanh Vũ đối ôn mẫn nói, hắn muốn đi một chuyến tĩnh vương phủ, nhìn xem Diệp Linh như thế nào. Ôn mẫn cười nói, Diệp Linh hiện giờ khá hơn nhiều, bất quá ngươi vẫn là chính mắt đi xem mới hảo. Dứt lời, ôn mẫn đứng dậy, cấp Tống Thanh Vũ sửa sang lại một chút vạt áo, vẻ mặt vui mừng mà nhìn trường thân Ngọc Lập như tử, cùng Diệp Linh hảo hảo tâm sự, không cần suốt ruột trở về. Nga đúng rồi, chúng ta trong phủ hoa viên lục ngạc mai khai đến trong kinh thành hiếm thấy cái này chủng loại hoa mai ngươi đi chết mấy chi mang lên đưa cho diệp linh qua đi xem nhân ra không hảo không tay thống thanh vũ gật đầu hảo hắn đến hoa viên cắt mấy chi khai đến tốt nhất lục ngạc mai dùng lụa bố chắt lên ôm ra cửa cưới ngựa hướng Tĩnh vương phủ đi thính vương phủ diệp chân sáng sớm lên thấy bách lý túc thế nhưng ở bên cạnh bàn ngồi ngủ một đêm nhăn lại tiểu mày cha ngươi không đi nha ta đây kêu ngươi ngươi đều không đáp ứng Ngươi như thế nào không đi trên giường ngủ đâu? Bách Lý Túc cười mà không nói. Nhi tử, cha thật sự hoan uổng, không phải không đáp ứng, là không dám đáp ứng. Không phải không nghĩ lên giường, là không thể đi lên. Ăn qua cơm sáng, Diệp Anh quăng Diệp Trần, lại lần nữa nói làm Bách Lý Túc đi. Bách Lý Túc nói, hắn cùng Nam Cung Hành thương lượng tốt, chờ ăn qua cơm trưa cùng nhau đi. Đêm qua Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đánh hơn phân nửa đêm giá, mệnh nhọc mới trở về, ngủ một giấc, lúc này tinh thần sáng láng sắp phân biệt nam cung hành trong lòng không tha cái gì đều không nghĩ quản chỉ nghĩ cùng diệp linh đơn độc nhiều đái trong chốc lát tĩnh vương phủ hậu hoa viên cũng có một mảnh mai lâm là chu sa mai lúc này hoa mai thịnh phóng mai lâm bên trong tuyết động không có dọn dẹp cũng không hòa tan nam cung hành nắm diệp linh tay bước chậm trong đó hàn hương thanh lu tống thanh vũ vào phủ đây là thuộc về không cần thông bẩm khách nhân bị vân lời khuyên biết diệp linh ở phía sau hoa viên tống thanh vũ liền ôm một bó lục ngạc hoa mai bước chân nhẹ nhàng mà tìm tới, theo dấu chân, tiến mai lâm, nhìn đến diệp linh thân ảnh, tống thanh vũ thần sắc hơi hỉ, đang chuẩn bị gọi nàng, ngay sau đó, liền thấy một thân hình cao lớn mặc y hề nam tử, từ bên cạnh đi tới, trong tay cầm một đóa đỏ thấm hoa mai, cắm ở diệp linh phát gian, ủng diệp linh nhập hoài, tối đầu hôn môi. một trận gió thổi tới, cánh hoa như mưa, rừng ở kia đối ôm nhau bích nhân trên người, hình ảnh tốt đẹp tới rồi cực điểm. tống thanh vũ trong lòng đau xót, trong tay hoa mai dừng ở trên mặt đất nam cung hành nghe tiếng vung ra diệp linh quay đầu nhìn qua tống thanh vũ thấy do nam cung hành mặt thần sắc kinh ngạc trong nháy mắt đầu góc trống rỗng thanh vũ ngươi tìm ta diệp linh tầm mắt hạ gì, nhìn đến trên mặt đất kia thuốc hoa mai hơi hơi như mảy ký ức rồi dám phức tạp nháy mắt rung manh vào trong óc tống thanh vũ nhất thời vô thố xoay người vận khởi khinh công dùng nhanh nhất tốc độ rời đi 131 trăm si tâm đi vào giấc mộng huynh đệ gặp lại bác hồ hủy diệt Thiên hạ tam phân. Vừa qua khỏi năm, một đội nhân mã từ Đông Tấn đi vào Nam Sở. Sở Hoàng thịnh tình chiêu đãi, mà đến người thực mau cho thấy mục đích, Đông Tấn dục cùng Nam Sở kết thân, tu vinh thế chi hảo. Đối Sở Hoàng mà nói, đây là ngoại ý muốn chi hỉ. Đương kim thiên hạ thế cục, Đông Tấn tây hạ bên ngoài kết minh, Nam Sở tứ cố vô thân, Sở Hoàng chính vì này tâm sinh lo âu, không nghĩ tới Đông Tấn cố ý cùng Nam Sở giao hảo. Nhưng Sở Hoàng càng không nghĩ tới chính là, Đông Tấn Hoàng thất yêu cầu cưới không phải nam sở kim chi ngọc diệp công chúa thế nhưng là diệp thịnh thứ nữ nam sở chiến vương phi đã từng đại tướng quân diệp linh đông tấn sứ giả mỉm cười nói lúc trước ở tây lương thành diệp linh cùng đông tấn thất hoàng tử nam cung hành một khúc cầm tiêu hợp đấu, nam cung hành đem nàng dẫn vì tri âm tâm sinh ái mộ dục cầu thú nàng làm ông chủ tấn thất hoàng tử phi sở hoàng không có vài phần do dự liền đồng ý tin tức truyền khai sở kinh một mảnh ồ lên nói cái gì đều có chỉ diệp linh nơi tĩnh vương phủ đóng cửa từ chối tiếp khách. Tống Thanh Vũ ngày đó tiến cung, quy cầu sở hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Diệp Linh là Diệp Thịnh tướng quân chi nữ, chiến vương và phụ, nàng vì nam sở lập hạ công lao hán mã. Đông Tấn là cường, hoàng thượng cũng không thể hy sinh nàng, làm nàng xa gả hòa thân a. Tống Thanh Vũ quỳ gối ngự thư phòng ngoại, rũ đầu trầm giọng nói: Diệp Linh như vậy kinh tài tuyệt diễm người, nếu là tới rồi Đông Tấn, Đối chúng ta nam sở tuyệt phi chuyện tốt. Mặt tướng tâm mộ Diệp Linh, cầu hoàng thượng tứ hôn chúng ta thành thân sau liên thủ định có thể làm nam sở ở tam quốc phân tranh bên trong lập với bất bại chi địa sở hoàng vẫn chưa để ý tới tống thanh vũ bởi vì hắn cảm thấy diệp linh võ công đã phế khó có thể lại xuất quân đánh giặc gả đi ra ngoài nhưng bảo nam sở an bình bởi vì nàng tỷ tỷ diệp anh còn ở chưa kết hôn đã có con diệp anh là không có khả năng ngoại gả đến lúc đó diệp linh cô kỵ diệp anh cùng diệp tinh mặc dù gả đi đông tấn định cũng sẽ tâm hướng nam sở cho nên này cọc hòa thân đối nam sở có lợi, tống thanh vũ thất vọng đến cực điểm, về đến nhà, cha mẹ cùng mẹ nuôi cũng đều khuyên hắn từ bỏ. tiết thị lời nói thâm thiế, a vũ, diệp linh là con dâu của ta, cũng là ta nửa cái nữ nhi, ta hiểu biết nàng tính tình, hòa thân đã định, nàng nếu có tâm cự tuyệt, sẽ tự có biện pháp. nàng nếu không cự tuyệt, đó chính là chính mình nguyện ý cảm tình sự, không thể cưỡng cầu, ngươi vẫn là đã quên nàng đi, ôn mẫn khổ tâm khuyên bảo, a vũ, thôi bỏ đi. thánh chỉ đã hạ. Ngươi thay đổi không được Như vậy dây dưa Sẽ chỉ làm hoàng thượng không mừng Vạn nhất lại trị tội của ngươi kia Nhưng làm sao bây giờ Tống giang thật sâu thở dài A vũ, thiên ngai nơi nào vô phương thảo Nam tử hán đại trượng phu Chớ có sinh chấp nghiệm Tống thanh vũ trong lòng không cam lòng Ngày ấy ở tĩnh vương phủ mai lâm bên trong chứng kiến một màn Thật sâu mà đau đớn hắn đôi mắt Hắn tưởng nói cho người khác Hắn tưởng chiêu cáo thiên hạ Này quặc hòa thân căn bản là không phải mặt ngoài như vậy thể đều là nam cung hành ở diễn trò. Hắn cùng Diệp Linh đã sớm ở bên nhau. Nói cái gì bởi vì đã từng một khúc cầm tiêu hợp tấu dẫn vì tri âm. Tất cả đều là giả. Là không nghĩ khiến cho sở hoàng nghi kỵ. Tống thanh vũ thích Diệp Linh, cầu mà không được, trong lòng tích tụ, ngày ngày mượn rượu tới sầu. Mà hắn trong lòng có một cái thật lớn mâu thuẫn, nguyên tự một cái kinh người bí mật, hắn không biết có nên hay không vì được đến Diệp Linh, nói ra. Đảo mắt, tới rồi xuân về hoa nở thời tiết ngày này thời tiết sáng sủa ánh nắng tươi sáng tinh vương phủ răng đèn kết hoa nhất phái vui mừng bởi vì diệp linh phải gả người sáng sớm tống thanh vũ lại lần nữa từ say rượu trung tỉnh lại trung quy vẫn là không cam lòng hắn là một cái quyết định sở hoàng biết được tống thanh vũ tiến cung cầu kiến ngay từ đầu không muốn thấy cho rằng hắn lại là dây dưa diệp linh sự sở hoàng xưa nay không mừng nhi nữ tình trường người nhưng biết được tống thanh vũ có chuyện quan trọng bẩm báo liên quan đến nam sở an Nguy, sở hoàng vẫn là thấy tham kiến hoàng thượng vạn thuế vạn tuế vạn vạn thuế tống thanh vũ quỳ xuống đất hành lễ bình thân sở hoàng ban tòa, nhữ mày hỏi ngươi có gì chuyện quan trọng bẩm báo khởi bẩm hoàng thượng đông tấn cùng nam sở có thể hòa thân nhưng tuyệt đối không thể là nam cung hành cùng diệp linh Thống thanh vũ thần sắc nghiêm túc sở hoàng sắc mặt trầm xuống lại là bởi vì cái này chân thật là xem trọng ngươi hòa thân đã định hôm nay đông tấn thất hoàng tử sẽ nên thú diệp linh rời đi kinh thành không cần nhiều lời lui ra đi. Thỉnh hoàng thượng cấp mặt tướng một lời giải thích cơ hội. Tống thanh vũ cung vừa nói, sở hoàng hư lệnh một tiếng, người tốt nhất thực sự có sung túc lý do, mà không phải lúc trước nói những cái đó vô nghĩa. Tống thanh vũ chỉnh đốn trang phục, lại lần nữa quỳ xuống, hoàng thượng, mặt tướng khi quân, tội đáng chết vạn lần. Sở hoàng đôi mắt co rụt lại, người đang nói cái gì? Mặt tướng muốn nói sự, có lẽ hoàng thượng nghe xong sẽ khó có thể tin, cảm thấy thập phần ly kỳ. Trên thực tế, cho đến ngày nay. Mặt tướng đều cảm thấy việc này không thể tưởng tượng, nhưng nó rõ ràng chính xác mà phát sinh ở mặt tướng trên người. Thống thanh vũ rũ đầu nói. Nói rõ ràng. Rốt cuộc sao lại thế này. Sở hoàng sắc mặt khe biến. Mặt tướng cùng vân yêu, cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh, cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời chết. Thống thanh vũ trầm giọng nói. Sở hoàng mày hung hăng mà ninh lên, không có khả năng. ngươi hảo hảo mà tồn tại, vân yêu là năm kia chết. Nơi nào tới cùng ngày cùng tháng cùng năm chết đây là mặt tướng vẫn luôn không dám cùng nhân nôn bí mật mặt tướng thân thể là tống thanh vũ linh hồn là vân liêu hoàn hồn chuyển sinh tống thanh vũ trầm giọng nói sở hoàng không thể tin tưởng mà nhìn hắn ngươi hầu ngôn là ngữ chẳng lẽ là xin ốc biên gia như vậy vớ vẩn nói tới ra sao giáp tâm Thình hoàng thượng kiên nhẫn nghe mặt tướng giải thích khi đó vân liêu cùng tống thanh vũ đều ở bắc Cường, cùng ngày bị độc thủ vân liêu thân chết tống thanh vũ biến thành hoạt tử nhân Đã hơn một năm lúc sau, mọi người cho rằng, thức tỉnh lại đây chính là Tống Thanh Vũ, kỳ thật là Vân Nghiêu. Vân Nghiêu mượn Tống Thanh Vũ thân thể, hoàn hồn trọng sinh. Chính là hiện tại ta. Mặt tướng biết, cái này làm cho người khó có thể tin, nhưng đây là thật sự. Mặt tướng không dám cùng người ta nói, sợ bị trở thành yêu quái. Nếu Hoàng thượng không tin, tự nhưng tới khảo Mặt tướng. Mặt tướng mấy ngày nay có thể đã lừa gạt mọi người, là bởi vì Vân Nghiêu cùng Tống Thanh Vũ nguyên bản chính là quan hệ thân cận cùng nhau lớn lên huynh đệ đối lẫn nhau sự tình đều biết chi cửa tường. nhưng ta nhất rõ ràng ta rốt cuộc là ai ngươi thật là vân yêu vậy ngươi nói cho chấm lúc trước mang binh đại lui bắc hồ bị chấm phong làm chiến vương người lại là ai sở hoàng lệnh giọng hỏi nhìn tống thanh vũ ánh mắt tràn đầy hoài nghi tống thanh vũ quỳ trên mặt đất chậm rãi nói ba chữ nam cùng hành sở hoàng thần sắc đại biến ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hồi hoàng thượng nói mặt tướng thực thanh tỉnh biết chính mình đang nói cái gì. Có lẽ hoàng thượng còn nhớ rõ, Vân Liêu tám tuổi năm ấy từng ở Tống phủ bị người bắt đi, mất tích mấy tháng mới trở về. Kia một lần, Vân Liêu là bị ngay lúc đó Võ Lâm Minh chủ Tô Yên Sở Trảo, hắn là người nào, hoàng thượng hẳn là biết. Mà đồng thời bị Trảo, chính là Đông Tấn Thất hoàng tử Nam Cung Hành. Vân Liêu, chính là ta. Ta cùng với Nam Cung Hành tám tuổi năm ấy ở Tô Yên Điệu Lao bên trong mới gặp, liên thủ giết Tô Yên sau Đào Tẩu, một đường kết bạn, lưu lạc về nhà. Hắn trước tới Nam Sở đưa ta, mà hắn, là bị Hoàng thượng phái người đưa về Đông Tấn. Tự kia về sau, chúng ta liền thành bằng hữu, chỉ là người ngoài không hiểu được. Tống Thanh Vũ dụ mắt nói. Ý của ngươi là, lúc trước là Nam cung hành thế Vân Nghiêu đi giúp Nam Sở đánh Bắc Hồ. Buồn cười. Hắn thân là Đông Tấn Hoàng tử, vì sao phải làm như vậy? Đối hắn có chỗ tốt gì? Sở Hoàng lạnh lùng mà nói. Tống Thanh Vũ cung kính nói, Hoàng thượng, ta là Vân Nghiêu. Những cái đó năm nam cung hành thường xuyên sẽ âm thầm tới sở kinh tìm ta, cùng nhau uống rượu tán phiếm. Ta ở Bắc Cương bị người giết chết thời điểm, hắn liền ở ta bên người. Lúc ấy, hắn hỏi ta có cái gì di nguyện, nói có thể giúp ta hoàn thành. Ta liền nói, hy vọng hắn thay thế ta một năm, đánh đuổi Bắc Hồ. Hắn làm theo, dùng ta thân phận đi đánh giặc, lên làm nam sở chiến vương, xong việc làm bộ chúng độc, chết giả rời đi. Hoàng thượng có thể đi cha, tống Thanh Vũ bị tập kích xảy ra chuyện nhật tử. Là 9 tháng sơ 8, Nam Cung Hành chết giả rời đi, liền ở một năm lúc sau cùng một ngày. Này đều không phải là trung hợp. Sở Hoàng thần sắc một ngưng, hắn một cái ăn chơi chắc táng hoàng tử, có như vậy năng lực. Hoàng thượng, Nam Cung Hành ăn chơi chắc táng chỉ là biểu tượng, thế nhân đều bị lừa. Hắn thực lực cực cường, tâm trí siêu quần. Thống thanh vũ trầm giọng nói. Liền tính ngươi thật là vân liêu truyền sinh, nhưng chấm không tin Nam Cung Hành sẽ vì ngươi làm được cái loại này trình độ. Sở Hoàng thần sắc biến ảo không chừng hoàng thượng mới vừa hỏi hắn làm như vậy đối hắn có chỗ tốt gì đối hắn đối đông tấn là có chỗ lợi hơn nữa rất lớn lúc ấy đông tấn tây hạ âm thầm sớm đã kết minh bắc hồ cùng nam sở ngươi chết ta sống nam sở tình thế nguy cấp nếu là làm bắc hồ tiêu diệt nam sở kết quả chính là binh hùng tướng mạnh bắc hồ tiến thêm một bước lớn mạnh chắc chắn trở thành đông tấn kình địch tương đối mà nói tứ quốc bên trong trước diệt bắc hồ lưu lại ở bọn họ trong mắt càng nhược nam sở đối đông tấn có lợi Tống thanh vũ lạnh giọng nói, sở hoàng thần sắc cả kinh, châm mặt xuống dưới, một lát sau, có chút gian nan mà mở miệng, ngươi là nói, nam sở là đông tấn nam cung hành cứu trở về tới. Nay chỉ là hắn bố một cái cục. Mặt tướng tin tưởng, hắn là vì hoàn thành mặt tướng tâm nguyện mới làm như vậy, nhưng hắn xưa nay tâm tư kín đáo, tất nhiên cũng suy xét tới rồi lâu dài thế cục. Tống thanh vũ nói, nếu ngươi lời nói là thật, lúc trước ở chiến vương phủ, cùng Diệp Linh bái đường người, chính là nam cung hành bản nhân. Sở Hoàng lệnh giọng nói, "Đúng vậy." Tống Thanh Vũ gật đầu, Diệp Linh cùng Nam Cung Hành sớm đã quen biết, có lẽ Nam Cung Hành vốn định chết giả rời đi, lại bị Diệp Linh hấp dẫn, âm thầm lui tới. Vì thần năm trước từng chính mắt gặp được, Nam Cung Hành ở Tĩnh Vương phủ bên trong, cùng Diệp Linh cử chỉ thân mật. Nhưng lúc ấy, không có người biết, Đông Tấn thất hoàng tử đang ở Sở Kinh. Nay có hòa thân, nguyên lai là hắn chủ mưu đã lâu. Sở Hoàng mặt trầm như mực. "Không sai." Diệp Linh tâm trí siêu quần. Hoàng thượng rất rõ ràng, nếu thật làm nàng gả đi đông tấn, đó là để lại nàng tỷ đệ ở nam sở, nàng cùng nam cung hành cũng có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ thoát thân. Diệp Linh không nghĩ gả người, sẽ không gả. Cửa này hòa thân, nàng không phản đối, vốn là thuyết minh nàng cùng nam cung hành sớm đã tư định trung thân. Nàng xuất ra sau, là không có khả năng lại tâm hướng nam sở. Tống thanh vũ trầm giọng nói, sở hoàng đông nhiên đứng lên, sắc mặt xanh mét, đáng giận. Bọn họ liên hợp lại, ở tính kế chấm ở tinh kế nam sở hoàng thượng hiện giờ này cục mặt tướng cho rằng như giải chỉ cần hoàng thượng thừa nhận mặt tướng là vân yêu, vì mặt tướng chính danh diệp linh tử trên danh nghĩa chính là mặt tướng thế tử mặt tướng còn sống hòa thân tự nhiên không thể giữ lời nam cung hành thay thế mặt tướng đánh giặc kia một năm hắn cùng diệp linh bái đường sự coi như không tồn tại chính hắn cũng không dám làm người biết những cái đó sự chỉ cho là hắn chết giả ngày vân yêu hoàn hồn chuyển sinh biến thành tống thanh vũ tống thanh vũ trầm dài nói sở hoàng nắm tay nắm lại tùng trong mắt ám quang lập lòe hảo trâm tin ngươi lần này nhất định phải đem diệp linh lưu lại chấm sẽ lại lần nữa cho các ngươi tứ hôn đối đãi các ngươi thành thần, cường cường liên thủ đông tấn muốn mưu đổ nam sở không dễ dàng như vậy tống thanh vũ đi ra ngự thư phòng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm vội vàng ra cùng trở lại trấn bắc công phủ a vũ ngươi không sao chứ sáng sớm không thấy ngươi nương thực lo lắng Ôn mẫn thần sắc quan tâm mà chào đón. Nương, ta không có việc gì. Tống thanh vũ du mắt, ánh mắt trốn tránh. Có một số việc, đối mặt Tống Giang cùng ôn mẫn, hắn nói không nên lời, bởi vì hắn biết, bọn họ không chịu nổi, đây cũng là hắn vẫn luôn như vậy rồi dám do dự nguyên nhân chủ yếu. Nhưng hiện giờ, hắn đi ra này một bước, liền không nghĩ quay đầu lại. Tống thanh vũ ứng phó rồi ôn mẫn lúc sau, liền đi gặp tiết thị. Vừa vào cửa, hắn đôi tiết thị quỳ xuống, têu một tiếng, nương. Tiết thị nhíu mày, ngươi làm gì vậy? Phát sinh chuyện gì? Nương, ta vẫn luôn đều lừa ngươi, kỳ thật ta là Vân Nghiêu." Tống Thanh Vũ Quỷ dịch đến Tiết thị trước mặt, rũ đầu nói. Tiết thị trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn hắn, "Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì?" "Nương, là ta a, ta là ngươi yêu nhi a." Tống Thanh Vũ ôm Tiết thị Trần, cho tới nay áp lực che giấu cảm tình, rốt cuộc vô pháp ức chế, bất giác đã rơi lệ đầy mặt. "Ngươi Người như thế nào sẽ không có khả năng, không có khả năng tiết thị không được mà lắc đầu. Tống Thanh Vũ nói hai kiện chỉ có tiết thị cùng Vân Nghiêu biết đến hắn khi còn nhỏ sự, là Vân Nghiêu khiếu sự, chưa bao giờ đã nói với người khác. Mà tiết thị vẫn luôn cảm thấy, Tống Thanh Vũ thức tỉnh lúc sau, trên người tựa hồ có Vân Nghiêu bóng dáng, nàng chỉ là không thể tưởng được như vậy ly kỳ khả năng. Hiện giờ Tống Thanh Vũ nói ra sự thật, mẫu tử liên tâm cảm giác như vậy mãnh liệt, tiết thị không còn có hoài nghi, ôm Tống Thanh Vũ. Lại khóc lại cười. Nương, đừng khóc, ta còn sống, đây là hỷ sự. Ta nên sớm ngày cùng nương nói, ta biết, mặc kệ người khác tin hay không, nương nhất định sẽ tin ta. Tống thanh vũ quỳ gối tiết thị trước mặt nói. Nghiêu nhi, ngươi mau đứng lên, đừng quỷ tiết thị kéo tống thanh vũ. Tống thanh vũ đứng dậy, ngồi ở tiết thị bên cạnh, nắm nàng ra nua tay, trầm giọng nói. Nương, hôm nay là diệp linh gả cho nam cung hành nhật tử. Ngươi, nghiêu nhi, ngươi muốn làm cái gì? Tiết thị thần sắc khẽ biến. Ta muốn nàng. Nương, ta muốn Diệp Linh cùng ta ở bên nhau. Nếu không phải ta xảy ra chuyện, chúng ta vốn là sẽ ở bên nhau. Nàng là ta sư muội, nàng lúc trước phải gả chính là Vân Nghiêu. Ta thích nàng, như thế nào có thể tiếp thu nàng gả cho nam nhân khác? Tống thanh vũ biểu tình hạ xuống. Nương, ngươi nhất định phải giúp ta. Ngươi tổng nói nàng là ngươi con dâu, là ngươi nửa cái nữ nhi. Hiện giờ, nhi tử đã trở lại, chúng ta một nhà đoàn tụ. Không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Tiết thị thần sắc do dự, nhưng nàng. Nàng đã quyết định gả cho nam cung hành. Nghiêu nhi, ngươi nếu là cưỡng cầu, lấy nàng tính cách, sẽ không nhận. Đến lúc đó, nhưng như thế nào xong việc? Nương, ta biết ngươi đau nàng, không nghĩ khó xử nàng, nhưng ta đã đem sự tình chân tướng nói cho Hoàng thượng. Diệp Linh gả đi đông tấn, đối nam sở cực kỳ bất lợi. Hoàng thượng quyết định hủy bỏ hòa thân, vì ta chính danh, khôi phục ta vân nghiêu thân phận, lưu lại Diệp Linh. Tống Thanh Vũ đối Tiết Thị nói, Tiết Thị sắc mặt trầm xuống, này, Nghiêu Nhi, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Nếu là làm Thanh Vũ cha mẹ biết, ngươi đoạt thân thể hắn sống sót, bọn họ còn có thể sống sao? Ngươi tồn tại, Nương thật cao hứng, nhưng có một số việc, ngươi không nên làm a? Nương, ta đã làm, hồi không được đầu. Tống Thanh Vũ trầm giọng nói, Hoàng thượng không có khả năng làm Nam Cung Hành đem Diệp Linh mang đi, nếu là Nương không giúp ta khuyên nàng lưu lại, nàng một khi cùng Nam Cung Hành đứng chung một chỗ. Liền sẽ trở thành hoàng thượng trong mắt khí tử cùng phản đồ. Đến lúc đó, nàng sẽ có cái dạng nào kết cục, nương hẳn là rất rõ ràng. Nương là ở cứu nàng, cứu diệp ra, nàng về sau sẽ minh bạch. Tiết thị nhìn trước mặt nhi tử, thật sâu thở dài, nghiêu nhi, ngươi thật sự hồ đồ a. Nương, việc đã đến nước này, ta không có lựa chọn khác. Thống thanh vũ thần sắc kiên định mà nói. Ngươi đang ép ta. Ngươi đây là đang ép ta tiết thị nhịn không được lão lệ tung hành nam cung hành xưa nay có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chi sừng tự dung tuyệt thế hắn người mặc tươi đẹp đỏ thấm hỉ bào, cưới ngựa mang theo thật dài đội ngũ vào sở kinh đông tấn đón dâu đội ngũ diễn tấu sáo và trống ở trong kinh thành vòng một cái vòng lớn ngừng ở tĩnh vương phủ ngoại diệp linh sớm đã họa hảo tinh xảo trang dung mặc vào đỏ thâm áo cưới mỹ lệ đến không gì sánh được diệp anh ở nàng bên thai dặn dò diệp tinh bởi vì tỷ tỷ xa gả biểu tình cô đơn diệp trần tuổi con nhỏ còn không hiểu gả chồng ý nghĩa cái gì chỉ là thích náo nhiệt ăn mặc một thân vui mừng tiểu hào gấm mang theo nai con vui vẻ mà chạy tới chạy lui nam cung hành vẻ mặt xuân phong đắc ý bước đi tiến tĩnh vương phủ hành đến tu trúc hiên diệp tinh đỡ diệp linh đi ra diệp linh cái khăn vân đỏ diệp tinh thần sắc trịnh trọng đem tay nàng giao cho nam cung hành xu mặt nói thỉnh ngươi hảo hảo đái ta nhị tỷ bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi nam cung hành cười đồng ý túi người đem diệp linh chặn ngang bế lên tới đi nhanh đi ra ngoài. Diệp Linh đôi tay câu lấy cổ hắn. Chỉ là đương Nam cung hành ôm Diệp Linh ra Tinh Vương phủ đại một khi, liền thấy Tinh Vương phủ bị trọng binh vây quanh. Đông tấn tới đón dâu đội ngũ cũng đều bị khống chế. Tống Thanh Vũ dơ lên cao thánh chỉ, đi lên trước tới, mở ra, cao giọng tuyên đọc. Thánh chỉ chung nội dung, làm mọi người khiếp sợ không thôi. Sở Hoàng nói, Tống Thanh Vũ chính là Vân yêu linh hồn truyền sinh, hắn đã xác nhận không thể nghi ngờ. Diệp Linh là Vân Liêu chi thể, Vân Nghiêu tồn tại nàng không thể khác gả người khác chỉ phải tiếp nối hủy bỏ đông tấn cùng nam sở hòa thân cũng tứ hôn cấp diệp linh cùng hiện giờ tống thanh vũ nam cung hành không thể tin tưởng mà nhìn tống thanh vũ người là vân yêu a hành xin lỗi chuyện này quá mức ly kỳ ta buồn không nghĩ cùng nhân ôn nhưng ngươi muốn cướp đi phu nhân của ta ta chỉ có thể ra này hạ sách tống thanh vũ nhìn nam cung hành than nhỏ một tiếng nam cung hành cười lạnh phu nhân của ngươi Buồn cười nếu ngươi là vân yêu người khác không biết Ngươi thật sự không biết, lần trước Diệp Linh Thành Thân, là chuyện như thế nào sao? Tống Thanh Vũ lắc đầu, A hành, sự thật như thế nào, ngươi ta đều trong lòng biết rõ ràng, ta sẽ không không nhận. Nhưng có một số việc, ta không nghĩ trước mặt mọi người nói ra, là vì bảo hộ ngươi. Ngươi lúc trước tất cả đều là ở giúp ta, bao gồm Diệp Linh Thành Thân sự ở bên trong. Ngươi minh bạch ta đang nói cái gì? Nàng bị tứ hôn đối tượng, là vân yêu, nàng gả, cũng là vân yêu. Mà ta, chính là vân yêu. Diệp Linh sốc khăn văn đỏ, kia trương tuyệt sắc huynh thành trên mặt tràn đầy tức giận. Thanh Vũ, ngươi có biết hay không? Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Tống Thanh Vũ nhìn Diệp Linh, cười khẽ gật đầu. Ta biết, ta thực thanh tỉnh. Tiểu sư muội, tạo hóa trêu người, cho chúng ta chi gian thiết trí rất nhiều trở ngại, thậm chí là sống hay chết. Nhưng ngươi yên tâm, những cái đó trở ngại, ta sẽ toàn bộ dọn sạch. Từ hôm nay trở đi, ta tới bảo hộ ngươi. Chúng ta đã thành quá một lần thân, thực xin lỗi, làm ngươi trở thành người khác trong miệng quả phụ. Từ giờ phút này bắt đầu, ngươi không phải. Không thể nói lý. hầu ngôn loạn ngữ. Diệp Linh lạnh giọng nói. Nương, ngươi nói cho Diệp Linh, ta là ai? Tống thanh vũ đối bên cạnh hắn tiết thị nói. Diệp Linh nhìn về phía tiết thị, tiết thị thần sắc thống khổ. Lắc đầu đối Diệp Linh nói, hắn thật là nghiêu nhi, thật là ta nhi tử. Diệp Linh, Nam Cung Hành đều không phải là ngươi phu quân, làm hắn đi thôi. Bằng không, Hoàng thượng chắc chắn nghi kỵ ngươi. Diệp Linh, ngươi nghe được tống thanh vũ chính xác ta nương rất đau ngươi chúng ta người một nhà sớm nên đoàn tụ đều là ta sai là ta phía trước không có dũng khí thừa nhận ta là ai ta vốn dĩ muốn dùng thanh vũ thân phận lại theo đuổi ngươi một lần đáng tiếc này quặc hòa thân quấy dày kế hoạch của ta bước ta không thể không làm như vậy vân yêu ngươi thật sự muốn cùng ta là được sao nam cung hành nhìn tống thanh vũ lạnh giọng nói tống thanh vũ lắc đầu a hành chúng ta là huynh đệ quá mệnh huynh đệ ta thực cảm kích ngươi vì ta làm hết thảy, có cơ hội, ta chắc chắn báo đáp ngươi, nhưng Diệp Linh, ta sẽ không làm. Nếu ngươi cũng khi ta là huynh đệ, buông ra Diệp Linh, rời đi Nam Sở, như vậy đối chúng ta mọi người đều hảo. Nếu ta không bỏ đâu, Nam Cung hành ánh mắt băng hàn. A hành, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, ngươi hiện tại ở địa phương nào? Ta biết ngươi thực lực rất mạnh, Nam Sở muốn lưu ngươi, lưu không được. Ngươi mang theo Diệp Linh, cũng có thể đi, nhưng ngươi phía sau Diệp ra người ngươi một người mang không đi ngươi hy vọng diệp linh biến thành phản quốc chi đem sao đến lúc đó diệp anh cùng diệp tinh còn có trần nhi sẽ rơi vào cái gì kết cục ngươi có từng nghĩ tới tống thanh vũ nhìn nam cung hành nói hòa thân đã hủy bỏ ngươi lại kiên trì chính là muốn cùng nam sở khai chiến a hành ta không nghĩ làm khó dễ ngươi ngươi cũng không nên ép ta tốc tốc rời đi đi tống thanh vũ dứt lời đột nhiên nghe được phía sau chuyển đến một đạo quen thuộc thanh âm a vũ La ôn mẫn nàng bị tống giang đỡ hai người nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới đến tống thanh vũ trước mặt ôn mẫn sắc mặt trắng bệnh bắt lấy tống thanh vũ tay gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn a vũ mới vừa rồi nương nghe người ta nói ngươi là vân liêu hoàn hồn trọng sinh sao có thể đâu quá buồn cười như vậy ly kỳ sự tình cũng có người tin đâu ngươi nói cho nương ngươi không phải ngươi chính là a vũ đúng hay không a vũ có phải hay không hoàng thượng cố ý làm ngươi như vậy nói Hoàng thượng sửa lại chủ ý, không nghĩ làm Diệp Linh ngoại gả, cho nên đẩy ngươi ra tới, còn biên cái ly kỳ làm cho người ta sợ hãi chuyện xưa, là như thế này đi. Tống Giang nhìn Tống Thanh Vũ, hạ giọng, thật cẩn thận hỏi. Ôn Mẫn cùng Tống Giang trong mắt đều lộ ra thật lớn bất an, đủ để phá hủy bọn họ ý chí cùng tinh thần bất an. Tống Thanh Vũ trầm giọng nói, Cha, Nương, các ngươi đi về trước, chờ bên này sự tình kết thúc, ta sẽ lại cùng các ngươi giải thích. A Vũ, Nương không quay về. Nương phải nghe ngươi hiện tại nói, ngươi mau nói cho nương, ngươi căn bản không phải vân yêu, ngươi là nương A Vũ A. Ôn mẫn nói, khóc không thành tiếng, thân thể sủi lơ, bị Tống Giang ôm lấy. Tống Thanh Vũ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa sắc mặt băng Hàn Nam cung hành, cùng ăn mặc đỏ thâm áo cưới, đứng ở bên cạnh hắn Diệp Linh, đáy mắt hiện lên một tia vẻ đau xót cùng không đành lòng, không dám nhìn Tống Giang cùng ôn mẫn, nghiêng đầu nói, thực xin lỗi, chuyện tới hiện giờ, ta không thể lại lừa gạt các ngươi, ta thật là vân yêu ôn mẫn đôi mắt trắng dã, hôn mê qua đi tống giang biểu tình tuyệt vọng chống đỡ không được ôm ôn mẫn cùng nhau ngã xuống tống thanh vũ dưới chân mà nam cung hành rút kiếm hướng tới tống thanh vũ đã đâm tới trong mắt rõ ràng là trần trụi sắc ý a hành tống thanh vũ kinh hô một tiếng bỗng nhiên mở to mắt sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy cái chán mồ hôi lạnh ứa ra cảm giác hô hấp khó khăn như là lại từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến hắn nhớ rõ hắn từ trấn bắc công phủ mang theo một bó lục ngạc mai đi tĩnh vương phủ tìm diệp linh ở mai lâm trung thấy diệp linh cùng một nam tử thân mật ôm nhau triền miên hôn môi cái kia nam tử quay đầu lại thế nhưng là nam cung hành hắn nhất thời vô pháp lý giải này hết thệ là chuyện như thế nào hoảng loạn vô thố mang theo chờ mong tiến đến bị kia một màn kích thích trong lòng sinh ra cực đại mất mát rời đi tĩnh vương phủ sau không nghĩ trở về trấn bắc công phủ liền lập tức tới vân liêu mộ điện tống thanh vũ lúc này liền dựa ngồi ở vân liêu mộ bia bên cạnh mộ bia lạnh lẽo Trên mặt đất bị chưa hòa tan tuyết động sở bao trùm, gió lạnh đến xương. Hán nguyên nghĩ đến này, hảo hảo trải vớt lại suy nghĩ, sửa sang lại tâm tình, lại về nhà đi. Nhưng tới rồi nơi này, tinh thần mỏi mệt đến cực điểm, thế nhưng ở phần mộ bên hôn mê qua đi, không biết qua đi bao lâu, tay chân đều đã lạnh leo chết lặng. Tống Thanh Vũ giật giật chính mình tay, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, lảo đảo hai bước, đỡ mộ địa, hơi hơi nhắm mắt lại, mới vừa rồi kia một hồi rất thật cảnh trong mơ lại lần nữa rõ ràng mà hiện lên ở trong đầu cùng hắn có quan hệ người kể hết như phù ảnh sẽ qua trong mộng tống thanh vũ không màng tất cả đều phải cùng diệp linh ở bên nhau vì thế hắn không tiếc hướng lích lợi tối thượng quyền sinh sắt trong tay sở hoàng bại lộ chính mình lớn nhất bí mật bán đứng chính mình tốt nhất huynh đệ cùng thích cô nương bước bách vân liêu thân sinh mẫu thân tiết thị làm trái lương tâm việc thật mạnh thương tổn tống thanh vũ cha mẹ tống giang cùng ôn mẫn cuối cùng cùng nam cung hành trở mặt thành thủ ngươi chết ta sống không tống thanh vũ lại lần nữa mở mắt ra kia chẳng ngộng làm hắn trong lòng kinh sợ không thôi hắn che lại ngực không được mà lắc đầu lẩm bẩm tự nói kia không phải ta không phải ta ta sẽ không làm như vậy tuyệt đối sẽ không tuyệt đối sẽ không một kia chấp niệm nhưng thành si một sợi không cam lòng có thể sinh ma một niệm si tâm đi vào giấc ngộng bừng tỉnh ác ngộng cảnh giác trận này ngộng làm tống thanh vũ thập phần thanh tỉnh mà ý thức được hắn từ trọng sinh sau yên lặng thích tiểu sư muội diệp linh không bằng tiết thị quan trọng, không bằng tống Giang cùng Ôn Mẫn quan trọng, thậm chí xa xa không bằng Nam cung Hành, cái này bạn tri kỷ huynh đệ ở trong lòng hắn phân lượng. Tưởng tượng đến nếu khăng khăng theo đuổi Diệp Linh, sẽ mất đi đồ vật, Tống Thanh Vũ liền cảm thấy, kia chàng ngộng thật sự là quá vớ vẩn. Quá buồn cười. Nhận được trời cao chiếu cố, có thể hoàn hồn trọng sinh, trên người hắn gánh vác Vân Liêu cùng Tống Thanh Vũ, đối hai cái ra thân nhân trách nhiệm. Hắn là Vân Liêu, hắn cũng là Tống Thanh Vũ. Hắn tuyệt đối tuyệt đối sẽ không làm tống giang cùng ôn mẫn biết trần tướng mặc dù là lừa gạt cũng muốn lừa gạt cả đời mà trừ bỏ thân nhân hắn tại đây trên đời nhất để ý nhất thua thiệt người là hắn có thể giao phó sinh mệnh hảo huynh đệ nam cung hành ta có thể không cần tình yêu nhưng ta không thể mất đi a hành tống thanh vũ hơi không thể nghe thấy mà nói nhẹ nhàng lắc đầu thật dài mà thở phào nhẹ nhõm tống thanh vũ dối tay đem mổ bia trên đỉnh tuyết động phất rớt dùng tay háo lao đi mổ bia thượng cho bụi nhìn ái tử vẫn liêu chi mổ sáu cái chữ to Thần sắc thoải mái. Tự trọng sinh tới nay, hắn kỳ thật một khắc đều không co chân chính thả lỏng lại quá, trong lòng gắt gao mà banh một cây huyền, thật cẩn thận, sợ bị người nhìn ra sơ hở, lại phát ngoan mà muốn tăng lên thực lực, trở nên cương đại. Hắn gấp không chờ nổi, muốn gánh vác khởi đã từng sai thất trách nhiệm. Quá nhiều quá nhiều đồ vật, toàn bộ đè ở đáy lòng, không dám nói, không thể nói. Vừa mới cái kia rất thật cảnh trong mơ, chính là nhân hắn áp lực tâm lý quá lớn, vô pháp phóng thích, động lại chồng chết, trí mộng trí huyền mảnh dài ngón tay khẽ vuốt một chút mộ bia thượng vân liêu hai chữ tống thanh vũ yên lặng tự nói vẫn luôn muốn tìm á hành không nghĩ tới hắn thế nhưng ở sở kinh thật sự có thật nhiều thật nhiều lời nói tưởng cùng hắn giảng hiện tại nên đi tìm hắn tống thanh vũ đứng dậy liền nghe sau lưng truyền đến một đạo quen thuộc đến cực điểm thanh âm tống mỹ nhân nam cung hành cùng diệp linh ở mai lâm trung tàn bộ đối tống thanh vũ xuất hiện thực ngoài ý muốn mà tống thanh vũ biểu hiện làm cho bọn họ đều đoán được nguyên nhân bởi vì vân liêu quan hệ nam Cung Hành hy vọng có thể cùng Tống Thanh Vũ trở thành bằng hữu. Nếu là bởi vì Diệp Linh, làm cho bọn họ sinh ra mâu thuẫn hiểm khích, tuyệt không phải Nam Cung Hành muốn nhìn đến. Cho nên, Tống Thanh Vũ đi rồi, Nam Cung Hành liền đi chấn bắc công phủ Linh Phong Viện, muốn tìm hắn hảo hảo tâm sự. Thật sự không được, đánh một trận. Nam Nhân giải quyết vấn đề phương thức, không thể đồng ý liền thượng nắm tay. Chỉ là Nam Cung Hành ngồi ở Tống Thanh Vũ Linh Phong Viện trong phòng, chờ mãi chờ mãi, như thế nào đều không thấy hắn trở về. Nam cung hành lại tưởng Tống Thanh Vũ có lẽ đi tử lầu mượn rượu tới sầu, vì thế Nam cung hành rời đi chân Bắc công phủ, âm thầm đi khắp kinh thành mỗi một nhà tử lầu, liền cái bóng dáng đều không thấy. Cuối cùng Nam cung hành mới nghĩ đến, hắn cùng Tống Thanh Vũ sẽ nhận thức là bởi vì Vân Liêu, Tống Thanh Vũ cái này thiếu tâm nhã nhi, nên không phải là nhìn đến thích cô nương bị hắn ôm lấy, thương tâm khổ sở, chạy Vân Liêu mộ địa khóc lóc kể lệ đi. Lúc này Nam cung hành thấy Tống Thanh Vũ thật ở Vân Liêu mộ trước còn đang sở vân nghiêu mộ địa quả thực là say tống mỹ nhân ngươi cho ta lại đây nam cung hành hừ lạnh một tiếng hắn quyết định cấp tống thanh vũ hảo hảo thượng một khóa thật là hại hắn hảo tìm lại lần nữa nghe được nam cung hành thanh âm tống thanh vũ đáy mắt hiện lên một tia ý cười xoay người đi nhanh hướng tới nam cung hành đi đến mở ra hai tay gắt gao mà ôm lấy hắn nam cung hành nhất thời không phản ứng lại đây đã bị tống thanh vũ ôm lấy nháy mắt toàn thân cứng đở thần xác kinh tủng ngươi ngươi ngươi tống thanh vũ ôm nam cung hành đột nhiên nhớ tới vân liêu thân khi chết tình cảnh dường như đã có mấy lời lúc ấy nam cung hành ôm hắn thần xác cực kỳ bi ai, trong mắt rõ ràng có trong suốt thủy quang hắn cũng là đầu một hồi biết nguyên lai nam cung hành cũng sẽ khóc hắn thực hối hận hắn nên ở lần đầu tiên nhìn thấy nam cung hành thời điểm liền nói cho hắn hết thảy bất quá hiện giờ cũng không chậm ngay sau đó nam cung hành mạnh mẽ đẩy ra tống thanh vũ sắc mặt như là thấy quỷ giống nhau Tống mỹ nhân ngươi có ý tứ gì? Lúc ấy ngươi dáng vẻ kia, ta cho rằng ngươi muốn cùng ta đoạt tiểu diệp tử. Ngươi lai, like. ngươi coi trọng thế nhưng là ta. 132 nam cung diễn tinh tự mình tu dưỡng, canh một. Nguyên bản sáng sủa thời tiết, không biết khi nào mây đen răng đầy, phiêu khởi linh tinh bông tuyết, gió lạnh đến xương. Mộ địa bên trong một mảnh tiêu điều. Nam cung hành cùng tống thanh vũ tương đối mà đứng, tống thanh vũ phía sau chính là vân Nghiêu mộ địa. Thấy tống thanh vũ trong mắt mỉm cười thâm tình chân thành mà nhìn hắn nam cung hành yên lặng mà lại lui hai bước thần sắc quái dị ngươi sẽ không thật sự đối ta mưu đổ gây dối đi ta nói cho ngươi ta chỉ thích tiểu diệp tử ngươi lớn lên lại đẹp cũng vô dụng tống thanh vũ tiến lên hai bước gió thổi đến vả táo phiên phi hắn khỏe môi hơi hơi nhét lên khuôn mặt tuyệt mỹ vô chủ thanh âm trong sáng ôn nhu cái gì tiểu diệp tử tiểu hoa nhi a hoành ngươi đã quên đã từng nói với ta nói sao nam cung hành thần sắc mặt danh ta đã từng đối với ngươi nói qua cái gì Còn có, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Tống Thanh Vũ kêu Nam Cung Hành, là Nam Cung, vì sao đột nhiên sửa miệng? A hành, nguyên lai like như vậy kêu người của hắn, cũng không nhiều. Ngươi nói, nếu là đến 30 tuổi, chúng ta đều cưới không thượng tức phụ nhi, lại cùng đi lưu lạc. Tống Thanh Vũ nhìn Nam Cung Hành, chậm dãi nói. Nam Cung Hành đồng tử hơi co lại. Lời này hắn là nói qua, cùng Vân Nghiêu nói rất khi. Vân Nghiêu khả năng đã nói với Tống Thanh Vũ, nhưng Tống Thanh Vũ ngữ khí chúng ta mà tống thanh vũ ánh mắt cũng không tựa từ trước mang theo làm nam cung hành quen thuộc ý vị nam cung hành đấy mắt hiện lên một đạo ưu quang tầm mắt vừa chuyển nhìn về phía tống thanh vũ phía sau thần sắc khẽ biến cẩn thận có xả ngay sau đó nguyên bản đứng thẳng phong tuyết trung, khí chất như trích tiên tống thanh vũ sắc mặt trắng nhợt cất bước liền chạy trốn đến nam cung hành phía sau nam cung hành túi đầu nhìn nắm chặt hắn cánh tay cái tay kia tươi cười lạnh lạnh vâng yêu ngươi rất sẽ chẳng a Tống thanh vũ thật cẩn thận mà hướng phía trước xem, tuyết điệu một mảnh trăng xóa, nơi nào có xả. Lúc này chính trực ngày đông giá rét, xả đều ngủ đông, sẽ không ra tới. Nhưng hắn từ nhỏ cực kỳ sợ xả, nghe được cái kia tự, thân thể sẽ có theo bản năng phản ứng. Đã từng nam cung hành ở mùa đông dùng có xả tới hù dọa vân yêu, không phải một hồi hai lần, lần nào cũng đúng. Tống thanh vũ ho nhẹ hai tiếng, vung ra nam cung hành, chính chính thần sắc. Thấy nam cung hành xoay người, ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Tống Thanh Vũ than nhỏ một tiếng, A hành, ta vốn tưởng rằng, yêu cầu giải thích rất nhiều, ngươi mới có thể tin ta. Đúng vậy, ta là Vân Yêu, mượn Thanh Vũ thân thể hoàn hồn trọng sinh. Chuyện này, quá mức không thể tưởng tượng, lúc đầu ta chính mình đều không thể tin tưởng, cũng không dám nói cho người khác. Lúc trước gặp ngươi khi, ta không dám nhiều lời, buồn tính toán, làm bí mật này, cả đời lạn ở trong lòng. Nam Cung Hành hư lạnh một tiếng, vậy ngươi vì sao không tiếp theo trang? Tống Thanh Vũ lắc đầu. Bởi vì ta gặp một kiện so với ta hoàn hồn trọng sinh càng thêm ly kỳ sự, làm ta quyết định, hẳn là nói cho ngươi. Nhưng sự tình quan trọng đại, ta không dám viết tin, chỉ có thể chờ ngươi lại lần nữa tới tìm ta. Ngươi lúc trước vẫn luôn đều ở sở kinh đi. Cái gì càng ly kỳ sự? Nam cung hành đôi mắt sâu thẳm. người nào đó tìm tới ta, tự xưng là thanh vũ hoàn hồn trọng sinh. Ta đương nhiên không tin, chọc thùng lúc sau, hắn lại tự xưng an nhạc lâu lâu chủ tô đường. Ta có thể xác định. Lúc trước ta cùng thanh vũ đồng thời ngộ hại, cùng an nhạc lâu có quan hệ, thậm chí, ta hoàn hồn trọng sinh, đều không phải là ý trời, mà là nhân vi. Người nọ hẳn là tô đường, mà hắn hiện thân là vì thử, ta rốt cuộc là vân nghiêu vẫn là tống thanh vũ. Tống thanh vũ thần sắc nghiêm túc. Nam cung hành trầm mặc không nói. Tống thanh vũ thở dài, tiếp theo nói, ta đến bây giờ đều không thể tưởng tượng, bọn họ là như thế nào làm được. Nhưng người nọ là tô đường, hắn cùng người ta đều nhận thức, biết chúng ta quan hệ. Hơn nữa rất rõ ràng ta là khi nào thân chết. Ta hoài nghi, hắn cũng biết là ngươi giả trang ta, đi thế nam sở đánh giặc. Chuyện này nếu bại lộ đi ra ngoài, chắc chắn đối với ngươi bất lợi. Đây là ta quyết định đem hết thể nói cho ngươi nguyên nhân. a hành, chúng ta địch nhân thực tà môn, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Tống thanh vũ dứt lời, vốn tưởng rằng nam cung hành sẽ có chuyện muốn hỏi hắn. Ai ngờ, nam cung hành không nói một lời, lạnh mặt, vòng qua tống thanh vũ, đi nhanh rời đi. Tống thanh vũ như mày theo bản năng mà đuổi theo đi. A hành, ngươi sẽ không cho rằng ta đang địa chuyện đi. Ta biết là thực ly kỳ, nhưng ta không có lửa ngươi. Tống Thanh Vũ nói, duỗi tay đi kéo Nam Cung Hành. Ngay sau đó, Nam Cung Hành ném ra Tống Thanh Vũ, Huy trưởng liền đem hắn đánh đi ra ngoài. Tống Thanh Vũ liên tục lui về phía sau mấy bước mới đứng yên, che lại huyết khí cuồn cuộn ngực. Những mày nhìn Nam Cung Hành, A hành, ngươi làm gì vậy? Ngươi không phải đã tin tưởng, ta là Vân Nhiêu sao? Nam Cung Hành lạnh lùng mà nói. Ta tin ngươi là Vân Liêu, hơn nữa ta biết lúc trước tìm tới ngươi người nọ là ai. Không phải Tô Đường, là An Nhạc Lâu Hộ Pháp Sở Minh Trạch. Tống Thanh Vũ không thể tin tưởng mà nhìn Nam Cung Hành, ngươi nói cái gì? Sở Minh Trạch, ngươi như thế nào biết? Này, rốt cuộc sao lại thế này? Bởi vì Tô Đường ở Lão tử trong tay. Ta đem An Nhạc Lâu giết được liền dư lại một cái Sở Minh Trạch. Nam Cung Hành nhìn Tống Thanh Vũ tức giận mà nói, ta còn biết, ngươi là bị người hạ chuyển sinh cổ. Vân nghiêu nghiêu, ngươi thế nhưng không có trước tiên nói cho ta ngươi là ai, còn cùng ta trang. Hai ta từ giờ phút này bắt đầu, tuyệt giao. Tống thanh vũ trừng lớn đôi mắt. Tô đường. Sở minh Trạch, Truyền sinh cổ. Hắn cho rằng ly kỳ sự, cho rằng yêu cầu giải thích rất nhiều sự, nguyên lai nam cung hành đều biết. A hành. Tống thanh vũ phi thân qua đi, kéo lại nam cung hành, là ta sai. Ta tuyệt đối không phải không tin ngươi. Lúc ấy, lòng ta thực hoảng thực loạn không biết nên từ đâu mà nói lên. Nam Cung Hành ném ra Tống Thanh Vũ, thần sắc lạnh nhạt. Ta hận nhất người khác gặp ta. Ta đối với ngươi như thế nào, ngươi trong lòng rõ ràng. Nếu ngươi còn sống, gặp mặt lại không cùng ta tương nhận, ta thật là nhìn lầm ngươi. Tống Thanh Vũ thần sắc khó coi. A Hành, thực xin lỗi. Ta muốn như thế nào làm, ngươi mới có thể ngôi giận. Nam Cung Hành lạnh lạnh mà nhìn Tống Thanh Vũ liếc mắt một cái. Từ hôm nay bắt đầu, ta là đại ca, ngươi là tiểu đệ. Về sau nghe ta nói. Biết không? Hai người cùng năm, vẫn Liêu so Nam Cung Hành đại tam tháng. Đại ca chi tranh, từ 8 tuổi mới quen liền bắt đầu, ai cũng không phục ai. Tống Thanh Vũ cười khẽ, "A Hành, ngươi là trang đi." Nam Cung Hành xoay người liền đi, Tống Thanh Vũ nhìn hắn bóng dáng, thần sắc bất đắc dĩ, "Hảo, là ta đối lý, người đương đại ca." Người nói cái gì?" "Nghe không thấy." Nam Cung Hành nói, "Tiếp tục đi phía trước đi. Người là lão đại." Tống Thanh Vũ nói. "Phong quá lớn." ai đang nói chuyện nam cung hành lại đi ra vài bước tống thanh vũ lắc đầu đuổi theo đại ca đừng nóng giận được chưa nam cung hành nghỉ chân xoay người khỏe môi hơi câu vân nghiêu nghiêu ta sớm nói qua ngươi chính là ta tiểu đệ ngươi còn cậy già lên mặt không chịu nhận tống thanh vũ vô ngữ hắn so nam cung hành đại tam tháng hiện giờ bị bắt đương tiểu đệ liền thôi còn bị nói lão có hay không thiên lý ta liền biết ngươi là trang tống thanh vũ sâu kín mà nói nam Cung Hành tươi cười sán lạ, mở ra hai tay, ôm lấy Tống Thanh Vũ, nghiêu nghiêu, ngươi còn ở, ta thật cao hứng. Tống Thanh Vũ khỏe môi hơi câu, A Hành, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy Tiêu đại ca. Nam Cung Hành vông ra Tống Thanh Vũ, duỗi tay nhu loạn tóc của hắn, ngươi dám đổi ý, lập tức tuyệt giao. Là, đại ca, ngươi lớn nhất, được rồi đi. Tống Thanh Vũ lắc đầu bật cười. Nam Cung Hành biết chuyển sinh cổ sự, lại không rõ ràng lắm mấu chốt nhất tin tức đó chính là cần thiết cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh vân nghiêu chết thảm bộ dáng thật sâu khắc vào nam cung hành trong đầu hắn chưa bao giờ nghĩ tới vân Liêu còn sống loại này khả năng nhưng đương vân nghiêu kêu hắn a hành sợ xa trốn đến hắn phía sau thời điểm hết thể đều sáng tỏ sinh khí là không có khả năng thật tức giận huynh đệ gặp lại chỉ có vui mừng phong tuyết sâu cấp hai người đứng ở một cây xanh ngắt cổ tùng hạ nam cung hành rỗi tay ôm lấy tống thanh vũ bả vai giống đã từng như vậy còn có chuyện gì Muốn cùng ta nói. Thành thật công đạo. Nam Cung Hành ngữ khí không tốt. Tống Thanh Vũ đôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười. Tự trọng sinh tới nay, hắn ở tiết thị cùng Tống Giang ôn mẫn trước mặt, đều không thể thả lỏng. Thẳng đến giờ phút này, đem bí mật không hề giữ lại mà nói cho Nam Cung Hành, mới rốt cuộc cảm giác trong lòng căng chặt kia căn huyền, lỏng. Đối Nam Cung Hành vấn đề, Tống Thanh Vũ tự hỏi sau một lát, lắc đầu nói, ta là Vân Yêu, đây là lớn nhất bí mật. Mặt khác sự, ta không nói. Ngươi đều có thể nghĩ đến. Không, ngươi nhất định còn có việc, không có cùng ta giảng, lại tưởng. Nam Cung Hành thần sắc thực nghiêm túc. Tống Thanh Vũ nhìn đầy trời phong tuyết, có chút không xác định mà nói, ngươi là muốn cho ta nói, Diệp Linh tiểu sư mọi sự. Nam Cung Hành lạnh lạnh mà nhìn Tống Thanh Vũ liếc mắt một cái, Tống Thanh Vũ nhớ tới ở Tĩnh Vương Phủ Mai Lâm Trung nhìn thấy Nam Cung Hành cùng Diệp Linh ôm hôn hình ảnh, thật sâu mà thở dài một hơi. Ngươi có ý tứ gì? Tiếp nối bị ta nhanh chân đến trước. Nam Cung Hành ánh mắt nguy hiểm. Tống Thanh Vũ lắc đầu, ta là cảm thấy thật đáng tiếc, nhìn ra ta 30 tuổi phía trước là cưới không thượng tức phụ nhi, đến lúc đó ngươi tiểu thê ái nhi cũng sẽ không đi bồi ta đi lưu lạc, ta thật đáng thương. Cho nên đâu? Nam Cung Hành hỏi. Cho nên Tống Thanh Vũ nghiêm sắc mặt, nhìn Nam Cung Hành nói, ngươi muốn cưới ta tiểu sư muội, từ nàng chỗ đó tới luận nói, ngươi nên cứ gọi ta sư huynh mới đúng. Dựa vào cái gì làm ta kêu đại ca ngươi? Sư huynh. Nam Cung Hành cười lạnh vén tay áo, tới, hai ta đánh một trận, ngươi nếu là có thể thắng, đừng nói sư huynh, làm ta kêu sư phụ ngươi đều thành. Tống thanh vũ khỏe miệng hơi chịu, tính, ta lựa chọn quản tiểu sư mội kêu đại tẩu, như vậy an toàn một chút. Nam Cung Hành ý cười gia tăng, vân nghiêu nghiêu, ta còn tưởng rằng ngươi thật thích tiểu diệp từ đâu, nhanh như vậy liền từ bỏ. Bằng không ta cùng ngươi đoạt một đoạt. Tống thanh vũ hỏi lại, ngươi có thể thử xem. Nam Cung Hành gật đầu, không đến mức. Tống thanh vũ than nhỏ, thần sát thoải mái, ta thừa nhận, ta có điểm thích diệp linh, bất quá chỉ là có một chút. Ta thực thưởng thức nàng, có tâm động, có hảo cảm, ta hai cái nương đều hy vọng ta cùng nàng có thể thành. Nàng làm rất nhiều nguyên bản nên ta tới làm sự, chiếu cố ta nương cùng vân tu, còn thỉnh phong bất dịch vì ta trị liệu, ta thực cảm kích, tâm tồn náy náy. Bởi vì không biết ngươi cùng nàng quan hệ, ta nguyên bản kế hoạch hảo hảo theo đuổi nàng. Hiện tại đâu? Nam cung hành cười như không cười hỏi. Tống thanh vũ khẽ hừ một tiếng, ta còn không có bắt đầu theo đuổi, liền nhìn đến các ngươi lưỡng tỉnh tưng duyệt, còn có thể thế nào. Ta lại không ngươi lớn lên đẹp. Võ công cũng không bằng người cao. Còn so ngươi lão. Ta nói như vậy, đại ca nhưng vừa lòng. Nam cung hành gật đầu, vân nghiêu nghiêu, ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Bất quá đường nụ trí, ngươi không tính quá xấu, không phải quá yếu, cũng không quá lão. Tống thanh vũ tỏ vẻ, nhiều năm như vậy, Nam cung hành thật sự một chút cũng chưa biến. Bất quá nhìn như vui đùa lời nói tống thanh vũ là thiệt tình hắn đối diệp linh thích không phải giả nhưng trong đó không thiếu trưởng bối thúc đẩy cùng với muốn đền bù tâm lý mặc dù diệp linh thích không phải nam cung hành là nam nhân khác thậm chí còn diệp linh không thích nam nhân khác chỉ là không muốn tiếp thu tống thanh vũ theo đuổi tống thanh vũ cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu hắn chỉ là bởi vì quá mức khiếp sợ đi vào mộ địa suy nghĩ phân loạn, làm cái ác mộng. ngay lúc đó tâm cảnh dưới cảnh trong mơ nhân diệp linh dựng lên áp lực hội tụ Sở Hưu hắn vô số lần nói cho chính mình, tuyệt đối không thể làm sự, kể hết ở trong ngộng trình diễn. Ngộng tỉnh thời gian, trong lòng chỉ dư kinh sợ. Đối Diệp Linh, liền nguyên bản kia một tia niệm tưởng cũng chưa. A Hành, ngươi cùng Diệp Linh, khi nào ở bên nhau? Tống thanh Vũ Hiện giờ rất là tò mò. Ngắm lại Nam Cung Hành lúc trước giả trang Vân Liêu, cùng Diệp Linh bái đường rồi, lại chết giả, làm Diệp Linh đương quả phụ, sau đó lại theo đuổi Diệp Linh. Thoại bản tử cũng không dám như vậy viết. Nam Cung Hành 45 độ rắc nhìn lên không trung, tươi đẹp yêu thương, nói lên ta theo đuổi tiểu diệp tử sự, thật đúng là biến đổi bất ngờ. Cùng đi uống rượu đi, chúng ta hảo hảo tâm sự. Ta cảm thấy hai người các ngươi ở bên nhau quá trình, tất nhiên cực thú vị. Tống Thanh Vũ mỉm cười. Ta hôm nay phải đi. Nam Cung Hành tức giận mà nói, bởi vì ngươi tên hôn đàn này, chậm trễ thật dài thời gian, hại ta cũng chưa có thể nhiều bồi bồi tiểu diệp tử, còn muốn cho ta cho ngươi kể chuyện xưa. Ngươi tưởng mở. Ngươi phải về Đông Tấn. Tống Thanh Vũ sửng sốt một chút. Đã lâu không đi trở về. Nam Cung Hành than nhẹ. Thực xin lỗi, đều là bởi vì chuyện của ta. Tống Thanh Vũ thần sắc cái nấy. Đừng nói vô nghĩa. Nam Cung Hành tún Tống Thanh Vũ vọt vào phong tuyết bên trong, đi. Diệp Linh ở tu trúc hiên trong phòng bếp nấu cơm. Mau đến chính ngọ, chậm chạp không thấy Nam Cung Hành trở về. Diệp Linh suy nghĩ hắn có thể hay không cùng Tống Thanh Vũ đánh nhau rồi. Diệp Linh cũng không hy vọng trừ bỏ Nam Cung Hành ở ngoài Nam Nhân thích nàng, nay không có gì đáng giá kiêu ngạo. Nếu là người khác, như sở Minh Hằng như vậy sắc quỷ, dám đến dây dưa, đánh chính là. Nhưng Tống Thanh Vũ, nàng nguyên là đương bằng hữu, cũng là Nam Cung Hành tán thành bằng hữu, cũng không hy vọng quan hệ trở nên phức tạp. Sớm định ra Bách Lý Túc cùng Nam Cung Hành ăn qua cơm trưa liền đi, lúc này Bách Lý Túc ở phía sau hoa viên tuyết trong phòng bồi Diệp Trần chơi. Diệp Anh cũng ở, là Diệp Trần yêu cầu diệp linh tự cấp bọn họ chuẩn bị thực tiễn yến không thể ở bên nhau ăn tết trước tiên ăn đốn bữa cơm đoàn viên đi tiểu diệp tử nam cung hành thanh âm vang lên diệp linh quay đầu lại liền thấy hắn đỉnh một thân phong tuyết vào phòng bếp phía sau còn đi theo một mặt thanh ý ỉa thân ảnh tống thanh vũ nhìn thoáng qua diệp linh ăn mặc tạp dề, giơ dao phay bộ dáng khỏe miệng hơi chịu hắn nương còn nói diệp linh ngoan ngoãn hiểu chuyện ôn nu khả nhân Tiêu tư thế rõ ràng chính là chém người một phen hảo thủ các ngươi Đây là mấy cái ý tứ. Diệp Linh nhìn cùng xuất hiện hai cái nam nhân, thần sắc mặc danh. Mỹ nhân, chuyện tới hiện giờ, ngươi liền cùng tiểu Diệp tử nói thật đi. Ta không hy vọng nàng nghĩ nhiều. Nam cung hành nữ mày nhìn thoáng qua phía sau Tống Thanh Vũ. Diệp Linh rất kỳ quái. Nói thật. Cái gì lời nói thật? Như thế nào cảm giác quái quái? Ngay sau đó, liền thấy Tống Thanh Vũ thở dài một hơi, có chút xin lỗi mà nói, Diệp Linh, thực xin lỗi, lúc ấy ta rời đi, thực thất lễ. Bởi vì Tống Thanh Vũ nhìn thoáng qua bên cạnh Nam Cung Hành, ảm đạm rũ mắt, ta cùng ngươi giống nhau, cũng thích hắn. Diệp Linh trợn mắt há hốc mồm, trong tay dao phay rơi xuống đi xuống, sắp tới đem chém tới chân thời điểm, bị Nam Cung Hành tiếp được. Tiểu Diệp tử, ta vốn tưởng rằng, lại không nghĩ rằng, ai? Nam Cung Hành thần sắc bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ngươi mang đến kia thuốc hoa mai là chuyện như thế nào? Diệp Linh hỏi Tống Thanh Vũ. Tống Thanh Vũ cười khổ, trấn bác công phủ lục ngạc mai, rất là hiếm thấy ta nương làm ta đưa tới cho các ngươi. Không nghĩ tới, A hành sẽ ở chỗ này, càng không nghĩ tới, hắn thế nhưng cùng ngươi. Tiểu Diệp Tử, hắn thích ta đã lâu, ta đến hôm nay mới biết được. Nam Cung Hành nhìn Diệp Linh, thâm tình chân thành mà nói, ta không có giới tính chi thấy, nhưng hắn lớn lên lại Mỹ, trong lòng ta, cũng không kịp ngươi một phân. Tống Thanh Vũ rũ đầu đứng ở Nam Cung Hành phía sau, ảm đạm thần thương. Diệp Linh thần sắc kinh ngạc, này. Tiểu Diệp Tử, trong lòng ta chỉ có ngươi, ta thể nam cung hành nhìn diệp linh ôn nhu mà nói chính là diệp linh nhìn nhìn nam cung hành lại nhìn nhìn tống thanh vũ ta cho tới nay đều có cái tâm nguyện cái gì tâm nguyện nam cung hành theo bản năng hỏi ta đặc biệt đặc biệt muốn nhìn hai cái mỹ nam phá tan thế tục thành kiến ở bên nhau tương thân tương ái cả đời ta cảm thấy đó là trên đời này nhất dũng cảm tốt đẹp nhất sự quy huynh không cần phải xen vào ta thì ngươi nhất định phải hảo hảo đối thanh vũ thanh vũ ta không quan hệ chỉ cần các ngươi hạnh phúc ta liền vui sướng Diệp Linh thần sắc nghiêm túc, nói đoạt lấy Nam Cung Hành trong tay giao phê, giơ lên, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ta làm chứng kiến, hôm nay hai người các ngươi liền thành hôn đi. Ta cho các ngươi làm hỷ yến, liền thường một đạo đồ ăn, vừa mới nghĩ tới một cái đặc biệt tốt tên, tiêu bị rực song phi. Dứt lời, Diệp Linh xoay người, cười lạnh, một đao đi xuống, thất mặt trên gà bị băng thành hai nửa nhi. 133 đoàn viên, ly biệt, bảo bảo muốn muội muội, canh hai. Nam Cung Hành vâu ngữ nhìn trời. Thống thanh vũ sung sướng cười nhạt. Tiểu Diệp tử, ngươi sao lại có thể như vậy? Thế nhưng đem ta đẩy cho người khác. Nam Cung Hành ngữ khí ưu bán Quy huynh, ta là thiết tình. Diệp Linh nghiêm trang mà nói. Cùng nàng chơi kịch bản. Nói giỡn. Diễn kịch ai sẽ không? Nam Cung Hành đỡ chán, là tại hạ thua. Còn không mau đi nhóm lửa. Diệp Linh xoay người, múa may một chút giao thay Nam Cung Hành lập tức ngồi vào lòng bếp trước ghế nhỏ thượng, nghiêm túc mà hướng trong thêm xài. Tống Thanh Vũ dựa nghiêng ở cạnh cửa, cười khẽ nói: A Hành, ngươi không phải nói Diệp Linh đối với ngươi thực ôn nhu sao? Khác ôn nhu, ngươi không hiểu. Nam Cung Hành thực bình tĩnh mà nói: Tiểu Diệp Tử, chúng ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi. Tiếp theo biên. Diệp Linh khẽ hừ một tiếng. Tiểu Diệp Tử, ngươi biết hắn là ai sao? Nam Cung Hành thần sắc nghiêm túc. Diệp Linh gật đầu: Biết, một cái thích ngươi Mỹ Nam Tử. Ta nói muốn thành toàn các ngươi là thiệt tình. Nam Cung Hành cười hất tiểu diệp tử ngươi mới không bỏ được đâu tống mỹ nhân nói cho tiểu diệp tử ngươi là ai tiểu sư muội tống thanh vũ nhìn diệp linh mỉm cười kêu một tiếng diệp linh tay một đốn giơ dao phay quay đầu nhữ mày nhìn về phía tống thanh vũ ngươi vừa mới kêu ta cái gì tiểu sư muội tống thanh vũ lại kêu một lần thực rõ ràng diệp linh đôi mắt hơi co lại tiểu sư muội nàng không có sư phụ có thể quản nàng kêu sư muội chỉ có diệp thịnh duy nhất đồ đệ vân yêu ngươi là vân nghiêu chuyển sinh diệp linh thần sắc khẽ biến tống thanh vũ nhẹ nhàng gật đầu thực xin lỗi hẳn là sớm một chút nói cho các ngươi vân nghiêu cùng tống thanh vũ là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh cũng là đồng thời xảy ra chuyện sở nam phong cùng hoàng thượng là sinh đôi huynh đệ cũng là đồng nhật sinh lúc trước kia lão yêu bà vốn dĩ phải cho hắn dùng chuyển sinh cổ chỉ là bị chúng ta hủy hoại cho nên diệp linh nhìn tống thanh vũ như suy tư gì cho nên chúng ta lúc trước không biết Chuyển sinh cổ hạn chế điều kiện chính là tuổi. Nam Cung Hành tiếp theo nói. Nhưng kia lão yêu bà tính toán chuyển sinh đến ta trên người. Diệp Linh nhíu mày. Có lẽ, nàng cuối cùng muốn làm, là không chịu tuổi hạn chế chuyển sinh cổ. Nam Cung Hành nói. Nhưng chưa thành công. Cho nên, nếu nàng lúc ấy ở vĩnh sinh trên đảo chuyển sinh bỏ chạy, tất nhiên là hoàn hồn ở cùng nàng cùng tuổi lao phụ nhân trên người. Diệp Linh nói.